đúng vào lúc này đội ngũ đột nhiên ngừng lại tiêu hàn nhìn về phía phía trước chỉ gặp ở phương xa trên đường chân trời có một tòa thành trì thành trì bên ngoài đứng đ ấ y đen nghịt đám người bọn hắn từng cái người khoác áo giáp dưới ánh mặt trời chết x ạ dưới phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng một cỗ tiêu sát chi khí thật xa địa sông và múi ha ha chỉ bằng những người này cũng nghĩ tiến đánh chúng ta vũ hồn điện một đạo dễ nghe giống như loanh loanh yến yến kêu to thanh âm từ tiền phương chuyển tới bị bị đông ngọc tiểu cương ngắm nhìn đạo nhân ảnh kia ánh mắt mười phần phức tạp thấu chương xong sáu trăm tám mươi chín chương sáu trăm tám mươi chín ta quá khó khăn chương sáu trăm tám mươi chín ta quá khó khăn tại phía trước đội ngũ phía trước nhất có một nữ nhân nàng dáng người không cao một thân màu đen nạm vàng văn lộng lây trường bảo đầu đội cựu khúc kim quan tay cầm một cây dài ước chừng hai mét khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng da thịt trắng nón gần như hoàn mỹ dung nhan làm nàng nhìn qua lại như thế không giống bình thường nhất là trên thân toát ra cái chủng loại kia vô hình cao quý khí tức thần thánh càng là làm cho người nhịn không được sẽ sinh ra quỷ bái cảm xúc khi tất cả người chân chính đi đến trước mặt của nàng thời điểm mọi người mới phát hiện mới phát hiện nữ nhân trước mắt là kinh người như vậy đẹp cao quý trang nhã không m a n g danh lợi các loại mỹ hảo từ ngữ tựa hồ cũng có thể dùng tại nữ nhân này trên thân cứ việc nàng đã không còn trẻ nữa nhưng dấu vết tháng năm lại tựa hồ như cũng không có ở trên người nàng lưu lại nàng chính là vũ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng một cái thực lực đạt đến chín mươi chín cấp đỉnh phong cảnh giới phong hào đấu la sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la trong lịch sử cái thứ nhất khắc chế song sinh võ hồn phản vệ hồn sư trên người nàng có rất nhiều sắc thái truyền kỳ sự tích nàng chính là bị bị đông thế nào không được sao tiêu hàn bình tĩnh mà hỏi thăm người chính là tiêu hàn bị bị đông nhìn chăm chú tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu cái kia bắt giam cúc đấu la cùng quỷ đấu là tiêu hàn bị bị đông thanh n m mười phần băng lãnh chiến đấu hết sức căng thẳng đúng thế tiêu hàn mỉm cười gật đầu ha ha ta nhìn ngươi đầu cũng không có bị cửa kẹp a mang theo như thế một số người liền muốn diệt ta vũ h ồ n điện ngươi có phải hay không quá ý nghĩ h a o h u y ề n bị bị đông cười c h à o phùng nói a so với ta nhiều người tiêu hàn hơi nhữ mày nhìn về phía trước thản nhiên nói mười hơi bên trong không rời đi bên cạnh nàng tiến vào vũ hồn thành người giết chết bất l u ậ t tội một vũ hồn điện nhân mã không nhúc ních hai vũ hồn điện nhân mã vẫn như cũ không nhúc ních mười vũ hồn điện nhân mã vẫn bất động phảng phất giống như là pho tượng đứng ở nơi đó phía trước tất cả mọi người nhân mã phong hào đấu la trở xuống toàn bộ chết nói xong tiêu hàn búng tay một cái lập tức một cô kỳ diệu chấn động hướng phía phía trước khuế y t tán mà đi Nguyên bản, bị bị đông bọn người còn muốn bị bị trong chốc lát một m à nguyên quỷ dị xuất dị hiện. Chỉ ặ p phía nghịt thành cho trước từng tàn, người, cái đen đám điện, biến mà vậy q ỷ dị biến、mất. Trong n mất. lát, g chốc u bản mấy chục vạn người đội ngũ cuối cùng chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi mười mấy người đứng ở nơi đó bọn hắn chính là vũ hồn điện vương bài thực lực phong hào đấu la cảnh giới cường giả trong đó có ba vị vẫn là vũ hồn điện tam đại cung phụng một trong tiêu hàn khỏe miệng hơi vịnh đem bị bị đông vô cùng đờ đẫn vẻ mặt thu vào đáy mắt cười trao phúng nói hiện tại ngươi còn muốn so với ta ai nhiều người sao ách yên tĩnh giữa sân yên tĩnh như chết trong nháy mắt chính là diệt mấy chục vạn người quân đội cái này tại đấu la đại lục trong lịch sử thế nhưng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy một lấy làm kỳ sự tình nhiều người lực lượng lớn câu nói này giờ phút này là lộ ra cỡ nào bất lực a đối mặt tiêu hàn khiêu khích bị bị đông không phản bắt được nhị long sư mẫu ngươi nói cho ta ta có thể lại nhiều một sư mẫu sao tiêu hàn cười hì hì mà nhìn xem liễu nhị long ách liễu nhị long nhịn không được giật mình một cái nàng liễu nhị long danh sưng giết chóc chi giác bây giờ cùng tiêu hàn so ra đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu đối mặt tiêu hàn đặt câu hỏi liễu nhị long liếc một cái ngọc tiểu cương về sau ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt đáng thương nữ nhân yên lặng hồi lâu liễu nhị long cắn răng một cái mới nói ra ngươi muốn làm sao xử lý chính ngươi có thể làm chủ tại a đã minh b c h n ó xong,、tiêu、hàn hơi chuyển tiêu hơi đối ộ một n nghĩ thân hình trong ngáy hiện đông g ý chút, mắt, bạo cướp vài trăm mét, mặt. xuất trước Tại cướp bạo bỉ bỉ vài ở đ phương còn không có kịp phản ứng lúc ngón tay hướng phía b ỉ b ỉ đông trên thân một điểm b ỉ b ỉ đông thân bất do kỷ mở ra tiểu hưởng môi sau đó một hạt đan dược nhét vào b ỉ b ỉ đông trong miệng bàn tay nhẹ nhàng địa đập b ỉ b ỉ đông một chút cả viên đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng toàn bộ quá trình một mạch mả thành đánh lén ở vào bị bị đông bên người phong hào đấu la từng cái như lâm đại địch đợi đến những người này vừa mới kịp phản ứng thi triển thân ở công hướng tiêu hàn thời điểm quyền cức của bọn hắn vậy mà quán xuyên tiêu hàn thân thể ách chờ đợi bọn hắn lại lần nữa có chỗ phát giác tiêu hàn vậy mà vậy mà đã về tới ban đầu phương vị hết thệ tất cả đều tại trong điện quan g hỏa thạch hoàn thành nhìn qua t h ư ợ n h ư là tiêu hàn chưa hề rời đi giống như bị bị đông đại mi c a o lại giận dữ mà nhìn xem tiêu hàn ngươi cho ta ăn thứ gì tiêu hàn cười cười đắp tự nhiên là đồ tốt bị bị đông chừng tiêu hàn một chút tranh thủ thời gian vận chuyển hồ n lực theo nàng lúc này vừa mới vận chuyển nàng kinh ngạc phát hiện một cỗ khô nóng tại trong bụng sinh ra c hô ậ h hấp của nàng biến đổi gấp rút nhịp tim cũng là da tốc kinh ngạc bị bị đông ánh mắt có chút không biết làm sao đối tiêu hàn quắc khẽ ngươi đến cùng cho ta ăn thứ gì lao sư con thất thân bất động a tiêu hàn nhàn n h ạ t cười nghiêng đầu liếc một cái bên người ngọc tiểu cương ách ngọc tiểu cương trong lòng một b ầ m từ bị bị đông về thần thái hắn xem như thấy rõ ràng đây chính là một loại nào đó thôi tình đ ộ vật tại làm sợ nếu là chẳng nhiều cái ngọc tiểu cương thế nhưng là biết bị bị đông tuyệt đối sẽ huyết mạch bạo liệt mà chết lao sư vật kia là ta luyện chế ra tới ta dám nói trừ ra làm chuyện nam nữ không có thuốc nào cứu được ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tiện nghi người khác sao Tiêu Hàn lại lần nữa lên tiếng Tiểu Tiểu lại lên Hàn nhắc nhở lấy ngọc tiểu cương. Chỉ là lần nữa Ngọc、tiểu、Cương. Ngọc Cương lấy vô ý thức ngọc tiểu cương ánh mắt phức tạp nhìn xem liễu nhị long đây hết thảy đối với ngọc tiểu cương mà nói tới là đột nhiên như vậy không có một chút chuẩn bị tâm lý ai liễu nhị long chậm rãi thở dài một hơi làm một nữ tử nói thật nàng cũng là bị bị bị đông đả động nếu là đổi lại là nàng liễu nhị long còn chưa nhất định sẽ làm lấy ra như thế hy sinh cắn răng một cái nói khẽ đi thôi ta chỉ cầu trong lòng có của ngươi ta là được nhị long c ả m ơn ngươi ngọc tiểu cương cảm kích nhìn xem liễu nhị long cất bước hướng phía trước gần như đồng thời cảm nhận được ngọc tiểu cương cử động đứng tại bị ỉ bỉ c chầm chầm vào Ngọc、Tiểu、Cương. Gặp đây, Ngọc、Tiểu、Cương ánh mắt cầu cứu cấp h nhìn ánh nhìn Hàn. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hòa trưởng. Tiêu Hàn dí mà mắt mà xem vào trưởng. Gặp giai Tiểu Tiểu Tiêu Tiêu đấu suy đây, kỹ bị đông bên người những cái kia phong hào đấu la trên thân đem bọn hắn từng cái buộc hướng về sau trượt lưu lại một đạo bắt mắt vết tích bây giờ tiêu hàn đã là cấp một trăm mười một cấp thần c h i đối với hắn mà nói trước mắt những n à y phong hào đấu la căn bản còn chưa đủ hắn uống một bình h u ngọc tiểu cương nhìn thấy tiêu hàn đã quét dọn c h ứ n g n g ạ i thân hình khẽ động chạy vội tới bị bị đông trước mặt ánh mắt mê ly trong miệng kêu gọi nói bị bị đông chúng ta ngọc tiểu cương bị bị đông vẻ mặt chầm xuống sắc mặt p h í m h ồ n g còn không có đợi nàng nói hai câu đan dược dược lực đã bộc phát vỡ tung nàng cuối cùng một vòng thần trí giống b ạ c h tuộc cuốn lên ngọc tiểu cương duyên dáng gọi to nói nam nhân ta cần nam nhân cái này ngọc tiểu cương sầm mặt lại trong ngực b ỉ b ỉ đông lá gan càng lớn vậy mà chủ động bắt đầu hôn lấy hắn lập tức ngọc tiểu cương bất đắc dĩ chỉ có thể ôm b ỉ b ỉ đông rời xa lấy nơi thị phi này tiêu hàn chúng ta dạng này có phải hay không có chút quá mức nàng dù sao cũng là tiểu thư lao giác ánh mắt có chút lo âu nhìn xem tiêu hàn tính là tình yêu tới nhuận tề ai bày ra dạng này một cái lao sư nếu là không dạng này hai người bọn họ có thể b u ô n g ra trong lòng thành kiến à làm đệ tử của bọn h ắ n ta không quan tâm ai đến quan tâm đối nhị long sư mẫu ngày xưa là như thế bây giờ đối bị bị đồng sư mẫu cũng là như thế nói thật làm đại sư đệ tử ta quá khó khăn thấu chương xong 690 c h ư ơ n g 690, t u y ệ t thế đấu la chương 690, t u y ệ t thế đấu la ách nghe vậy liễu nhị long gương mặt đ ỏ lên hoàn toàn chính xác nếu như không phải tiêu hàn ngọc tiểu cương từ đầu đến cuối không an tâm bên trong thành kiến lấy quan hệ giữa bọn họ còn không biết năm sau ngựa nguyệt mới có thể xuyên phá tầng mô kia đâu chỉ là nhìn thấy ngọc tiểu cương cùng bị bị đông phong lưu đi liễu nhị long trong lòng lại có chút không cam lòng thiên đạo lưu người vũ hồn điện đã vong chẳng lẽ hiện tại còn không hiện thân thấy một lần sau tiêu hàn thanh âm h u n g hồn có lực chuyến khắp vũ hồn thành toàn bộ nơi hẻo lánh hiu phía trước không gian kịch liệt chấn động tiếng sẽ do chưa đến người đã xuất hiện ở tiêu hàn trước mặt phán quyết t r ư ở n g lão nhìn thấy thiên đạo lưu tới đây vũ hồn điện may mắn còn sống sót phong hào đấu la từng cái trong ánh mắt mới khôi phục như vậy một vòng tự tin hào t i ể u tử người là gan không nhỏ a thiên đạo lưu ánh mắt phảng phất hai thanh kiếm nhìn chăm chú tiêu hàn ha ha đã cái trận m à t h ô i tiêu hàn thần tình lạnh nhạt cười nói ừ m thật can đảm thiên đạo lưu nhắm lại s ớ m nói vũ hồn điện thành lập tới nay Láo phu không thiên ể không n ó ngươi là người thứ nhất dám tiến đánh vũ hồn điện người.、Thế、nào, i là thứ Thế t dám vũ sợ u h à Tiêu hàn cười cười, có cho chết. căn ngươi ngươi lời nhiên nói, nói, vi, khỏi thản tự tu ta thể tha thật phế Ha ha, nếu là sợ đạo ả m dám cùng Láo phu như thế nói chuyện, như nói đường thần, ngươi là đệ nhất nhân. Thiên Láo là phu thế trừ đệ ra đ lưu trên thân hồn lực phun g trào xuất hiện chín cái hồn hoàn từ trên xuống dưới nhan s ắ c phân biệt là hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc đỏ ở sau lưng của hắn xuất hiện một con chán phóng kim sắc quang mang lục dựng thiên sứ cái thứ nhất hồn hoàn lại là màu đen vạn năm hồn hoàn không hổ là có thể tu hành đến chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la lấy thực lực của hắn chắc hẳn đủ để cùng người trẻ tuổi kia đánh một trận đi h ừ phán quyết trưởng lao xuất thủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn còn có năng lực gì có thể hủy diệt chúng ta vũ hồn điện mắt thấy thiên đạo lưu xuất thủ nhìn thấy thiên đạo lưu thực lực lại như thế kinh khủng vũ hồn điện những cái kia phong hào đấu la từng cái trào phúng mà nhìn xem tiêu hàn mặc dù tiêu hàn thực lực mười phần quỷ dị nhưng là tựa hồ cũng chỉ đối phong hào đấu la trở xuống hồn sư hữu hiệu đối mặt thế hệ trước siêu cấp cao thủ thiên đạo lưu tất cả mọi người cho rằng tiêu hàn liền xem như không chết cũng tàn phế nhưng mà tại thiên đạo lưu trong lòng đối với chiến thắng tiêu hàn lại là không có nửa điểm lòng tin tiêu hàn trên thân luôn có một loại vi d i ệ u khí t ứ c loại kia vi d i ệ u khí t ứ c là thiên đạo lưu chưa hề thể nghiệm qua thiên đạo lưu trong lòng có một loại cảm giác hôm nay hắn khả năng thai kiếp khó thoát tiêu hàn thản nhiên nói chỉ bằng ngươi còn không cần ta vận dụng võ hồn cái gì ngay cả chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la cũng không xứng để hắn vận dụng võ hồn ngoa tạo hắn đến cùng có biết hay không phong hào đấu la mỗi một cấp chi tranh lệch đều là ngày đêm khác biệt huống chi phán quyết trưởng lão đẳng cấp thấp nhất hồn hoàn đều là vạn năm niên hạn hồn hoàn a đối mặt tiêu hàn gióng trong lòng mọi người không khỏi là chất vấn không thôi có lẽ tiêu hàn hoàn toàn chính xác có một chút bản sự thậm chí cuối cùng thiên đạo lưu đều không phải là đối thủ của tiêu hàn nhưng là cái này hiển nhiên không có đạt tới tiêu hàn ngay cả võ hồn đều không cần vận dụng kinh khủng tình trạng đi tiêu hàn không nhìn lấy người chung quanh kinh ngạc hôm nay h ắ n tiêu hàn chú định muốn vĩnh viễn ghi lại đấu la đại lục lịch sử hào khí địa thanh thủy nói phóng ngựa đến đây đi thiên đạo lưu ngươi sẽ chết rất quang i n h làm đánh g i ế t giết chết ngươi đối thủ ta có thể cho ngươi một câu lời khuyên sử dụng ngươi mạnh nhất một k í c h đi xem như ngươi nở rộ sau cùng con mang ách đối mặt tiêu hàn thiên đạo lưu vẻ mặt vô cùng ngưng trọng hắn không có trào phúng bởi vì trước mắt người thanh niên này hắn luôn có thể cảm nhận được một vòng vi d i ệ u khó mà bắt giữ lại làm hắn tim đập nhanh khí tước trốn kia là tuyệt đối không thể nào hắn vì vũ hồn điện mà sinh cũng vì vũ hồn điện mà chết thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân thiên đạo lưu hai tay kết tấn võ hồn phụ thể toàn thân chán phóng hào quang trói sáng vô cùng khí tức thần thánh từ bên trong thân thể của hắn nở rộ mà ra thiên sứ lĩnh vực c h i thiên sử tịnh hóa theo thiên đạo lưu vung tay lên một đạo vi diệu chấn động hướng phía chung quanh d ậ p d ờ n mà ra giữa sân hết thảy mọi người trừ ra tiêu hàn bên ngoài vậy mà từng cái toàn bộ bị đè ép nửa ngồi trên mặt đất đứng lên cũng không nổi hồn lực tốc độ chạy trở nên chậm hồn lực bị áp chế g i a sân hết thảy mọi người từng mặt cái sắc mặt hốt. hồn o à n g hốt. h thánh trở xuống hồn sư ngay cả võ hồn đều khu động không được hồn thánh phía trên hồn đấu la phía dưới coi như có thể phóng thích võ hồn bọn hắn từng cái vô cùng vậy mà phát hiện hồn lực của bọn họ ngay tại nhanh chóng bị tỉnh hóa t a n g ă ã hồn lực bị tỉnh hóa tan dã rồi liễu nhị long sắc mặt h o à n g hốt hồn lực bị tỉnh hóa t a n g ă ã chiến đấu chưa khai hỏa nàng tự thân hồn lực liền đã đang nhanh chóng tiêu hao tuyệt thế lâu la kinh khủng như vậy triệu vô cực phất lan nước bọn người từng cái hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn bây giờ đã là phong hào đấu la cảnh giới nhưng là đối mặt với trước mắt cái này tuyệt thế đấu la bọn hắn chỉ có bị nghiền ép phần không chỉ có như thế tại thiên đạo lưu bên người không gian cực độ địa vật mẹo cho người ta một loại đâm một cái tức phá cảm giác đệ cựu hồn kỹ thần thánh chi kiếm theo thiên đạo lưu hai tay giơ lên kim sắc quan mang ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy trăm trượng kim sắc trường kiếm trường kiếm chung quanh không gian trực tiếp đổ sụp băng liệt tạo thành từng đạo giống như là thiểm điện đồng dạng vết dạng đã bao nhiêu năm thiên đạo lưu đồng tử lộ ra một vòng hoài niệm sân nói trừ ra đường thần bên ngoài vẫn chưa có người nào buộc ta xử x u ấ t thứ chín hồn kỹ ngươi là đến nay trăm năm cái thứ nhất đáng tiếc hôm nay ngươi liền muốn mệnh tang tại đây tiếp nhận ta phán quyết thần thánh chi kiếm vain theo thiên đạo lưu bảo kiếm trong tay rơi xuống không gian kịch liệt rung động mũi kiếm những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt một cỗ xưa nay chưa từng có khí thế khủng bố bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm thật xin lỗi ta không tiếp thụ ngươi phán quyết tiêu hàn mỉm cười thân hình giống như là một viên sao băng đột nhiên hướng phía không trung vung lên mà xuống cự nhận va chạm mà đi huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng một đoạn thời khắc gió ngưng thổi mây nghỉ ngơi thời gian phảng phất đứng im tại một khắc này hết thẻ chung quanh giống như là một t r ư ơ n g họa không núp đ í c h chỉ là cùng trước đó có chỗ khác biệt trên bầu trời xuất hiện một cái hát động hát động theo thời gian đề cử nhanh chóng tăng vọt ầm ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm ngay sau đó tám đạo thanh âm điệp ra tiếng sấm âm thanh chấn động phương viên trăm dặm chật một đạo kinh khủng sức gió chi ít từ mười hai cấp trở lên cương phong tùy ý địa cuốn sạch lấy chung quanh trong lúc nhất thời che khuất bầu trời cuốn phong gào thét bùi bặm đầy trời đưa tay không thấy được năm ngón đợi đến hết thẻ gió êm sóng lặng thời điểm mọi người kinh ngạc phát hiện lớn như vậy vũ hồn thành đã bị hủy đi hơn phân nửa chỉ để lại một chút xíu lẻ kẻ kiến trúc ở trước mặt bọn họ xuất hiện một nửa kính dài đến một trăm cây số hình bán cầu hồ to rất nhiều năm sau nơi này nước đ ọ n g thành hồ mệnh danh là võ hồn hồ lấy kỷ niệm đã từng không ai bị nổi vũ hồn điện đương nhiên đây là nói sau người nào thắng phất lan đức mặc dù biết rõ đáp án ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú phía trước c h ầ m rãi tán đi bụi bằm trận chiến ngày hôm nay ai thắng ai bại thoải mái chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại lục sau này xu thế t ấ u chương s o n g 691 c h ư ơ n g 691, t h i ê n đạo lưu chương 691, t h i ê n đạo lưu nhìn kia là tiêu hàn tại hình bán cầu hố to giữa không trung một thân ảnh lơ lửng ở nơi đó hắn một bộ lụa mỏng xanh rõ ràng là tiêu hàn ngươi vì cái gì không giết ta tại hình bán cầu biên giới chỗ một vị lao giả nằm ở nơi đó trên người cầm bào giống như là dây lụa treo ở hắn trên thân phong trần mệt mỏi khoe miệng chảy máu hai tay máu thịt bé bét vô lực rũ xuống ánh mắt vô cùng kinh hãi lại dẫn một vòng nghi hoặc hỏi đến tiêu hàn một chiêu hô vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đánh bại vũ hồn điện thủ hộ giả cấp bậc thiên đạo lưu đáng nhắc tới chính là toàn bộ quá trình bên trong đối phương vậy mà coi là thật ngay cả võ hồn cũng không có đ ủ tới tiêu hàn khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng lại cười nói nhược quả ta nói ta đột nhiên lương tâm cho phép không đành lòng giết ngươi, ngươi tin không thiên đạo lưu không chút nào sầu lo đ ị a lắc đầu ha ha tiêu hàn khẽ cười nói kỳ thật chính ta cũng không tin nghe vậy thiên đạo lưu ánh mắt một bẩm mười phần kiên quyết ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng tức giận mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi như thế vũ nhục ta nói xong thiên đạo lưu t r u n g quanh tạo nên một đạo kỳ diệu chấn động thiên nhận thuyết mắt thấy ở đây tiêu hàn đột nhiên gấp hô nghe vậy thiên đạo lưu ánh mắt một bẩm tạm dừng trong lòng kia xóa tự bảo ý nghĩ tiêu hàn đem đối phương cái này xóa sầu lo thu vào đ á y mắt nói ra thiên nhận tuyết cháu gái của ngươi thiên nhận tuyết ta sẽ không giết ngươi ngươi đi tìm ngươi tôn nữ thiên nhận tuyết đi thứ đây không muốn trước mặt ta xuất hiện vì cái gì thiên đạo lưu nghi hoặc mà nhìn xem tiêu hàn từ tiêu hàn trước đó hành vi hoàn toàn đó có thể thấy được tiêu hàn là cái sát phạt quả đoán người dưới mắt tiêu hàn vì cái gì không giết hắn ngược lại còn lưu bọn hắn ông cháu hai một mạng nếu nói đây hết thể đều là tiêu hàn lương tâm phát tác đánh chết thiên đạo lưu hắn cũng sẽ không tin tưởng này lại là thật ngươi không cần biết vì cái gì tiêu hàn nhàn nhạt về dưới mắt thiên đạo lưu hai tay bị phế sấp xỉ tại nửa cái phế nhân đối với hắn tiêu hàn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực húng chi tại thiên đạo lưu trên thân còn liên quan đến lấy một cái cố sự vải nị kẻ ngươi coi là thật muốn thả ta đi Thiên đột ạ o lưu lông lấy lên. sâu nhăn, giấy rũa lấy đứng giấy mày rũa trước đi vài bước. Sau đó, nhìn thoáng ư nhiên g n g đ tiêu hàn thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn rút ra len k e n chúc mừng ngươi ngón tay chạm đến thiên đạo lưu rút ra ra đối phương 91 đến cấp 99 h ồ n lực thuộc tính hồn lực thuộc tính 1456000 n điểm dung hợp len k e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông tự thân gia tăng hồn lực thuộc tính 1456000 n điểm hệ thống đã tự động quy ra thành tín ngưỡng chi lực chúc mừng ngươi gia tăng tín ngưỡng chi lực 145 điểm ta sát mười vạn điểm hồn lực mới chỉ là tương đương với một điểm tín ngưỡng chi lực a tiêu hàn âm thầm l u lưỡi nhìn xem thông tin cá nhân mô bản kinh ngạc nói khoảng cách thăng cấp ta còn kém hơn năm n g h n điểm tín ngưỡng chi lực nói cách khác cần năm cái nhiều ước hồ n lực năm cái nhiều ước không có chút nào hoài nghi đây là một cái thiên văn s ố tự bất quá tiêu hàn không có chút nào lo lắng chung quanh phong hào đấu la thế nhưng là không ít đâu tà ta, ta hồ n lực cảnh giới của ta rút lui rồi thiên đạo lưu ánh mắt một b ư ớ c trong lòng manh kinh rút ra len keng chúc mừng ngươi Ngón tay chạm đến thiên a y c ạ m đến t h đạo lưu rút ra ra đối p h ư ơ nghiêng t ứ hồn hoàn, thần thánh h c kiếm kỹ i năng t h sử áo i Tại tiêu á p kỹ năng hàn đầu ngón tay bên trên, có một đạo màu đỏ hồn hoàn. Hồn hoàn 10 phần mini, chỉ có chiếc nhẫn lớn như vậy nhỏ. Nhưng, theo nó chung quanh hơi vặn bèo không gian đó có thể thấy được, trong đó năng lượng ẩn trướng là kinh khủng đến cỡ nào. Thiên đạo lưu nghiêng có có đó có đó tay một theo thể thấy vậy chỉ chiếc được, cỡ màu đạo đỏ đạo đầu bèo là lưu hơi sau xem m ở mịt nhìn xem tiêu hàn đầu ngón tay bên trên màu đỏ hồn hoàn kinh ngạc nói kia là ta hồn hoàn thần thánh chi kiếm thiên sử gáo giáp nghe có vẻ như không tệ chỉ là lúc này mới chỉ là mười vạn năm hồn hoàn mà thôi ta muốn n ó tác dụng gì tiêu hàn vung tay lên ném xuống giữa ngón tay bên trên hồn hoàn rút ra len keng chúc mừng ngươi ngón tay chạm đến thiên đạo lưu rút ra ra đối phương tám mươi một đến cấp chín mươi chín hồn lực thuộc tính hồn lực thuộc tính tám m ư ơ chín bảy điểm dung hợp len keng chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông tự thân gia tăng hồn lực thuộc tính tám trăm chín mươi bảy điểm hệ thống đã tự động quy ra thành tín ngưỡng c h i lực chúc mừng ngươi gia tăng tín ngưỡng c h i lực tám chín điểm ách thiên đạo lưu ánh mắt h o à n g hốt lúc này mới chỉ là chớp mắt thời gian tu vi của hắn trực tiếp từ cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la cảnh giới trực tiếp hạ xuống đến cấp tám mươi hồn đấu la cảnh giới h i u thiên đạo lưu vận khí thể nội đã vì thừa không nhiều hồn lực thân hình k h ẽ động muốn thoát đi tiêu hàn sau đó tiêu hàn tựa hồ sớm c o đoán trước cánh tay nắm lấy thiên đạo lưu khoe miệng lộ ra một tia đắc ý độ cong rút ra rút ra rút ra r u n g hợp rung hợp rung hợp ba bốn hô hấp ở giữa thiên đạo lưu khí tức trên thân cấp tốc hạ xuống còn tiêu hàn trước trước sau sau hết thể tăng lên sáu trăm năm mươi bảy điểm tín ngưỡng chi lực ta trở thành phế nhân thiên đạo lưu mặt lộ vẻ cho tàn ngồi liệt tại trên mặt đất hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trừ ra hắn võ hồn tu vi của hắn đã biến thành không cấp tuất ngươi có thể đi bây giờ ngươi chỉ là một tên phế nhân giết ngươi quả thực là ô huế tay của ta tiêu hàn thản nhiên nói phế nhân phế nhân phế nhân thiên đạo lưu trong miệng nỉ non đ ị a lẩm bẩm chật ha ha ha đ ị a cười khúc khích tay chỉ tiêu hàn cười nhạo nói ha ha ha ngươi cũng dám nói ta là phế nhân ngươi muốn chết ta thế nhưng là đường đường vũ hồn điện phán quyết trưởng lão đương thời còn sót lại tuyệt thế l ấ u la ngươi cũng dám nói ta là phế nhân n g ư ơ i tới giết hắn cho ta thiên đạo lưu tay chỉ tiêu hàn chật, lại là tay chỉ bên người một chỗ quắt ngươi làm sao còn chưa động thủ cái gì ngươi cũng nói ta là phế nhân còn có ngươi còn có ngươi không cho phép các ngươi đều không cho phép thiên đạo lưu tay chỉ t r u n g quanh cứ việc nơi đó không có cái gì nhưng là hắn vẫn như cũng là hướng về phía nơi đó đau nhức uốn g vào Các cả đám đều không cho phép, không cho đám ngươi không không nói, đều phép, phép thiên a k ô n g p h ả phế phế nhân, dám nói ta là phế nhân, các chết. h nói ngươi từng muốn dám các cái i ta t là đạo lưu đau nhức uống vào quyền cước cùng sử dụng đối kia từng cái phương hướng đạp mấy cước mới thỏa mãn nói ra h ừ hiện tại đã có kinh nghiệm sao đi cho bản tuyệt thế đấu la về vũ hồn thành chúng ta cùng một chỗ mưu đồ thành lập vũ hồn đế quốc thiên đạo lưu không để ý bẩn thiệu thân thể nên ngang hướng lấy phương xa đi đến phóng khoáng dáng vẻ phản phất phía sau hắn đi theo thiên quân vạn mã giống như thiên đạo lưu vậy mà điên rồi phất lan đ ứ c viện trưởng thông chi một chút đi ai cũng không được giết chết thiên đạo lưu nếu không ta tiêu hàn người cản giết người thần cản giết thần tiêu hàn đối phất lan đ ứ ớ c dặn dò được rồi phất lan đ ứ c vui vẻ lĩnh mệnh làm một viện trưởng kỳ thật phất lan đức trong lòng hết sức rõ ràng x ử lai khắc học viện chân thực người lãnh đạo là tiêu hàn mà không phải hắn phất lan đức làm bây giờ đã là phong hào đấu la cảnh giới phất lan đ ứ c mà thôi hắn cũng ca m nguyện nghe theo tiêu hàn mệnh lệnh bởi vì phất lan đ ứ c k h ắ c sâu biết chỉ cần x ử lai khắc học viện có tiêu hàn cả tòa đại lục liền không ai dám động x ử lai khắc học viện l ê n k e n cùng lúc đó hệ thống thanh â m cũng là vang lên chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến để thiên đạo lưu cuối cùng thọ c h u n g đi ngủ ban thưởng tín ngưỡng chi lực một nghìn bốn trăm điểm ban thưởng năng lượng giá trị một bốn điểm ừ n còn có trước đó cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng giống như thế tiêu hàn tiếp tục phân phó nói được rồi phất lan đ ứ c gật gật đầu len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la c ố sự tuyến để cúc đấu la cùng quỷ đấu la cuối cùng thọ c h u n g đi ngủ ban thưởng tín ngưỡng chi lực hai ban thưởng năng lượng giá trị hai mươi mốt điểm khoảng cách thăng cấp còn có gần một n g h n điểm tín ngưỡng chi lực đối với cái này tiêu hàn không có chút nào s ấ t ruột khoe miệng hơi vệnh ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó ngọc tiểu cương đi theo phía sau một bóng người xinh đẹp hướng phía bên này chạy đến tại bóng người xinh xắn kia trên thân thế nhưng là có rất nhiều cố sự vải n ỉ kẻ ân cũng chính là rất nhiều cơ duyên khâu cân đối với bị bị đông chứng chứng không có ý định thu dù sao thu chính là xuyên phá dạy bị bị đông không thể nghi ngờ là một cái có bi tình sắc thái khổ nữ tử vì trong lòng điểm này t i ế t nuối chứng chứng suy đi nghĩ lại vẫn là lưu cho ngọc tiểu cương đi Về phần vũ vị phần khôn động cản dựa i phối cái rơi vi biểu thăng, thần chi vương. Chương 692, tu vi biểu chi ệ n nữ chính nữ cũng cũng không xuống. chương song. chương thăng, thần chi vương. Chương thăng, thần vương. thù, thu, một Tấu tu tu 692 692, 692, d theo ban đầu cố sự tuyến thiên đạo lưu cuối cùng thế nhưng là vì thiên nhận tuyết thành thần thế nhưng là hy sinh hiến tế chính hắn dựa theo ban đầu cố sự tuyến tham dự tiểu vũ hiến tế sinh mệnh c h i hồ chi chiến cúc đấu la cùng quỷ đấu la thế nhưng là cuối cùng đều là chết tại đường tam trên tay mặc kệ là thiên đạo lưu vẫn là cúc đấu la hay là quỷ đấu la tại ban đầu cố sự tuyến bên trong bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau đó chính là chết oan chết h u ồ n g bây giờ tiêu hàn để bọn hắn có thể thọ c h u n g đi ngủ tự nhiên coi là lật đổ cố sự này tuyến tiêu hàn nhìn xem bị bị đông mặc dù bị bị đông bây giờ đã là người khác mẫu thân đã đến trung niên nhưng là nàng toàn thân lại là lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân đều có phân vận đi theo ngọc tiểu cương phía sau bị bị đông yên lặng mà nhìn xem chung quanh dĩ vãng không ai bị nổi vũ hồn thành đã không tồn tại nữa sau đó ánh mắt vô ý thức rơi vào tiêu hàn trên thân tất cả mọi người ở đây bên trong cũng chỉ có tiêu hàn có cái năng lực kia có thể giết hắn vũ hồn thành tiêu hàn nhìn xem ngọc tiểu cương cùng bị bị đông nắm tay lại cười nói lão sư thành công a ngọc tiểu cương gật gật đầu cảm kích nói tiểu hàn c ả m ơn ngươi nếu như không phải ngươi ta đáng sợ không biết bị bị đông trên thân vậy mà gánh vác lấy nhiều đồ như vậy tiêu hàn phất phất tay khiêm tốn nói lao sư ngươi nói cái gì đó ngươi thế nhưng là lao sư của ta chẳng lẽ lại ngươi còn cùng ta khách khỉ à? ngọc tiểu cương nhẹ nhàng địa vỗ tiêu hàn bả vai tiếp tục nói mặc dù như thế lao sư vẫn là phải cám ơn ngươi tiểu hàn ngươi là lao sư xuất sắc nhất học sinh ách một bên đường tam xẹp xẹp miệng hắn lại bị tiêu hàn lại sò không bằng ánh mắt phức tạp cũng không biết suy nghĩ cái gì đấy tiêu hàn nhìn về phía bị bị đông nói ra sư mẫu bây giờ thiên đạo lưu đã chết vũ hồn điện đại bản doanh vũ hồn thành đã hủy phải chăng có thể tuyên bố vũ hồn điện từ đây giải tán trước đó bị bị đông k i ê n kỵ người đơn giản là thiên đạo lưu nàng chỗ hận đơn giản là vũ hồn điện cùng thế giới này cho nên nàng muốn hủy vũ hồn điện hủy thế giới này đồng thời cũng hủy chính nàng bây giờ nàng rốt cục có thể cùng chỗ yêu người tướng mạo tư thủ thiên đạo lưu đã chết về phần vũ hồn điện tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu ừng bị bị đông chậm rãi lên không hướng phía chung quanh cất cao giọng nói ta là bị bị đông ta tuyên bố vũ hồn điện từ đây giải tán len keng chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến sớm để vũ hồn điện có thể biến mất ảnh hưởng tới một loạt cố sự tuyến ban thưởng tín ngưỡng chi lực một nghìn ba trăm một mươi g á u năm trăm h á i mươi lăm điểm, điểm. len keng chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp thăng liền mười cấp trước mắt đẳng cấp cấp 121, t h ầ n tri vương thính danh tiêu hàn đẳng cấp cấp 121, t h ầ n tri vạn tín ngưỡng c h i lực 3 2 2 g h 0 0 h n h ụ c thể nhị phẩm thiên tôn linh thể tín ngưỡng c h i lực 111.601 t r i ệ u linh hồn tứ phẩm đế cấp trung kỳ băng hỏa song thuộc tính năng lượng 16.693. vũ khí hãm tiên kiếm đồ đệ lâm động hậu cung h u â n nhi t h á i lân tiêu ngọc vân vựa thiên sứ ngạ bạch xà tiểu vũ chiến kỹ long hoàng cổ d ư ợ c vận tốc một nghìn không dặm ngũ luân ly hỏa pháp trọng lực lĩnh vực hai trăm linh m năm trăm bát cực băng đế ấn quyết khai sơn ấn phiên hải ấn bạ o bước diễm phân phệ lãng xích tam thiên lôi ảnh thân sư hổ t o á i kim ngâm thế thân thuật kim cương thần thể tam phẩm tiên kỹ một nghìn đại thiên tạo hóa t r ư ờ n g công pháp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 cấp 101 đến cấp 110 vì thần tri tử cấp 111 đến cấp 120 vì thần tri tôn cấp 121 đến cấp 130 vì thần tri vương cấp 131 t r ở lên thì làm thần tri hoàng một chút thu được một vạn sáu n g h n điểm tín ngưỡng tri lực kỳ thật điểm này cũng không nhiều dựa theo ban đầu cố sự tuyến vũ hồn điện khởi sự tuần tự diệt thất bảo lưu ly tông lam điện phách vương long tông các loại thế lực bên trên ba tông hạ ba tông nhiều ít cao thủ chết bởi vũ hồn điện ma trào phía dưới trừ cái đó ra còn có thiên đấu tinh la hai đại đế quốc ước vạn binh sĩ tiêu hàn lấy lực lượng một người giải tán v ũ hồn điện đem hạo kiếp bóp chết trong trứng nước có thể thu hoạch được nhiều như thế ban thưởng tiêu hàn thậm chí còn ngại ít nữa nha dưới mắt tiêu hàn khoảng cách lên tới cảnh giới tiếp theo còn kém chín vạn sáu n g à n hơn tám trăm điểm tín ngưỡng chi lực lập tức tiêu hàn ánh mắt rơi vào bị bị đông trên thân về phần bị bị đông thì là cảm thấy mười phần không dễ chịu tiêu hàn ánh mắt vô cùng sốt ruột phảng phất hận không thể ăn luôn nàng đi giống như tiêu hàn ngươi thế nhưng là còn có yêu cầu gì tiêu hàn nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng trả lời sư mẫu ngươi không nói ta còn không có gì yêu cầu ngươi nhấc lên ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu quá đáng bị bị đông tò mò hỏi là cái gì tiêu hàn trả lời ta muốn trên người ngươi một cái hồn hoàn cái gì bị bị đông nhìn chăm chú tiêu hàn ánh mắt tràn đầy để ý sư mẫu ngươi không cần khẩn trương Tiêu tiếp t Hàn ụ cái trả một lời, là la, là la, giờ, ngươi bây cùng sư phó cùng một chỗ, là phong hào đấu la, vẫn là hồn sư đã đấu đấu chỗ, c phó hào này đối ngươi mà nói, mà chỉ sợ bị đông trần trờ trong lòng như có điều suy nghĩ nhìn sang một bên tiểu vũ nói ra ngươi là vì nàng a bị, bị đông hồn hoàn chỉ có hai cái mười vạn năm trở lên hồn hoàn tiêu hàn lại là như thế ưu tú hoàn toàn có thể ngược sát mười vạn năm cấp bậc hồn thú cho nên căn bản không có tất yếu nhớ nàng bị bị đông trên người hồn hoàn để tiêu hàn nhớ thương nàng hồn hoàn vậy cũng chỉ có một lời giải thích tiểu vũ lấy bị bị đông phong hào đấu la cảnh giới tự nhiên là liếc mắt xem thấu tiểu vũ thân phận tiểu vũ nhưng thật ra là một con mười vạn năm nhu cốt thỏ hóa thành hình người đúng thế tiêu hàn gật gật đầu ánh mắt ánh mắt mười phần kiên định nói ra tiểu vũ là người của ta ngươi lại giết tiểu vũ nô thân nói thật ta làm người trung gian thật sự là rất khó á duy nhất có thể biện pháp giải quyết vấn đề đó chính là phục sinh tiểu vũ nô thân như thế mới có thể hóa giải tiểu vũ đối ngươi cửu hợn. t ấ c h ư chương ơ n song. g 693 chương 693, m a i Sư Sư sinh sinh. Hỷ hải. Chương Hỷ hải. Phục hồn thú. Hồn thú ra Mai ra nụ nụ còn có thể đem nó phục Cái cái rồi, lại chết có gì? 693, một đem thể giữa sân hết thể mọi người liền xem như trước đó thấy qua tiêu hàn chỗ bất phàm vẫn như cũng là ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn h ồ n thú cũng là sinh linh phục sinh một cái đã chết sinh linh nói như vậy đây chẳng phải là ngay cả người cũng có thể phục sinh cái này không khỏi cũng quá để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi về phân bị bị đông ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hàn làm vũ hồn điện giáo hoàng nàng cũng không phải là bật làm tiếp xúc lĩnh vực cũng không phải thường nhân đủ khả năng chạm đến bị bị đông biết ở cái thế giới này có một loại kỳ dị nhân chủng tồn tại người kia loại xương là thần tiêu hàn đến cùng phải hay không thần chi bị bị đông không biết nhưng là tại tiêu hàn trên thân bị bị đông loáng thoáng địa cảm ứng được một cô cực kỳ vi d i ệ u khí tức là cho nên bị bị đông hỏi ngươi có nắm chắc không tiêu hàn gật gật đầu trả lời nắm chắc không lớn cũng liền mười thành cái gì mười thành t r u n g quanh người vây xem lại lần nữa chấn kinh ngươi cái tên này nhìn rất thích trang b ứ ca b ỉ b ỉ đông kinh ngạc sau khi khiếp sợ chật mỉm cười địa dò hỏi nói đi cần ta làm thế nào nghe vậy tiêu hàn trong lòng vui mừng hắn lại một cái cơ duyên xem ra là chạy không thoát chỉ cần sư mẫu ruôi ra ngọc thủ để cho ta sờ sờ là được sờ sơ cái gì sơ n à n g b ỉ b ỉ đông ngọc thủ b ỉ b ỉ đông ánh mắt ngọc b ớ c đại mi cau lại mà nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn bắt được b ỉ b ỉ đông trong ánh mắt để ý biết đối phương nhất định là nghĩ sai truy vấn thế nào có c h ô k h o a cái này bị bị đông trần trờ làm tiêu hàn sư mẫu trước mặt mọi người để tiêu hàn sờ tay của nàng cái này còn thể thống gì a là cho nên bị bị đông nhìn về phía ngọc tiểu cương ngọc tiểu cương gật gật đầu mỉm cười nói ta lựa chọn tin tưởng tiêu hàn nếu là có thể phục sinh tiểu vũ mẫu thân cũng là một chuyện tốt đã hắn muốn s ờ vậy liền để hắn s ờ một chút đi bị bị đông ánh mắt phức tạp nàng làm sao nghe đều làm sao cảm thấy khó chịu hôm nay tiêu hàn vẫn chỉ là sờ nàng một chút bị bị đông tay ngày mai tiêu hàn nếu là đưa ra cần thấy rõ thân thể của nàng thậm chí là cái gì khác quá phận yêu cầu ngọc tiểu cưng có phải hay không cũng sẽ không cần suy nghĩ địa trả lời xuống tới đâu đương nhiên bị bị đông trong lòng chỉ là hơi hơi n g h ĩ sai một hồi về sau vẫn là nghe lời địa vương nàng k i ế t như ngọc ngọc thủ gặp đây tiêu hàn ngón tay hướng phía đối phương chậm rãi chạm đến mà đi chỉ chốc lát sau trên ngón tay truyền đến mềm nhẵn như ngọc đôi c h â n cảm giác trận tiêu hàn linh hồn chi lực bắt đầu thuận hai người làn ra tiếp xúc điểm rót vào bị bị đông nhục thể bên trong tụ mà một đôi sốt u ruột ánh mắt nhìn chăm chú bị bị đông về phần bị bị đông bị tiêu hàn ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng lại có xích l o h ảo giác ách bị bị đông ánh mắt một bẩm chỉ nói là nàng nghĩ sai giờ phút này nàng thế nhưng là mặc quần áo đâu nhưng mà tiêu hàn ánh mắt ba phần kinh ngạc Bảy phần phù mà nhìn xem bị bị phần phù phía nhìn xanh thịt. quăng đông xương quay xanh phía dưới 8 tốc gia Ở nơi quay mà xem đó, dưới gia tốc Ở lần ạ Tại dấu răng bên cạnh, i cái thiên có còn có chữ, một mắt bắt t dấu dấu răng. răng bên này tiêu hàn cuối cùng là biết trước mắt cái này trưởng thành phụ nữ vì sao tâm linh vật mẹo muốn hủy vũ hồn điện hủy thế hủy chính này, giới nàng. Ngâm miệng. bị bị đông lần này có thể khẳng định mặc dù nàng mặc quần áo vẹn vẹn chỉ là ngón tay bị tiêu hàn đụp vào nhưng là nàng đã có thể vững tin tại tiêu hàn ngay dưới mắt mặc cùng không có mặc thật không có gì khác biệt bị bị đông gương mặt p h í m h ồ n g vừa thẹn vừa giận những cái kia vết tích đều là biến thái thiên tầm tật lưu tại thân thể nàng bên trên nó mục đích không cần nói cũng biết tự nhiên là vì muốn thời khắc nhắc nhở lấy bị bị đông bị bị đông thúc giục nói Xong chưa? r ú theo ra. Tiêu à vào màu hoàn, n linh hồn trung đông hồn trên, con hình linh hồn ấn ký màu đỏ hồn hoàn, sau đó đối hệ thống mệnh lệnh. lực l chi đối phía thỏ hệ đồ có tập một sau võ đạo bị bị đỏ đó ký n n mừng ngươi, ngón tay chạm đến đông, dụng thần thông, phương vạn năm hạn Chúc chạm được thu hồn h rút mỗi đối tay ra lấy bị bị đông, sử à n tiêu ố t Theo t hàn ngón tay rời đi một đạo vầng sáng màu đỏ cũng là từ bị bị đông trong thân thể rút ra bị bị đông nhìn xem tiêu hàn trong tay hồn hoàn vô cùng kinh ngạc Tiêu Hàn, vậy một à là nàng hoàn. này, là vào hoàn này là coi cốt Chẳng có có phục con cốt cái cũng sức phục cái lục lịch chưa có giao trong trong bao mười biện sinh kia Đối với hiếu sinh tại đại giờ lẽ, lòng la lệ. thật rút thỏ thật thể thỏ? hết thú, thế thế tiền nhu phó hồn hắn pháp nhu hồn hồn nhưng như ra ra, Dựa năm m vạn đông đấu sự sử, bị bị kỳ. bên tiểu vũ vẻ mặt mười phần kích động nhìn qua tiêu hàn trên ngón tay hồn hoàn nỉ non nó nói đây là mụ mụ khí tước tiểu vũ ngươi rất nhanh liền có thể cùng mụ mụ ngươi gặp lại lần nữa tiêu hàn cười cười từ trong nạp giới lấy ra đấu phá vị diện một vị hồn thánh cấp bậc nhân vật bị hắn giết sau lưu lại hải cốt sau đó lấy ra một viên xanh đỏ hai màu đan g ăn dược rõ ràng là sinh huyết n h ụ người sống xương sinh cốt dung huyết đan muốn phục sinh tiểu vũ mụ mụ kỳ thật cũng không khó hồn thú sau khi chết sẽ có hồn hoàn hồn hoàn chính là bọn chúng lưu tại thế gian mạnh mẽ nhất bằng chứng cũng là bọn chúng linh hồn ấn ký chỗ muốn phục sinh tiểu vũ mụ mụ chỉ cần giống phục sinh linh hồn phục nhiên cuối cùng chỉ còn lại linh hồn ấn ký tiêu huyền tiền bối đồng dạng chính là có thể len keng theo tiêu hàn một phen thao tác sâm bạch bạch cốt bắt đầu là xuất hiện huyết n h ụ về sau chính là tại dị hỏa nung khô dưới cuối cùng tạo thành một cái tuyệt sắc mỹ nữ linh lung hình thể cái này mỹ nữ có một đôi màu đỏ tím mắt to làn da trắng non nà rắng người linh lung lồi lom tinh tế cùng tiểu vũ đơn giản chính là một cái khuôn đúc da giống như mụ mụ tiểu t vũ r o n giữa mắt h ệ n nước theo n x ban đầu cố sự tuyến liền xem như đường tam thành thần tiểu vũ mụ mụ vẫn như cũ là không có phục sinh bây giờ bởi vì tiêu hàn hoành bên trong can thiệp tiểu vũ mụ mụ r ố tiêu cuộc sống l ạ Mai ra nụ ải. i hí nụ t hàn kinh kia, kia, kia kia tiểu gọi Mai ải. nói, ngạc, mụn mụn, nụ chân gan quần ân, còn có kia ngực. hí thật Đừng có Mặt to vũ vậy mà ra áo, lớn à Hàn có chút Tiêu giống A. l mật đánh giá hắn mẹ vợ thầm nghĩ trong lòng c h ậ t c h ậ t c h ậ t mẹ vợ như thế xinh đẹp cũng không biết là cái nào hồn thú gặp v ậ n may vậy mà câu được như thế một cái vưu vợt sinh ra tiểu vũ ca Cả, cám ơn ngươi để cho ta lần nữa có được mụ mụ tiểu vũ ôm mẹ của nàng thút thít trong chốc lát về sau ánh mắt cảm kích nhìn xem tiêu hàn tạ tiêu hàn mỉm cười mà hỏi thăm vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta đâu tiểu vũ khí quyển địa trả lời tự nhiên là ca muốn thế nào thì thế nào tiêu hàn khỏe miệng hơi vện hơi h nhũ mày rêu rêu nói thật ca muốn thế nào thì thế nào ách tiểu vũ có chút một bẩm chú ý tới tiêu hàn trong mắt táo bạo ánh mắt trong đầu hiện lên tiêu hàn đánh bại cúc đấu la một chiêu kia vô ý thức hai tay sờ về phía sau lưng túi đầu sắc mặt phiếm hỏng khe gật đầu cũng không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy thấu chương xong chương sáu trăm chín mươi bốn thâm hải ma kinh vương bích vân thiên hoa cúc địa gió tây gấp nhạn bác bay về phía nam thần chúng ta đã rời đi đại lục phi hành bên trong nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ hải dương một đ ộ ngân trang c ổ n g u y ệ t na nhẹ giọng nhắc nhở lấy tiêu hàn tiêu hàn nghiêng đầu sau xem một chút c ổ n g u y ệ t na tại mặt trời dư huy chiếu d ọ i xuống cầu nguyệt na làn r a chiết xạ ra một loại sắc thái mê người nhìn ở trong mắt tiêu hàn cũng là có chút l y dại ừng ta biết cầu nguyệt na đại mi cao lại bởi vì nàng đã cảm ứng được phía trước có một tòa tiểu đảo trên đảo nhỏ có một c ô không kém khí tức lập tức tò mò hỏi thần chẳng lẽ chúng ta không phải muốn đi thần giới sao từ khi tiêu hàn giải tán vũ hồn điện về sau chính là tiến vào tinh đấu đại xâm lâm vì phòng ngừa tinh đấu đại xâm lâm bị hủy diệt đại minh nhị minh đế thiên mười đại trưởng lão đều là lưu tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong tiêu hàn chỉ đem lấy cổ nguyệt na độc thân tiến về thần giới tiến về thần giới mục đích tự nhiên là tìm kiếm kim long vương để long thần phục sinh một khi long thần phục sinh thần giới mới có thể một lần nữa bị long thần chỗ thống trị hôn thú đem có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích lại tu luyện từ đầu thành thần như vậy sẽ bình định lập lại trật tự tạo phúc tỷ tỷ hồn thú phúc lợi làm cho cả đấu la vị diện một lần nữa công bằng công chính đương nhiên một khi đạt được ước muốn tiêu hàn cũng sẽ đồng đẳng với thu được một cái đại cơ duyên nhất định có thể thu hoạch được mười phần phong phú hồi báo trừ cái đó ra có c ổ nguyện na ác không là long thần c h ấ n thủ đấu la vị diện tiêu hàn cũng chờ thế là lại chinh phục một cái vị diện mỗi tháng lấy được tín ngưỡng chi lực đem có thể sẽ gia tăng một phần ba tiêu hàn gật gật đầu trả lời là đi thân giới chỉ là trước giúp tiểu vũ thu hoạch được một cái thần vị cầu nguyệt na kinh ngạc như có điều suy nghĩ ánh mắt ngắm nhìn phía trước hòn đảo nỉ non nói giúp nàng thu hoạch được một cái thần vị phía trước thế nhưng là hải thần đảo chẳng lẽ tiêu hàn muốn giúp tiểu vũ thu hoạch được hải thần thần vị thu hoạch được thần vị không phải cần tham gia hải thần cựu khảo sao mà lại không cách nào gian lận kế thừa thần vị nhất định phải bản thân một mình hoàn thành cầu nguyệt na không rõ cũng tại hiếu kỳ tiêu hẳn sẽ như thế nào giúp tiểu vũ thu hoạch được thần vị đầu đông đột nhiên phía trước mặt biển kịch liệt bốc lên Trật, một con quái vật khổng lồ từ trong biển x sâu ra nó cái kia khổng lồ thân thể chiều dài qua hai trăm mét toàn thân hiện ra vì lam bảo thạch sắt thái đầu có hai con con mắt thật to mỗi một cái đều có đường tính ba mét có hơn thâm hải ma kinh vương cầu nguyệt na thốt ra ánh mắt biến đổi vô cùng ngưng trọng ghê tởm đáng chết nhân loại thần chi nguyên bản nó đủ để thành thần lại như cũng cần bị cái này biển cả trói buộc nghe vậy tiêu hàn hơi s ư n g sở tò mò hỏi thành thần nó mới chỉ có chín mươi chín vạn năm đâu chẳng lẽ hồn thú nguyên bản cũng không phải là trăm cấp thành thần không không phải trăm cấp tiêu hàn thế nhưng là biết thiên mộng băng tạm vượt qua trăm vạn năm niên hạn lại là vẫn như cũng là hồn thú thân thể căn bản không có thu hoạch được thần vị nói cách khác hồn thú căn bản chính là không cách nào thành thần bởi vì h ồ n thú thành thần thông đạo bị nhân loại thần c h i phong ấn Ừm. cậu nguyệt na gật gật đầu trả lời mỗi cái vị diện đều có riêng phần mình vị diện p h á p tác đương thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau liền có thể sửa đổi một ít vị diện vị diện p h á p tác vị diện này sinh cơ từ ta long thần sáng tạo vị diện pháp tắc tự nhiên cũng là từ ta mà quyết định tại ta di vãng thiết lập bên trong h ồ n thú muốn tu luyện thành thần chỉ cần mười vạn năm niên h ạ đương nhiên cũng không phải đạt đến mười vạn năm niên h ạ liền có thể vũ hóa thành thần h ồ n thú muốn thành thần nhất định phải trải qua một loại khảo nghiệm đó chính là thiên kiếp cái gọi là thiên kiếp cũng chính là hiện tại nhân loại trong ý thức mười vạn năm đại nạn một khi vượt qua cái thiên kiếp này mà có thể trực tiếp hóa thành nhân hình v in đăng thần giới tiêu hàn kinh ngạc nói thật sao cậu nguyệt na gật gật đầu tiếp tục nói từ khi ta chiến bại hôn thú vượt qua mười vạn năm vẫn như cũng là không cách nào thành thần đã bị nhân loại thần chi ủy ban cho sửa lại nghe vậy tiêu hàn trong lòng vui mừng nếu là đem cái này pháp tắt cho sửa đổi trở về không có chút nào hoài nghi sẽ là hắn lại một cái cơ duyên ngược lại là hắn đem nhất định có thể thu hoạch được ban thưởng lập tức tâm động mà hỏi thăm như vậy chờ ngươi khôi phục long thần thân thể còn có thể lại sửa đổi trở về sao cậu nguyệt na khẽ vớt cảm trả lời đương nhiên có thể kỳ thật coi như ta khôi phục không được long thần thân thể chỉ cần có thể tiến vào thần điện liền có thể đem vị diện pháp tắt cho sửa đổi trở về nghe vậy tiêu hàn mừng rỡ trong lòng chỉ là như vậy a nếu là chỉ là tiến vào thần điện vậy đối với hắn tiêu hàn mà nói cũng không phải là một kiện khó như lên trời sự tình lấy hắn bây giờ cấp một trăm hai mươi mốt thần chi vương cảnh giới hoàn toàn lại có thể lực giết vào thần điện ừ n cậu nguyệt na gật gật đầu ngọc thủ chạm đến lấy lộ ra mặt bằng thâm hải ma kinh vương có lẽ cảm nhận được c ậ u nguyệt na trên thân long vương khí tức thâm hải ma k ì n h vương cũng không có bài xích c ổ nguyệt na hành vi ngược lại mười phần hưởng thụ lấy c ổ nguyệt na vớt ve thần có thể ban cho nó một viên hóa hình đàn sao c ổ nguyệt na vì thâm hải ma k ì n h vương khẩn cầu có thể tiêu hàn gật gật đầu con ngón đúng ra đem một viên thất phẩm hóa hình đàn bắn ra hướng c ổ nguyệt na nói ra chỉ là nơi này không có người khác cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng cứ gọi ta thần liền cứ gọi ta tiêu hàn hoặc là l ệ n h hay là tiêu hàn kak vâng thần cậu nguyệt na nghịch ngậm nỉ non một tiếng ngọc thủ nhẹ nhàng địa vô thâm hải ma kinh vương thấy người sau mở ra miệng lớn sau đó đem trong tay hóa hình đan ném vào đối phương trong miệng ít nghiêng thâm hải ma kinh vương trên thân lam sắc quan g mang nở rộ quan g mang trói mắt để cho người ta không mở ra được hai mắt quan g mang kéo dài một hồi lâu mới cấp tốc thu nạp cuối cùng giữa sân nhiều hơn một vị một bộ lam bảo thạch bó sát người váy dài nữ tử nữ tử giá người cao gầy trên người bó sát người váy dài đưa nàng kiên lồi lõm tinh tế độ con hoàn mỹ hiện ra ra thấp vai váy thậm chí có thể nhìn thấy thật sâu sự nghiệp tuyến để cho người ta nhắm vào một chút liền không nhịn được đản sinh ra một câu nguyên thủy dục vọng cậu nguyệt na khỏe miệng hơi vệnh nhìn tiêu hàn kia sốt u ruột ánh mắt rêu rêu nói thế nào coi trọng nếu không ta dắt cái tuyến đưa nàng gả cho ngươi ách bị đua dỡn tiêu hàn có chút một bẩm tay nâng lấy cái c ằ m lông mày trao lên r ê u c h ọ nói được mua một tặng một đem ngươi bản thân cũng cho dựng vào đi nói thật ta thế nhưng là vừa ý ngươi rất lâu cậu nguyệt na xẹp xẹp miệng trận nhìn tiêu hàn một chút trên đường đi tiêu hàn thế nhưng là không ít cầm nàng nói đùa ngươi mọc ra rất đẹp tiêu hàn khỏe miệng đắc ý n h ế t lên gọi một chút trên c h á n tóc cắt ngang c h á n cho nên ta còn có thể nghĩ đến rất đẹp ách cậu nguyệt na hơi s ư ớ n g sở chật cười khúc khích nhưng mà nhưng vào lúc này phía trước truyền đến một đạo băng lãnh từ tính quát lớn âm thanh hải thần đảo trong vòng trăm giảm không được ngưng lại nếu không giết không tha tấu chương s o n g 695 c h ư ơ n g 695, h ả i thần đảo hải thần cửu khảo chương 695, h ả i thần đảo hải thần cửu khảo thanh âm ngược lại là rất êm thái a tiêu hàn cười nhạt một tiếng đối phương là ai hắn nhưng là rất rõ không lọt vào mắt cảnh cáo của đối phương hô đi thôi theo ta cùng một chỗ lên đảo ừ n tiểu vũ cậu nguyệt na cùng tiểu k i n h k i n h đi theo tiêu hàn bộ pháp bước lên tòa này vết chân hiếm thấy hòn đảo h i u phía trước bầu trời tám đạo thân ảnh cấp tốc lên không đem tiêu hàn bọn người chặn lại xuống tới tiêu hàn đánh giá cầm đầu một người kia nàng lại là một nữ tử chiều cao của nàng nhìn qua cùng tiểu vũ không sai biệt lắm toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường b à o màu đỏ tươi bên trong hải lam sắc tóc dài dối tung tại sau lưng mặc dù không có tiểu vũ d à i như vậy nhưng tản ra sau cũng tiếp cận rủ xuống đến mặt đất ôn nhu dung nhan nhìn qua tối đa cũng liền chừng ba mươi tuổi nàng đẹp càng nhiều là bắt nguồn từ khí chất cao quý y ê u nhã còn có ấm áp ô nhuận n tại nàng trong tay phải cầm một thanh dài đến ba mét quyền trượng quyền trượng là kim sắc tựa như vừa rồi chân trời xuất hiện loại kia kim a k i toàn thân điêu khắc ma văn trượng thủ chỗ là tựa như trường mâu hình t o y n ô lên kia trường mâu mũi nhọn phía dưới năm tấc chỗ khảm nạm lấy một viên hình t h o đá quý màu và nóng nếu như chỉ là nhìn dung mạo nàng tuyệt đối là hiếm có mỹ nữ mà khí chất của nàng xác thực bất luận kẻ nào cũng vô pháp so sánh cho dù là tiêu hàn đã từng thấy qua giáo hoàng bị bị đông tại khí chất bên trên cũng muốn kém hơn nàng nhất làm cho người kinh ngạc vẫn là nàng cặp mắt kia trong suốt mắt m à u làm so biển cả càng thâm thúy hơn trong đó hiền hòa tang thương lại phảng phất đã trải qua hàng cổ tuế y nguyệt này đôi đôi mắt như thế nào ba mươi tuổi nữ tử có khả năng có sao tiêu hàn biết nàng chính là hải thần đảo đại tế ti hải thần đấu la ba đấu tây dừng lại ba đấu tây ánh mắt ngưng trọng rơi sau lưng tiêu hàn ba vị giai nhân tuyệt sắc trên thân ngự a khí tràn đầy c h ấ n nhiếp kinh ngạc nói n g h ĩ không già thâm hải ma k ì n h vương vậy mà hóa thành nhân hình tiểu kinh kinh khỏe miệng hơi vệnh miệng nói tiếng người đắc y nói đại tế ti cảm thấy rất kinh ngạc ca ba đấu tây không nói tại thâm hải ma k ì n h vương trên thân nàng có thể cảm nhận được đối phương khí thế cũng không vì hóa thành nhân hình mà có chỗ biến mất nhìn thấy thâm hải ma k ì n h vương hóa thành nhân hình ba đấu tây trong lòng mười phần nghi hoặc dựa theo t h ư ờ n g thức mà nói hồn thú lựa chọn hóa thành nhân hình sẽ mất đi dị vãng tu vi c ầ n từ đầu tu luyện thế nhưng là đâu trước mắt thâm h ả i ma k ì n h vương lại là cũng không phải là như thế đương nhiên ba đấu tây ánh mắt càng là k i ê n kỵ rơi vào ngân long vương cổ nguyệt na trên thân mặc dù ba đấu tây nhìn không ra cổ nguyệt na lai lịch nhưng là làm một tuyệt thế phong hào đấu la nàng vẫn là nhìn ra cổ nguyệt na hồn thú thân phận mà lại liền ngay cả tiêu hàn bên người tiểu nữ hải cũng là một con hồn thú tu vi đạt đến phong hào đấu la cảnh giới nói cách khác trước mắt bốn người chỉ có tiêu hàn là người chỉ là liền xem như người này lại đưa cho nàng ba đấu tây cái này tuyệt thế đấu la nhất là tim đập nhanh khí tức cố khí tức kia cùng thần ngược lại là có chút tương tự đấu la đại lục có thần tồn tại ba đấu tây lắc đầu thần đều đi thần giới chỉ có ở nơi đó thần mới có thể đủ hưởng thụ cơ hồ vĩnh hằng sinh mệnh nghĩ đến cái này ba đấu tây trong lòng liền khôi phục một vòng tự tin quắc nơi này là hải thần đảo không cho phép ai có thể lập tức rời đi nơi đây nếu không nếu không thế nào tiêu hàn khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười dễu cợt nhìn xem ba đấu tây nói ra ngươi bất quá chỉ là thông qua được hải thần đỉnh cấp tám thi mà thôi có cái gì đáng giá thần khí tin tưởng ta chờ sau đó ngươi nhất định sẽ cầu ta nhận lấy đầu gối của ngươi hiu tại ba đấu tây coi là tiêu hàn gióng dạc thời điểm để nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ gặp tiêu hàn hướng phía hải thần đảo trung tâm mở ra tay cả tòa hải thần đảo rung động dữ dội len k e n hệ thống kiểm chắc đến n g ư ờ i đang tiến hành hải thần cựu khảo mời leo lên ba trăm ba mươi ba cấp bậc thang hoàn thành hải thần cựu khảo thứ nhất thi sau khi hoàn thành hải thần lực tương tác năm treo lên cái g i á m nhảy xoa tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại hải thần đảo trung tâm nơi nào đó ba trăm ba mươi ba cấp bậc thang từng khúc băng liệt ba trăm ba mươi ba cấp bậc thang trong nháy mắt biến thành một khối đất bằng len k e n chúc mừng ngươi hoàn mỹ hoàn thành hoàn thành cựu khảo thứ nhất thi hải t h ầ n lực tương tác năm theo hệ thống thanh âm rơi xuống tiêu hàn phát hiện phía trước có một đạo kỳ diệu chấn động chuyển đến chật hắn cảm giác được hắn đối thủy hệ năng lượng điều khiển biến đổi càng thêm thuận buồm xuôi gió hoa thảo dạng này cũng được tiêu hàn âm thầm liễu lưới len k e n kế tiếp là thứ hai thi mời đột phá hình khuyên phong tỏa tại không giết chết bất luận cái gì một con biển hồn thú điều kiện tiên quyết đột phá hình khuyên trên biển phong tỏa đến bờ bên kia không được sử dụng bất luận cái gì hồn hoàn kỹ năng vô não không sử dụng hồn hoàn kỹ năng t i ê u tự sáng tạo kỹ năng chẳng lẽ có thể tiêu hàn mỉm cười bàn tay đột nhiên một nắm chật một đạo hung mạnh hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay sinh ra xoát xoát theo tiêu hàn ngón tay có chút một nắm phía trước không gian vang lên một đạo pha lê vỡ vụn thanh âm một c ố lăng lệ cương phong c u ố n sạch lấy chung quanh tựa hồ có cái gì kết giới mới vừa rồi bị làm phá len k e n chúc mừng ngươi hoàn thành hoàn thành cựu khảo thứ hai thi hải thần lực tương tác năm len k e n mời tiếp tục hoàn thành hải thần tám thi thứ ba thi triều tịch luyện thể mỗi ngày cần tại ngân trụ bên trên kiên trì mười hai canh giờ mẹ nó kiên trì mười hai canh giờ muốn hay không phiền t o á i như vậy a bất quá chỉ là bỏ xấy đồn lao nhi kia dựa vào tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành thần vị mà thôi lao tử trực tiếp lấy là được tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng thẳng đến phía trước hải thần điện phóng đi vê anh vê anh vê anh phía trước không gian chuyến đến trọn vẹn bảy đạo kinh thiên động địa thanh âm cả tòa hải thần đạo cũng là rung động dữ dội bình một tiếng phía trước tòa kia cổ phát hải thần điện trực tiếp tầm vang sụp đổ Chật, một thân ảnh từ nơi đó bạo c ư ớ p mà tới hán không phải tiêu hàn lại là người nào ngươi vậy mà hủy hải thần điện thất đại thánh trụ thủ hộ giả cầm trong tay vũ khí dương cung bạc kiếm trực chỉ tiêu hàn nhưng mà một giây sau ánh mắt của bọn hắn chính là bị tiêu hàn vật trong tay hấp dẫn tại tiêu hàn trong tay nắm lấy một cái màu xanh đậm tản ra vô cùng nồng đậm thủy nguyên tố khí tức tinh thể kia là hải thần khí tức ba đấu tây ánh mắt kinh hãi vô cùng kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn trong tay tinh thể màu lam tinh thể trừ ra nhộn nhạo từng vòng từng vòng năng lượng màu xanh lam g ậ n sóng còn mang theo một c ố làm cho người mười phần đẻ nén khí tức khủng bố cố khí tức kia tuyệt đối là thần mới có thể đủ có ba đấu tây nội tâm vô cùng kinh ngạc ngay cả nàng đều không thông qua được hải thần cựu khảo vậy mà tại trước mắt người thanh niên này trước mặt thùng rông kêu to sau khi hết khiếp sợ ba đấu tây đối tiêu hàn quỳ một chân trên đất thanh âm vô cùng cung kính nói bái kiến hải thần đại nhân hhh tiêu hàn đắc ý cười đùa nói ba đấu tây ta nói qua ngươi nhất định sẽ cầu ta nhận lấy đầu gối của ngươi tiểu vũ cầm đi đi tiêu hàn tiện tay vung lên đem trong tay thần cách bắn ra hướng tiểu vũ nhưng mà tiêu hàn không biết hắn như thế bạo lực địa thu được hải thần truyền thừa thế nhưng là kinh động đến đấu la vị diện thần giới bị ban thấu chương s o n g 696 c h ư ơ n g 696, t h ầ n giới bị ban chương 696, t h ầ n giới bị ban tại đấu la vị diện có một chỗ thường xuyên bị mây mù l ư ợ lờ sương mù vân ba đảo mãnh liệt địa phương cái chỗ kia có m ư ờ i phần thuần chính nguyên khí nếu là người bình thường đi tới nơi đây dù chỉ là nhẹ nhàng địa ngửi lên như vậy một nho nhỏ miệng m g â y mù chí ít cũng có thể đột phá trăm năm tuổi thọ gông cùng xiềng xích nơi này chính là đấu la vị diện thần giới muốn đi vào thần giới chỉ có một cái đường tắt đó chính là thành thần người bình thường là vô luận như thế nào cũng đến không được nơi này ở tại thần giới giải đất trung tâm có một tòa nguy nga cung điện Cung đồng thời thành lập một cái thần giới ủy ban thần giới ủy ban có được thẩm phán chúng thần chức trách cũng có trưởng quản thần giới giữ gìn quy tắc chi nhiệm vụ cung điện chính sảnh trình vì hình bát giác chung quanh mỗi một phiến vách tường đều không coi trang trí nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lóe kia mỗi một cái màn sáng đại biểu cho chính là nhân gian khác biệt tinh cầu một cái thế giới một mảnh cảnh tượng nơi này cũng là thần giới ủy ban giám sát phiến tinh vực này từng cái tinh cầu địa phương hải thần ngươi mới vừa nói cái gì không có người thành thần làm sao có thể vừa rồi kia cỗ thần khí tức chấn động chính là đến từ ngươi quản hạt giám sát kính cung điện trung ương có một cái bàn tròn không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành bàn tròn nóng ánh sáng long lanh trên đó có mây mù l ợ n lờ nhìn qua mười phần hiếm lạ tại bàn tròn bên cạnh ngồi năm người một vị trường bảo màu đỏ ngòm bá khí nam tử ánh mắt rét lạnh như băng tràn đầy sắc khí phảng phất hai đạo lợi kiếm lên tiếng hỏi đến ngồi sau lưng hắn bên trái nữ tử cái này bá khí nam tử chính là chấp trưởng giết chóc tu la thần ta làm sao biết tại tu la thần bên cạnh tóc lam mắt xanh nữ tử trận nhìn tu la thần một chút trên người dài váy tỏa ra ánh sáng lung linh tầng tầng lớp lớp phảng phất nước biển tạo nên v ọ n sóng nàng chính là một cấp thần chi hải thần mặc dù nàng là một cấp thần chi hải thần nhưng là sức chiến đấu lại là so tu la thần yếu một ít tăng thêm không thích những quyền lực này cho nên cũng không là ngũ đại thần chi một trong ở trước mặt nàng n g ồ i một vị một bộ xanh nhạt sắc váy dài màu xanh xâm tóc đến eo toàn thân tràn đầy sinh mệnh khí tước trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười nữ tử nàng chính là sinh mệnh nữ thần tại sinh mệnh nữ thần bên tay trái thì là ngồi một vị cùng nàng khí tức tương phản nam tử từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy nam tử bộ dáng chỉ có thể biết trên người hắn mặc một bộ tử sắc lớn áo choàng đem đầu che đậy trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy tại kia áo choàng bên trong có hai đoàn hào quang màu đỏ nhảy lên lại thấy không rõ khuôn mặt của hắn tại kia áo choàng bên trong phảng phất có vô tận thâm thúy khí tức khủng bố h á nàng, nàng chính l hủy chi h diệt t ầ Tại diệt thần tay trái, chi hủy c bên n ũ là Nàng, ngồi nữ một tử. vị chính ó ỏ a hòa, hồng khuôn phần h nu sắc tóc, mặt mười p a sau l ư g trắng mọc một ra đôi noãn ư dược, tuyết thiên toàn thân ta một thuần tịnh chi cho hạ chính người giác. Nàng, sứ cỗ cảm vô là thiện lương c h i thần tại thiện lương c h i tay trái của thần một bên cũng là ngồi một nam tử nam tử một bộ trường bào màu đen màu đen tóc ngắn để cả người hắn nhìn rõ rệt có chút tinh thần nhưng ngươi nhưng tuyệt đối đừng hoa si bị cái kia xong có ngọn lửa nhấp nháy khoe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vòng tà tà mê chết người mỉm cười cho mẹ hoặc bởi vì hắn có một cái mười phần làm cho người kinh khủng thần hảo đó chính là tà ác chi thần tu la thần sinh mệnh nữ thần hủy diệt chi thần thiện lương chi thần tà ác chi thần chính là thần giới người chấp pháp từng cái tinh cầu cuối cùng tại quyết giả tà ác chi thần thản nhiên nói nếu là ngươi khu vực trách nhiệm vậy liền hảo hảo địa cùng tất cả mọi người nói một chút vừa rồi thần điện chấn động đến cùng là chuyện gì xảy ra hải thần dừng một chút trả lời đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta chỉ có thể cảm ứng được ta lưu trên đấu la đại lục truyền thừa bị người thu hoạch mà lại đối phương hoàn toàn không thấy ta bố trí quy tắc tại ta còn không có vấn lạc hoặc là rời đi nơi này trước đó chính là thu được ta dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành thần vị cái gì không nhìn thần quy tắc lúc nào đ â u l à cái chỗ kia vậy mà ra như thế một vị cường đại hồn sư nghe vậy cho dù là thần hoặc là thần c h i vương thời k h ắ c này lông mày cũng là nhịn không được khẽ nhữ một cái hải thần mặc dù không phải ngũ đại thần vương một trong nhưng là dù sao cũng là một cấp thần c h i tu vi không thể coi thường có thể không nhìn quy tắc của nàng có thể tưởng tượng thực lực của người kia c h í ít đạt đến thần cảnh giới cái này đương nhiên là nói nhảm để bọn hắn những n à y thần c h i từng cái thần sắc ngưng trọng là đã c ó l ờ i mới thần chi sinh ra đối phương lại là không có tại trong thời gian quy định phi thăng thần giới cái này khiến bọn hắn cảm thấy nghi hoặc không giảng hòa kinh ngạc địa phương chẳng lẽ là ngân long vương sinh mệnh c h i thần lời vừa mới nói ra miệng toàn bộ thần điện bên trong thần chi từng cái lông mày biến đổi càng thêm ngưng trọng tu la thần lắc đầu nói không có khả năng long thần đã một phân thành hai kim long vương tiềm ẩn ở tại thần giới ngân long vương trốn vào đấu la đại lục vẹn vẹn bằng ngân long vương năng lực coi như hắn khôi phục nhiều lắm là cũng chỉ có thể có được cấp ba thần c h i sức chiến đấu còn không cách nào không nhìn hải thần bố c h i quy tắc trực tiếp cướp đoạt hải thần thần vị quản nó chi t a ác chi thần bình tĩnh nói nếu là là ngân long vương thuận tiện nàng như chạy đến thần giới chúng ta có thể diệt nàng một lần liền có thể diệt nàng hai lần huống chi hồn thú thành thần thông đạo đã bị chúng ta cho phong ấn trừ phi nàng hóa thành nhân hình lại tu luyện từ đầu nếu không coi như thu được hải thần thần vị cũng vô pháp phi thăng thần giới ầm ầm đang lúc ngũ đại thần vương nghị luận thời điểm cả tòa thần điện lại là nhẹ nhàng đ ị a run lên giám sát từng cái tinh cầu tấm gương từng cái run r à y lên lập tức trong đó một đạo giám sát kính sáng lên trướng mắt h à o quang màu đỏ đột nhiên sinh ra động tĩnh để cả tòa trong thần điện bầu không khí biến đổi càng thêm kiềm chế tu la thần vung tay lên đã biến thành màu đỏ giám sát kính xuất hiện tại bàn ngọc phía trên sau đó tại trên gương hiện lên ra đấu la đại lục hải thần đảo g ê tởm đấu la đại lục đến tột cùng là chuyện gì xảy ra giám sát kính sinh ra động tĩnh làm sao biến đổi như thế tấp nập lần này lại là chuyện gì xảy ra căn cứ dấu hiệu biểu hiện có người hủy hải thần đảo đồng thời đồng thời không nhìn quy tắc cưỡng ép cướp đoạt tu la thần thần vị cái gì cái gì cái gì đại điện bên trong bầu không khí giống như một ngọn núi lớn đè ép chư thần t h ở không nổi ầm ầm ai nói cho ta mẹ nó lần này lại là chuyện gì xảy ra báo cáo có người thu được cấp hai thần chi chiến thần thần vị ẩm ẩm báo cáo có người thu được cấp hai thần chi tốc độ chi thần thần vị ẩm ẩm báo cáo có người thu được cấp hai thần chi thực thần thần vị ẩm ẩm báo cáo có người thu được cấp hai thần chi cựu thải thánh nữ thần vị ẩm ẩm báo cáo có người thu được cấp hai thần chi phượng hoàng chi thần thần vị hô y ê n tĩnh đại điện bên trong vô cùng y ê n tĩnh trong vòng một ngày đấu la đại lục bên trên tất cả thần vị truyền thừa toàn bộ bị người cho thu hoạch báo cáo đấu la đại lục hải thần đảo sắt lục chi đô các loại thần di tích liên tiếp bị hủy đấu la đại lục đã không có thần vị khảo hạch thấu chương xong 697 c h ư ơ n g 697, t r c h ư thần hoàng hôn một chương 697, t r c h ư ư thần hoàng hôn một hô chẳng lẽ là long thần sống lại sao cũng không biết là ai nói ra câu nói này để tim của mỗi người bên trong đều là bắt đầu bàng hoàng nói vậy tiến về đấu la đại lục thông đạo đã bị chúng ta phái trọng binh n ắ m tay coi như kim ngân long vương có hồi thiên c h i lực các nàng cũng vô pháp tụ hợp tu la thần mặc dù nói như thế trong đôi mắt vừa nghĩ tới long thần thân ảnh một vòng bàng hoàng kính sợ lóe lên một cái rồi biến mất không thể như thế ngồi chờ chết nhất định phải khai thác biện pháp vậy ngươi nói nên cái gì xử lý còn có thể làm sao thừa dịp hắn còn không có trưởng thành trước đó đem hắn cho bóp chết trong trứng nước thường u y ệ t đối k ô n hiện,、xuất、hiện long thần n g thể tái xuất cho lịch h để sử thế thể tồn tại. không khống chế l i à y tựa hồ c ũ n là lòng mọi người trong lòng cộng đôi ồ n tiếng lòng. Chật, từng g Chật, đ mắt rơi vào hải thần trên thân hải thần trong lòng một bẩm đơn giản muốn đem những người này mắng mấy lần các ngươi nhìn ta làm gì sự tình nếu là đầu tiên xuất từ hải thần đảo hải thần đảo lại là ngươi quản hạt cùng thành thần địa phương như vậy liền từ ngươi đại biểu chúng ta tiến đến điều tra một cái đi chẳng cần biết hắn là ai đánh bại thì hàng nếu như không thể vậy liền giết hắn tu la thần ánh mắt sắc bén nói dựa vào cái gì hủy hoại di tích lại không chỉ ta hải thần đảo một cái dựa vào cái gì chỉ làm cho ta đi hải t h ầ n không phục địa trả lời có phục hay không bỏ phiếu quyết định đồng ý ta đề nghị xin bỏ phiếu ta tu la thần tặng một phiếu ta thiện lương c h i thần tặng một phiếu ta sinh mệnh c h i thần tặng một phiếu ta hủy diệt c h i thần tặng một phiếu ta Tà ác c hải, hải, thần, thần hải thần trong lòng đơn giản muốn đem trước mặt ngũ đại thần vương tổ tông mười tám đời cho mắng mấy lần sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần là một đôi vợ chồng thiện lương chi thần là sinh mệnh chi thần tốt khuê mật thiện lương chi thần nghe nói lại cùng tà ác chi thần có một chân còn hủy diệt chi thần càng là tà ác chi thần thân ca ca nhưng mà hủy diệt chi thần lại tại thẩm mến thiện lương chi thần mẹ nó cái này kêu cái gì thần giới ủy ban đây quả thực là gia đình ủy ban độc tài ủy ban có thể không nhìn nàng hải thần bố trí quy tắc có thể tưởng tượng đối phương năng lực là kinh khủng đến cỡ nào cái gọi là ngũ đại thần vương bất quá là để nàng cái này hải thần đi làm pháo hôi mà thôi cảm nhận được từng đôi tập trung mà đến ánh mắt hải thần cũng thầm mắng chính nàng nàng trong ngày thường thành cao bất thiện giao tế dưới mắt người khác không cầm nàng làm bia đỡ đạn như vậy lại cầm ai làm pháo hôi đâu coi như hải thần k h ô n g phục cuối cùng vẫn là thỏa hiệp thâm không cam tình không nguyện đi đã xuất thần điện cùng lúc đó tiêu hàn thế nhưng làm mừng rỡ không muốn không muốn len keng chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến để tiểu vũ thu được hải thần thần cách trở thành hải thần ban thưởng tín ngưỡng chi lực ba mươi nghìn ban thưởng năng lượng giá trị ba trăm điểm len keng chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến hủy diệt hải thần đảo để hải thần di tích không còn tồn tại đường tam không cách nào chuyển thừa hải thần thần vị ban thưởng tín ngưỡng chi lực 4 0 n m ư g h ì n điểm ban thưởng năng lượng giá trị 400 điểm len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến thu được tu la thần thần cách đồng thời hủy diệt s á t lục chi đô để đường tam không cách nào chuyển thừa tu la thần thần vị ban thưởng tín ngưỡng chi lực 4 0 n m ư g h ì n điểm ban thưởng năng lượng giá trị 400 điểm len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp cấp 122, t h ầ n tri vương len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến thu được thực thần thần cách đồng thời hủy diệt thực thần lưu lại di tích để oscar không cách nào chuyển thừa thực thần thần vị ban thưởng tín ngưỡng c h i lực 26.000 điểm ban thưởng năng lượng giá trị 260 điểm len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến thu được chiến thần thần cách đồng thời hủy diệt chiến thần lưu lại di tích để đái một bạch không cách nào chuyển thừa chiến thần thần vị ban thưởng tín ngưỡng chi lực 26.000 điểm ban thưởng năng lượng giá trị 2 6 0 t r ă điểm len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến thu được tốc độ chi thần thần cách đồng thời hủy diệt tốc độ chi thần lưu lại di tích để chu trúc thanh không cách nào chuyển thừa tốc độ chi thần thần vị ban thưởng tín ngưỡng chi lực 26.000 điểm ban thưởng năng lượng giá trị 2 6 0 t r ă điểm len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến thu được c ử u thải thần nữ t h ầ n cách đồng thời hủy diệt c ử u thải thần nữ lưu lại di tích để ninh vinh vinh không cách nào chuyển thừa c ử u thải thần nữ thần vị ban thưởng tín ngưỡng c h i lực 2 6 i m ư nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị 260 điểm len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến thu được phượng hoàng c h i thần thần cách đồng thời hủy diệt phượng hoàng c h i thần lưu lại di tích để mã hồng tuấn không cách nào chuyển thừa phượng hoàng c h i thần thần vị ban thưởng tín ngưỡng c h i lực h a nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị 260 đ i ể gian m ừ n g n g ư ơ i đ i ể m k i n h nghiệm t í c h đ ầ y t h ă n g cấp trước m ắ t đẳng cấp, cấp 123, trăm hai v ư ơ n g m ỗ i m ộ t tòa thần di tích, đều có thể t di có đều h e o t u ế n g u qua, y ệ t trôi đ e m t í n ngưỡng c hình t h h à n t ừ n g m a mai i từng t h ầ n cách. Thời i g a n m ộ t ngày, t i ê u tu hàng từ vi, đã từ cấp 121, ba ạ o t ă n đợi đến hắn lại lần nữa đi vào hải thần đảo di tích trên không thời điểm trong tay của hắn đã xuất hiện hơn một trăm khỏa lớn nhỏ nhan sắc không giống nhau thần cách những này thân cách đều là đấu la đại lục bên trên một chút thần trong di tích lấy được mặc kệ thần cách phẩm chất cao thấp tiêu hàn từng cái đem bọn hắn toàn bộ địa c ư ớ p đoạn sau đó đem những cái kia di tích toàn bộ san thành bình đ ị a sở dĩ làm như thế đó là vì hắn hoạch định một đại kế cái kia kế hoạch lớn sẽ liên quan đến lấy tiêu hàn một cái trọng đại cơ duyên cái cơ duyên này tiêu hàn dám nói sẽ là hắn tại đấu la vị diện lớn nhất cơ duyên kia vậy mà toàn bộ đều là thân cách ngân long vương cầu nguyện na ánh mắt chấn động không gì sánh nổi mà nhìn xem tiêu hàn lấy nàng bây giờ năng lực tự nhiên là không làm được đến mức này nhưng là nếu là lấy nàng dĩ vang thực lực long thần hoàn toàn chính xác có thể làm được điểm này nhưng là vẫn là cần phí một chút thời gian thế nhưng là tiêu hàn lại là trong vòng một ngày ngắn ngủi làm được hệ thống những này thần cách từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành ngươi nói ta có hay k h ô n g có thể đưa chúng nó xem như hạt đậu đồng dạng ăn hết đâu tiêu hàn trong lòng tò mò hỏi tại những này thần cách bên trong tiêu hàn có thể cảm nhận được rõ ràng mười phần bành trướng lại tinh khiết năng lượng khí tức len k e n đương nhiên có thể cái này nhưng quá tốt rồi tiêu hàn mừng rỡ trong lòng lập tức không chút do dự đem một viên thần cách cho nuốt vào trong bụng thần cách vào bụng tiêu hàn cùng tiểu vũ không giống không có đi kế thừa mà là khu động công pháp luyện hóa năng lượng trong đó len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa thực thần thần cách gia tăng tín ngưỡng chi lực 1 h ấ 0 0 h ư ơ n t m h í n tám chương s o n g 698 c h ư ơ n g 698 chư thần hoàng hôn 2 chương 698 c h ư t h ầ n hoàng hôn 2 thính danh tiêu hàn đảng cấp cấp 123 t h ầ n tri vương tín ngưỡng c h i lực 2 0 i 0 0 ơ 0 0 g h ì n h ụ c thể nhị phẩm thiên tôn linh thể tín ngưỡng c h i lực 111.601 t r i ệ u linh hồn tứ phẩm đế cấp trung kỳ băng hỏa song thuộc tính năng lượng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 rút ra cùng dung hợp 160-270, m b ú n g tay chi lực vật phẩm dì xét kiếm s á t chứa m ở đỡ s ạ nữ vương xả chi phong ấn chú bình ngọc 12 t ấ m rút thường khoán triệu hoán thẻ lữ bố có thể triệu hoán l ô ban số bảy có thể triệu hoán l ô ban đại sư có thể triệu hoán gai có thể triệu hoán tôn ngộ không có thể triệu hoán điểm tích lũy 1.000 điểm hô vậy mà có được một vạn thất tín ngưỡng chi lực c h ậ p c h ậ p c h ậ p tín ngưỡng chi lực mười phần khả q u a n a tiêu hàn mừng rỡ trong lòng dạng này thần cách hắn nhưng là có một trăm ba mươi mốt khỏa đầu nhạy két tiêu hàn tâm niệm vừa động một viên thần cách chính là bị hắn nuốt vào trong bụng bây giờ công pháp thế nhưng là đã tấn cấp đến tam phẩm tiên pháp cấp bậc xa không phải thiên giai công pháp có thể đánh đồng cơ hồ không có hoa phí thời gian bao nhiêu tiêu hàn liền đem viên kia thần cách cho luyện hóa lenken chúc mừng ngươi luyện hóa tu la thần thần cách gia tăng tín ngưỡng chi lực hai mươi bốn g h ì n điểm về phần cổ nguyệt na thì là vô cùng kinh hãi mà nhìn xem tiêu hàn giống ăn hạt đậu ăn hết những cái kia vô cùng chân quý thần cách l i ê n ngay cả tiểu kinh k i n h đã cơ hồ muốn hoa đá những n à y thần cách trong ngày thường dù là thu hoạch được một cái chính là cơ duyên to lớn thế nhưng là tiêu hàn đâu vậy mà thu được nhiều như vậy thu được cũng liền thu được thôi thế nhưng là tiêu hàn đâu vậy mà đưa chúng nó xem như hạt đậu đồng dạng ăn hết tiểu kinh k i n h không khỏi cảm khái phóng nhãn cả viên tinh cầu đáng sợ không có so chuyện trước mắt càng thêm xa xỉ sự tình len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa múa thần thần cách gia tăng tín ngưỡng chi lực mười ba nghìn hai trăm điểm theo kéo dài nuốt hòa luyện hóa thần cách tiêu hàn phát hiện mỗi một khỏa thần cách gần chứa tín ngưỡng chi lực cũng là không giống nhau tỉ như một cấp thần chi thần cách có thể lấy được tín ngưỡng chi lực tại hai nghìn hai n g h n năm trăm điểm ở giữa cấp hai thần chi thần cách có thể lấy được tín ngưỡng c h i lực tại một n g h n r ư i đến hai n g h n điểm ở giữa cấp ba thần c h i thần cách có thể lấy được tín ngưỡng c h i lực tại một n g h n đến một n g h n năm trăm điểm ở giữa len k e n chúc mừng ngươi tín ngưỡng c h i lực tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp cấp một trăm ba mươi mốt thần c h i hoàng hô rốt cục thăng cấp đến thần c h i hoàng tiêu hàn mừng rỡ trong lòng thần c h i hoàng thế nhưng là toàn bộ đấu la vị diện đẳng cấp cao nhất trừ r a đã một phân thành hai long thần phóng nhãn toàn bộ đấu la vị diện cũng c hô ỉ có tiêu hàn đạt đến cái này, nhân cấp. Chi lực tắc cũng càng Tiêu đạt Tu đột thần Tiêu phát tồn tại, thêm Vi hiện, đối biến đổi Hậu, Hàn nhân phá Hoàng Hàn hắn pháp h này là ràng. đến ngạo đẳng đến lượng rõ thần chi hoàng một đạo kinh nghi thanh âm sau lưng tiêu hàn chuyển đến tiêu hàn c ậ u nguyệt na cùng tiểu vũ tiểu kinh kình ba đấu tây đều là vô ý thức nhìn về phía sau lưng chỉ gặp chẳng biết lúc nào một kiện trường bảo màu lam đậm khoác lên người đầu đội lấy tam x o vòng tròn vòng tròn trung ương có một viên đ á quý màu xanh nước biển nhìn qua mười phần uy nghiêm nữ tử xuất hiện ở phía sau bọn hắn hải thần ba đấu tây vẻ mặt một bẩm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem người tới người trước mắt không phải liền là hải thần đảo cung phụng hải thần sao hai vị hải thần ba đấu tây nhìn xem tiểu vũ có chút hơi khó nàng đến cùng nên đi t h ờ phụng ai đây ngân long vương hải thần ánh mắt nhìn chăm chú cổ nguyệt na làm đã từng tham dự thần giới khởi nghĩa nàng tự nhiên là liếc mắt nhận ra c ổ nguyệt na chân thực thân phận quả nhiên là ngươi Cấp cười, cơ cố cấp chi, cật cho chọn, cạnh phục có chọn cho lấy đấu 126. Tiêu mắt thần tồn tại. Biết là cố sự tuyến, tiêu hàn tự nhiên là biết, hải thần là thần giới một cấp thần chi, trong thần giới đỉnh tiêm tồn tại. Dêu nói, đã tới, vậy thì bắt đầu động thủ đi. Đương nhiên, ta cho ngươi một lựa chọn, trở thành bên cạnh ta nhà hoàng, từ đây phục thị tại ta, ta có thể lựa chọn tha cho ngươi một hội hải nhiên hải giới giới nói, đi. nhiên, ngươi ngươi Dêu bên đầu hàn ánh không nhìn hàn đỉnh nhà hoàn, là là là động Đương mạng. mỉm la lựa lựa vậy đây rõ đã sự nếu là lời này đổi lại người bên ngoài nàng tuyệt đối đem đối phương ném vào trong vực sâu đi chỉ là trước mắt nam tử này thế nhưng lại như là tích nhật lòng giống như thần tồn tại cho nên hải thần không chỉ có không có trào phúng cùng sinh khí ngược lại khỏe miệng hơi vệnh vô cùng cung kính nói đối với trở thành phục sức nha hoàn của ngươi ta càng muốn lựa chọn một kiểu khác tiêu hàn tò mò một kiểu khác đó là cái gì hải thần trả lời ta mang ngươi tiến vào thần giới thần giới mới là phù hợp thân phận của ngươi địa phương tiêu hàn khẽ cười nói ngươi muốn cho ta đi tiếp thu thần giới ủy ban thẩm phán hải thân lắc đầu không ta là muốn giúp ngươi lật đổ thần giới ủy ban trở thành mảnh tinh vực này trói mắt nhất nam nhân tiêu hàn hơi xứng sở hải thần thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn nghi hoặc mà hỏi thăm chỉ là vì cái gì đây hải thân ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn giải thích nói đã bọn hắn muốn ta đi tìm cái chết như vậy ta lại há có thể để bọn hắn tốt hơn ha ha thần giới ủy ban nghe cao đại thượng nói đến hết thể bất quá là ngầm thao tác thôi ở trong lòng ta thậm chí là có chút hoài niệm long thần ngày xưa cái chủng loại kia tự do mở ra quản lý phương châm nói xong hải t h ầ n ánh mắt rơi vào cầu nguyệt na trên thân hoài niệm chân thành hai chữ đầy tràn mà ra nhưng mà tiêu hà nghi n g ngờ nói ngươi dạng này thật sự là để cho ta không thể tin được ngươi ai biết ngươi có thể hay không đem ta dẫn vào các ngươi đã sớm bày ra tốt trong cạm bẫy chờ lấy để cho ta hướng bên trong nhảy đầu muốn để cho ta tin tưởng trừ phi hải thần gặp tiêu hàn không nói chú ý tới tiêu hàn ánh mắt có chút nóng cắt trong lòng một bẩm ám đạo tiêu hàn không phải là muốn nàng trinh tiết đi lập tức vẫn là tò mò truy vấn trừ phi cái gì tiêu hàn tiếp tục nói trừ phi ngươi có thể dâng ra ngươi thần cách cũng chính là ngươi thần vị nếu không ta không thể tin được ngươi cái gì hải thần ánh mắt kinh ngạc mặc dù tiêu hàn không phải muốn nàng trinh tiết nhưng là cũng là muốn nàng dâng ra nàng trừ ra trinh tiết bên ngoài vật quý giá nhất đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự t u y ệ t tiêu hàn cười cười không có vấn đề nói ta tin tưởng liền xem như không có ngươi ta cũng giống vậy có thể mang theo bọn h ắ n giết tới thần giới thấu chương xong 699 c h ư ơ n g 699 đấu la chương cuối một chương 699 đấu la chương cuối một tại đấu la tinh viễn cổ thời đại long thần bằng vào tự thân được trời ưu hái thiên phú tu luyện thành thần thăng nhập thần giới lúc kia vô luận nhân loại vẫn là thú loại tu luyện đến tầng thứ nhất định chỉ cần có thể đột phá cuối cùng bình cảnh đều có thể thăng nhập thần giới trở thành một cao cao tại thượng cơ hồ có được vô tận tuổi thọ thần cách năm đó long thần thống trị thần giới thú loại cùng nhân loại một mực bình an vô sự nhân loại cũng lấy long thần vi tôn nhưng mà không biết vì cái gì long thần tính cách xuất hiện một vài vấn đề thường xuyên sẽ nổi giận hơn nữa còn giết không ít nguyên bản trung tâm với thuộc hạ của hán thế là thần giới chính là bắt đầu dung chuyện theo thời gian trôi qua tình thế càng phát nghiêm trọng long thần càng ngày càng không khống chế được tâm tình của mình nghiêm trọng là long thần lúc kia nhận lấy tiểu nhân c h â n ngòi bắt đầu chu sát một ít nhân loại thần chỉ đến mức nhân loại dứt khoát phản kháng nhân loại ngũ đại người lãnh đạo thiện lường c h i thần tà ác c h i thần tu la thần thủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần thống xoáy các vị nhân loại thần cách cùng thần thú đại chiến một trận chiến tranh rất nhanh liên lụy toàn bộ thần giới lúc đầu nhân loại hoàn toàn không phải thần thú đối thủ thế nhưng là khi đó long thần cảm xúc đã hoàn toàn không kiểm soát rất nhiều nguyên bản thủ hạ đắc lực nội bộ lục đ ủ thậm chí có một ít nhận long thần cảm xúc ảnh hưởng tự thân cảm xúc cũng là xuất hiện vấn đề nội bộ đại loạn lúc này mới dẫn đến đại bại thiện lương c h i thần cùng tà ác c h i thần liên thủ đem long thần đánh bại tu la thần chém ra long thần thân thể long thần thân thức thân hồn toàn bộ vỡ vụn nhưng hắn lại tại trọng thương phía dưới cương ép phân liệt biến thành kim long vương cùng ngân long vương con cái kia một thân vô cùng cường đại hoàn mỹ năng lực cũng phân biệt bị kim long vương cùng ngân long vương sở kế thừa long thần vẫn lạc về sau nhân loại thần chi bắt đầu toàn lực phản công đem kim long vương phong ấn tại thần giới mà ngân long vương tắc là thừa dịp sông loạn đã xuất thần giới chui vào thời không loạn lưu biến mất không thấy gì nữa đến nay không có chút nào bóng dáng nhưng này ngân long vương đang thoát đi thời điểm cũng nhận trọng thương một mực co đầu rút cổ tại tinh đấu đại s â m lâm sinh mệnh chi dưới hồ ngủ say mặc dù cuối cùng là nhân loại thần chi chiến thắng nhưng là từ khi long thần chi chiến hậu Thần giới nhận lấy cực lớn trọng thường, thần giới tùy theo nhận chọn lớn giới giới bại, lấy suy cực về sau thần giới ủy ban tạo thành từ khi đó bắt đầu không còn cho phép bất luận kẻ nào ở giữa thú loại thông qua tu luyện tiến vào thần giới đóng chặt hoàn toàn thú loại tấn thăng thần giới con đường vô luận tu luyện tới cường đại cỡ nào tồn tại cuối cùng đều sẽ bị áp chế ở thần giới dưới tìm không thấy bất luận cái gì thông hướng thần giới con đường cuối cùng chỉ có thể là tại thú loại đỉnh phong bồi hồi cho đến tử vong hải thân nhìn xem tiêu hàn lấy cổ nguyệt na thực lực tự nhiên là không cách nào phi thăng thần giới nhưng là tiêu hàn lại khác thế nhưng là một hàng thật giá thật nhân loại thần chi mà lại còn có tích nhật long giống như thần kinh khủng cảnh giới thần chi hoàng hải thân biết liền xem như không có nàng xuất lĩnh tiêu hàn cũng giống vậy có thể tiến vào thần giới nếu là nàng cứ như vậy trở về k i a dối trá thần giới bị ban nhất định sẽ trách phạt nàng cân nhắc lợi và hại hại thần cắn răng một cái đều là các ngươi đem ta dồn đến dạng này hoàn cảnh đã các ngươi không muốn để cho ta tốt sống vậy ta cũng không thể để các ngươi như ý tốt ta đáp ứng ngươi yêu cầu chỉ cầu ngươi có thể hủy thần giới bị ban tiêu hàn khẽ gật đầu nói ra coi như ngươi không nói như vậy ta cũng nhất định sẽ vì nana na. để những người kia nỗ lực vốn có đại giới ách một bên c ổ nguyệt na trong lòng một bẩm tiêu hàn cùng hải thần làm sao rát rát liền kéo tới nàng trên thân tới đâu bất quá nghe nói tiêu hàn vì nàng không tiếp cùng chúng thần là địch tại c ổ nguyệt na trong lòng vẫn là có một vòng nho nhỏ cảm động có lẽ tiêu hàn không biết c ổ nguyệt na kỳ thật có một câu một mực chưa hề nói đó chính là tại tiêu hàn trên thân nàng một mực cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc cỗ khí tức này Cùng vật kia rất giống rất giống vật kia thế nhưng là ảnh hưởng tới lúc ấy vẫn chỉ là long thần tâm tình của nàng đây là trọng điểm muốn kiểm tra được ta tin ngươi hải t h ầ n sấn nói chỉ là cần ngươi tiến vào thần giới về sau ta mới có thể yên lòng đem thần vị hiến tế cho ngươi dù sao nếu là ở chỗ này dâng ra thần vị ta đáng sợ cũng không còn cách nào thiệp túc thần giới thần giới a đây chính là tràn đầy nguyên khí thế giới ở nơi đó coi như hải thần đã mất đi thần vị nàng cũng có thể sống thêm bên trên một đoạn rất dài rất dài thời gian được tiêu hàn gật gật đầu đối với hải thần yêu cầu kỳ thật cũng không quá phận nói xong hải thần hai tay kết tấn ở trước mặt nàng màu lam hồn lực tạo thành một cơn lốc xoáy vòng xoáy không ngừng mà xoay cho lấy mở theo hải thần q u á t nhẹ vòng xoáy vậy mà coi là thật mở ra một cánh cửa một cỗ mười phần hùng hồn khí tức từ bên trong chậm dại chuyển đến đây là thần lực ba đấu tây trong lòng một bẩm ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn xem thông đạo thông đạo một chút không nhìn thấy cuối cùng nhưng là thuộc về thần giới đều có nguyên khí vẫn là từ bên trong đó mãnh liệt mà ra đi thôi thông đạo cũng không thể duy trì quá dài thời gian hải thân nói một tiếng chính là cất bước đi vào trong thông đạo nghe vậy tiêu hàn một cái tay nắm tiểu vũ một cái tay khác nắm cổ nguyệt na ngọc thủ đột nhiên bị tiêu hàn cho c ầ m cổ nguyệt na thân thể cứng ngắc muốn rút về ngọc thủ bên thai lại là vang lên tiêu hàn thanh âm muốn tiến thần giới liền phải cho ta an phận một chút á c h cậu nguyệt na trong lòng một bẩm cũng là ý thức được tự thân hồn thú thân phận trừ phi nàng hoàn toàn hóa thành nhân hình về sau tu luyện thành thần nếu không thật đúng là không cách nào tiến vào thần giới dù sao hồn thú phi thăng thần giới thông đạo đã bị chư thần cho hoàn toàn phong kín thông đạo không hề dài ước chừng ở bên trong phi hành sau bốn tiếng tiêu hàn chính là một lần nữa bước vào thần giới kỳ quái tiến vào thần giới về sau cậu nguyệt na đại mi cao lại nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra từ đấu la tinh tiến vào thần giới vậy mà cần phải bay hơn bốn giờ thời gian hải thân nhìn về phía cậu nguyệt na s ớ m nói ngươi cũng phát hiện a cậu nguyệt na ngưng trọn gật g đầu ừng thấy thế tiêu h à n một con hơi nhũ mày tò mò hỏi thế nào trước kia chẳng lẽ không phải như vậy sao không phải cậu nguyệt na lắc đầu nói ra dĩ vãng từ đấu la tinh phi thăng tới t i ê n giới chỉ cần mấy phút hiện tại lại là cần hơn bốn giờ thời gian đây là trọng điểm muốn kiểm tra tiêu hàn kinh ngạc thật sao cậu nguyệt na gật gật đầu ừng kỳ thật vấn đề này rất sớm trước kia liền xuất hiện cụ thể xuất hiện thời gian mọi người cũng sớm đã quên đi bởi vì đôi này thần giới không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cho nên thần giới ủy ban cũng không có đối với cái này quá mức để ý dù sao đối bọn hắn mà nói đấu la tinh chỉ là rất nhiều thế giới bên trong một cái thế giới hải thân nói xong cắn răng một cái một viên màu lam trong suốt tinh thể từ mi tâm của nàng bên trong bay ra rõ ràng là nàng hải thần thần cách thấu chương s o n g bảy trăm chương bảy trăm đấu la chương cuối hai chương bảy trăm đấu la chương cuối hai cầm đi đi mặc dù trong lòng có chút không cam lòng cùng không bỏ nhưng là hải thần thế nhưng là biết nương tựa theo tiêu hàn năng lực nàng căn bản không phải là đối thủ của tiêu hàn thà rằng như vậy còn không bằng thống khoái một chút là một cái thông minh thức thời vụ người len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa hải thần thần cách thu hoạch được tín ngưỡng chi lực 2 6 i m ư nghìn điểm xem ra ngươi rất trung thành tiêu hàn tán thưởng mà nhìn xem hải thần ách -a, a hải thần c ư ờ i khổ đây coi như là một loại khích lệ à. ngươi yên tâm ta sẽ đối với ngươi phụ trách tại long thần còn chưa sống lại trật tự mới không xây đứng lên trước đó ta sẽ bảo đảm nhân sinh của ngươi an toàn tiêu hàn vẻ mặt vô cùng nghiêm mặt tạ ơn hải thân hiểu ý cười một tiếng đây coi như là tình huống xấu nhất bên trong tin tức tốt bây giờ hải thân đã không còn là thần mà là một vượt qua một trăm cấp phong hào đấu la m à thôi hiện tại nàng thân ở thế nhưng là thần giới mặc dù có thể ở chỗ này hưởng thụ cơ hồ vĩnh hằng sinh mệnh nhưng là một khi bị thần giới ủy ban phát giác là nàng đem tiêu hàn đặc biệt là ngân long vương cùng tiểu vũ đưa vào thần giới như vậy tình cảnh của nàng coi như nguy hiểm cho nên thân người an toàn chính là hải thần giờ phút này trong lòng vấn đề lo lắng nhất chờ chút hải thần kinh ngạc yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn ngựa khí quái dị nói ngươi mới vừa nói long thần sẽ phục sinh tiêu hàn gật gật đầu đúng thế hải thần kinh ngạc nghi ngờ nói làm sao có thể long thần bây giờ một phân thành hai lúc trước thần trí của nàng đều là nhận lấy cực lớn thương tích làm sao có thể còn có thể một lần nữa phục sinh đối mặt chất vấn tiêu hàn thản nhiên nói ta nói có thể làm vậy tuyệt đối có thể làm coi như không được cũng nhất định có thể làm v a n h đột nhiên bầu trời phương xa một trận kịch liệt run run chín cái c h ó i mắt mặt trời tại kia xa xôi bầu trời hiện lên thật đẹp mặt trời tiểu vũ nhìn trời bên cạnh một chữ song song chín cái mặt trời n h ì n không được lên tiếng kinh hô không tốt hải thần đại mi nhíu chặt hấp tấp nói đi mau kia là chín đại thần chi tiểu vũ xem thường thản nhiên nói chín đại thần chi mà thôi coi như tới mười cái ca hắn cũng nhất định có thể đem đối phương cho đánh nổ đối với tiêu hàn tiểu vũ đã có được một loại sấp xỉ tại mù quáng tín nhiệm đi mau hải thần lôi kéo tiêu hàn tay thúc giục nói đó cũng không phải là cái gì phổ thông chín đại thần chi mà là trưởng quản thần giới chín loại cảm xúc chín đại thần chi coi như bằng vào ta ngày xưa tu vi cũng là không thể cùng lúc địch nổi trong đó ba người húng chi bọn hắn lập tức chính là tới chín cái chín cái liên thủ liền xem như ngày xưa long thần cũng là không dám tùy tiện cùng đánh một trận tiêu hàn nhìn sang một bên cổ nguyệt na nhìn thấy cổ nguyệt na gật đầu đồng thời tiêu hàn càng là chú ý tới ở trong mắt cổ nguyệt na mang theo một vòng l ử a rận tiêu hàn khả năng không biết long thần bởi vì cảm xúc bạo động tại long thần chi trong chiến đấu trước mắt chín đại thần chi thôi hóa long thần cảm xúc cuối cùng khiến cho long thần ý thức mất k h ô n g chế lúc này mới bị tu la thần bọn người chui cái chỗ trống đánh bại long thần hải thần người thật to gan vậy mà công nhiên chống lại chư t h ầ n ước định mang theo hồn thú tiến vào thần giới tại tiêu hàn bọn người giao lưu thời điểm phía trước thanh n â m lại lần nữa truyền tới xong lần này chạy không thoát hải thần m ặ t lộ vẻ cho tàn tiêu hàn mặc dù có chút bản sự nhưng lại là như thế tự phụ nàng hiện tại đơn giản đều muốn hoài nghi nàng quyết định ban đầu đến cùng phải hay không đúng hiện tại thần giới cũng không phải di vãng thần giới vẹn vẹn nương tựa theo những người này đang đối mặt địch theo hải thần bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng phía trước chín vị thần chi tốc độ mười phần nhanh chỉ chốc lát sau chính là đến đến tiêu hàn trước mặt cái này chín vị thần chi trang phục và khí chất không giống nhau mà lại còn vô cùng cực đoan cầm đầu kia hai cái phảng phất tà ác cùng hủy diệt hóa thân thần chi quanh người không gian tạo nên từng vòng từng vòng g ậ n sóng từ khi hai cái này thần xuất hiện về sau hải thần ánh mắt chính là nhìn chăm chú bọn hắn hiển nhiên hai người này chính là trong chín người thực lực kinh khủng nhất đương nhiên tại hai người kia sau lưng bảy người khí tức cũng là không giống nhau nhưng là so với trước đó hải thần còn muốn hơi lớn mạnh một chút nhân loại ngân long vương nhu cốc thỏ hải thần bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói đi với ta thần điện tiếp nhận thần giới ủy ban thẩm phán nếu không giết chết bất luận tội hủy diệt chi thần ánh mắt sắc bén cả người bao phủ tại một kiện trường bảo màu đen kịt bên trong Trong mắt hồng quang lấp lóe p h ả n phất đến từ ác quỷ của địa ngục muốn thẩm phán ta tiêu hàn phốc phốc một chút k h ị t m ũ i coi thường nói chỉ bằng các ngươi cũng muốn thẩm phán ta ha ha tốt ta phóng ngựa đến đây đi ta sẽ để cho các ngươi chết rất quang vinh ách hải thân đối tiêu hàn cảm thấy vô cùng im lặng mặt lộ vẻ cho tàn nói lần này xong có bảy đại nguyên tội thần chúng ta căn bản không có hy vọng còn sống thế nào bọn hắn rất lợi hại phải không tiêu hàn n g ữ khí gậy nhẹ mà hỏi tham Ngân Long Vương nói gật gật đầu, ra, bảy đại nguyên tội thần có thể kết thành nguyên tội thần phạt đại trận trận pháp một khi hình thành liền xem như thần vương cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong đến một đời trước ta cuối cùng bị buộc một chút vì hai bảy đại nguyên tội thần có lớn lao công lao h ừ trừ ra long thần bên ngoài ta đã hồi lâu không có nghe được có người dám đối ta nói như vậy hủy diệt chi thần ánh mắt một bẩm đã tuyên án tiêu hàn tử hình bất quá ánh mắt lại là rơi vào ngân long vương trên thân nói ra ta ác chi thần ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó ngân long vương còn các ngươi thất cái đem còn lại người g i ế t cho ta hủy diệt chi thần lời nói xong sau đầu chín hoàn vòng ánh sáng lập tức tản mát ra vô cùng quang mang mãnh liệt chật một đạo màu tím đen quang vụ bay lên không biến thành một đoá màu đen mây đen trong mây đen không phải có từng đạo màu đen lôi điểm lấp lóe từng đạo tiếng oanh minh thôi phát lấy đáng sợ hủy diệt chi khí mãnh liệt mà xuống vê anh một đoạn thời khắc thiên địa vì đó giao động nhật n g u y ệ t thất sắc từng đạo mấy chục mét thô đáng sợ hát sắc lôi điện từ không trung giang xuống trực chỉ cầu nguyện na uống cùng nay thời gian sử dụng c ổ nguyệt na trên thân bạo dũng ra t r ư ớ n g mắt ngân sắc q u a n mang gào thét một tiếng đã hiện ra ngân lòng c h â n thân cánh chim mở rộng mà ra có thể đạt ba mươi m xa cánh chim chấn động tránh né lấy trên không giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống hủy diệt hát lôi na na tiêu hàn lông mày cau lại gấp hô một tiếng thân thể phóng ra nửa bước cũng là bị một cái thần cho ngăn lại đối phương rõ ràng là bảy đại nguyên tội thần một vị ngươi vẫn là t r ư ớ c cố lấy chính ngươi đi thấu chân xong bảy trăm linh một chương bảy trăm linh một đấu la chương cuối ba chương bảy trăm linh một đấu la chương cuối ba thần nói tham lam là nguyên tội tham lam c h i thần thanh âm nhẹ nhàng vang lên trận tiêu hàn cảm nhận được một cái vô cùng cường đại niệm lực từ tham lam c h i thần trong thân thể mãnh liệt mà ra niệm lực tựa hồ có xúc tu giống xúc tu hướng phía chung quanh gian gia không chỉ có như thế vẹn vẹn chỉ là đơn giản một câu phảng phất có được vô tận ma lực nhục thể của hắn vậy mà biến thành đáng giá nhất kim cương sắc tại mặt trời quang huy dưới chiết xả ra mê người quan mang vẹn vẹn chỉ liếc qua một cái phảng phất liền thấy từng t o à núi vàng núi bạc h u y ễ n thuật tiêu hàn có chút nghi hoặc chẳng lẽ cái gọi là thất nguyên tội thần phạt đại trận chỉ là một loại h u y ễ n thuật một bên tham lam chi thần nhìn thấy tiêu hàn vậy mà không có ảnh hưởng âm thầm kinh ngạc tiêu hàn vậy mà không phải một cái vui tài người thần nói s á t dục là nguyên tội ngay sau đó s á t dục c h i thần cũng là niệm chú ngữ tại trên người nàng quan g mang biến thành mê người màu hồng phấn hào quang màu phấn hồng để cho người ta nhịn không được nhớ lại màu hồng phấn hồi ức tiêu hàn ca ca chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp huân nhi nhớ ngươi muốn chết phu quân ngươi làm sao không đến siêu thần bị mặt còn muốn người ta tới tìm ngươi a huân nhi m u ộ i m u ộ i ngươi cũng tại tiêu hàn một ngày không có ngươi ta thật tịch mịch ga có phải hay không có phải hay không bên ngoài có người chân s o ta còn thòn dài xinh đẹp cho nên ngươi liền quên người ta lạnh khí trời lại nóng đến loài rắn dao phối mùa ngươi chừng nào thì tới tìm ta đâu bên cạnh ta mặc dù có tiểu t h a n h nhưng là nàng dù sao cũng là nữ làm sao có thể cùng nam nhân so sánh đâu ngoa tạo mẹ nó cái này đều cái gì cùng cái gì a tiêu hàn âm thầm l u lưỡi yên lặng mà nhìn xem chung quanh hết thẻ chung quanh vô cùng rất thật nhưng là sắc dục chi thần đáng sợ không biết tiêu hàn linh hồn cảnh giới đã là tứ phẩm đế cấp trung kỳ tình trạng lực lượng linh hồn mạnh một chút chính là nhìn ra trong đó không hài hòa chỗ phá tiêu hàn tâm niệm vừa động một đạo linh hồn chi lực nổ bắn ra mà ra Trận, chung quanh huyễn cảnh không gian từng khúc băng liệt p h ú c s á t dục c h i thần vô cùng kinh hãi mà nhìn xem tiêu hàn yên lặng nói thật mạnh tinh thần lực thần nói tham ăn là nguyên tội tham ăn c h i thần niệm chú ngữ từng đạo tinh thần ba động ăn mòn hướng tiêu hàn t h nói n lười biếng là nguyên tội lười biếng c h i thần cũng là theo sát phía sau nghiệm chú ngữ tinh thần c h i lực không có giống s á c dục c h i thần như thế tiến công tập kích hướng tiêu hàn mà là giống như là có xúc giác hướng phía tới gần thất nguyên tội thần thần chi răng ra thần nói phẫn nộ là nguyên tội thần nói ghen ghét là nguyên tội thần nói ngạo mạn là nguyên tội phẫn nộ c h i thần ghen ghét c h i thần ngạo mạn c h i thần theo sát phía sau nhanh chóng nghiệm chú ngữ tinh thần lực của bọn hắn đều là không tiếp tục công hướng tiêu hàn mà là hướng phía tới gần nguyên tội thần thần chi gian ra nhanh ngăn cản bọn hắn bọn hắn tại kết thất nguyên tội thần phạt đại trận hải thần la thất thanh nhớ ngày đó long thần chính là như vậy thần thức vỡ tan bị buộc một chút vì hai mặc dù có hải thần nhắc nhở thế nhưng là đây hết thảy đã đã quá muộn vừa rồi hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh đợi đến hải thần lời nói rơi xuống bảy đại nguyên tội thần đã kết thành trận pháp lấy tiêu hàn tiểu vũ hải thần ba người làm trung tâm tạo thành một cái bán cầu hình bậy s ắ c trong suốt cầu che đậy cầu che đậy hình thành về sau chính là cực tốc địa xoay tròn lấy cầu che đậy bên trong tinh thần c h i lực giống như là bị q u á y nước hôn tạp cùng một chỗ vô khổng bất nhập địa tiến công tập kích hướng tiêu hàn tiểu vũ cùng hải thần ba người a hải thần cùng tiểu vũ nổ đầu kêu đau mặc kệ là người vẫn là hồn thú chỉ cần là một cái sinh linh như vậy nó liền không khả năng phòng ngừa địa có được tham lam sắc d ụ n theo a m ăn, người biếng, phẫn h nộ, n cùng n ghét g ạ mạn cầu á tính. Theo c che đậy cấp tốc chuyển động tiêu hàn phát hiện cầu che đậy không gian chung quanh đã đổ sụp lộ ra mạng nhện đồng dạng vết dạng mà lại theo thời gian trôi qua hình bán cầu cầu che đậy vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh trong lúc mơ hồ vẫn còn có điện chớp bảy màu sinh ra thế sự hư hảo thế nhân trầm luân nguyên tội chi lực thần phạt giáng lâm tịnh hóa hết thảy tt theo bảy đại nguyên tội thần chú n ữ rơi tất trong trận pháp không gian mạnh liệt run dày một chút t r ậ n mấy cm thất u t h thải t h i ể m điện sinh ra mà ra cũng chớ xem thường những này điện c h ư ớ c bảy màu bọn chúng đều là vô cùng tinh thần u tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành có thể trực tiếp công kích linh hồn của con người nếu là bị những này lôi điện tập bên trong coi như không chết thần thức cũng nhất định sẽ b ổ ngàn hoang trăm lỗ cho ta phá đột nhiên tiêu hàn trợn quát một tiếng lấy hắn làm trung tâm một cỗ hung mánh linh hồn chi lực ân cũng chính là tinh thần trí lực giống như phóng lên hải khiếu cuốn sạch lấy chung quanh giáp băng chỉ nghe một đạo tiếng vang kia để hải thần cùng tiểu vũ thúc thủ vô sách trận pháp trực tiếp vỡ tan không chỉ có như thế còn sót lại tinh thần ba động tạo thành từng đầu đỏ làm hai màu trong suốt c ử long cuốn sạch lấy chung quanh bảy đại nguyên tội thần thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra nặng nghề mà rớt xuống đất trên mặt Phúc. bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh m i ệ n g phun màu tươi một hồi nóng lấy mồ hôi rơi như mưa một hồi lạnh lấy như vào hầm băng vô cùng kinh hãi mà nhìn xem tiêu hàn vậy mà không chết tiêu hàn âm thầm kinh ngạc yên lặng mà nhìn trước mắt bảy đại nguyên tội thần ám đạo không hổ là thần giới một cấp thần c h i lại có thể thừa nhận ở linh hồn hắn một kích mạnh nhất vừa rồi kia là băng long cùng hỏa long khí tức ngươi tinh thần lực của ngươi vậy mà mang theo long uy ngươi ngươi đến cùng là ai bảy đại nguyên tội thần đôi mắt vô cùng kinh hãi Gặp tiêu hiu à là Mà n bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được, một cô đến từ lòng một cảm một thế từ tức. kích khí được, cô về sau, l ạ cô này lòng y vậy vẫn mà so đã lòng lạc tiêu h thêm ầ n còn muốn càng thêm cường đ ạ Cái chấn cùng mới là bọn hắn kinh hãi, chấn kinh cùng sợ hãi đầu Hiu, i này, bọn hắn nguồn. là sợ đầu t hàn tay khẽ động trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ như máu bảo kiếm bảo kiếm xuất hiện về sau chán phóng yêu diễm như máu q u o n mang liền cả trên trời đám mây đều là bị chiếu đỏ lên mà lại một cô cực nồng mùi máu tươi sông vào múi cái này chẳng lẽ chính là hắn võ hồn bảy đại nguyên tội thần trấn kinh bởi vì tiêu hàn trong tay cái kia thanh bảo kiếm để bọn hắn sinh ra một vòng vô cùng kiêng kỵ khí tức ao ngong n o n g tựa hồ cảm nhận được tiêu hàn sát ý trong lòng hãm tiên kiếm chấn động nhẹ giống như là một cái khóc giống lấy muốn ăn sữa hải nhi đi theo ta lâu như vậy thật sự là hủy khuất ngươi cũng được hôm nay liền để ngươi uống cái đủ thân huyết dịch đủ để phối thêm bên trên thân phận của ngươi tiêu hàn ánh mắt sắc bén nhìn về phía bảy đại nguyên tội thần tay nâng kiếm rơi trói mắt kiếm mang màu đỏ ngòm manh liệt bắn mà ra những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt còn bảy đại nguyên tội thần tại đụng phải kiếm mang màu đỏ ngòm một khắc này thân thể vậy mà trực tiếp bạo liệt biến thành một đạo huyết vụ cuối cùng bảy đạo huyết vụ phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bay vào tiêu hàn bảo kiếm trong tay bên trong hán vậy mà miểu sát bảy đại nguyên tội thần giữa sân kinh ngạc nhất không ai qua được hải thần nguyên bản hải thần còn tại lo lắng tự thân an nguy chất vấn nàng mang theo tiêu hàn tiến vào thần giới có phải hay không sai bây giờ nhìn thấy tiêu hàn miễu s á t đã từng làm long bị thương nặng thần bảy đại nguyên tội thần loại kia trong lòng cảm giác chấn động kia là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nghĩ không ra hắn vậy mà đã cường đại đến mức kinh khủng như thế hải thần nhịn không được lên tiếng kinh hô trong lòng của nàng nàng có một loại mười phần nồng đậm trực giác thần giới sẽ bởi vì tiêu hàn mà run rẩy sẽ bởi vì tiêu hàn mà thay đổi thấu chương xong bảy trăm linh hai chương bảy trăm linh hai đấu la chương cuối bốn chương bảy trăm linh hai đấu la chương cuối bốn tiêu hàn tay khẽ v ẫ y bảy loại màu sắc khác nhau thần cách xuất hiện ở trong tay của hắn hiu tiêu hàn hé miệng giống ăn hạt đầu đem một viên sắc d ụ c chi thần màu hồng phấn thần cách nuốt vào trong bụng lần này tiêu hàn rõ ràng là coi thường thần cách bên trong năng lượng ẩn chứa chỉ gặp đồ vật bị tiêu hàn nuốt về sau vào miệng tan đi vô cùng hùng hồn linh hồn chi lực bị tiêu hàn cho hấp thu năng lượng thật sự là quá khổng lồ mà lại cùng trước đó thần cách có chỗ khác biệt thần cách bên trong ẩn chứa năng lượng cuối cùng toàn bộ hội tụ ở tiêu hàn trong đầu ách tiêu hàn đau rên khẽ một tiếng lấy hắn bây giờ tứ phẩm đế cấp trung kỳ linh hồn cảnh giới hấp thu trong đó năng lượng lại còn để hắn sinh ra một vòng cảm giác đau đớn len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa s ắ c dục tri thần thần cách thu hoạch được linh hồn chi lực 000 000 điểm cái gì hai t r ba m vạn điểm tiêu hàn âm thầm lưỡi vội vàng mở ra thông tin cá nhân mổ đủ lệ t í n h danh tiêu hàn đẳng cấp cấp một t ba h ầ n chi hoàng tín ngưỡng chi lực hai mươi s n h ì g h ì ụ c thể nhị phẩm thiên tôn linh thể tín ngưỡng chi lực một trăm m ư n g h i ệ u linh hồn tứ phẩm đế cấp hậu kỳ băng hỏa song t h u tính năng lượng mười s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 160-270, b vúng tay chi lực vật phẩm dì xét kiếm sát chứa m ở đỡ s ạ nữ vương xà chi phong ấn chú bình ngọc 12 tấm rút thường khoán triệu hoán thẻ lữ bố có thể triệu hoán l ô ban số bảy có thể triệu hoán l ô ban đại sư có thể triệu hoán gai có thể triệu hoán tôn ngộ không có thể triệu hoán điểm tích lũy 1.000 điểm tại thông tin cá nhân mộ đũ lệ tiêu hàn hiểu rõ đến hắn vừa rồi lập tức linh hồn của hắn cảnh giới vậy mà từ đó kỳ bước vào hậu kỳ một viên thần cách năng lượng ẩn chứa lại như thế kinh khủng như vậy bảy viên đâu phúc một bên ngân long vương c ổ nguyệt na hét thảm một tiếng tiêu hàn vô ý thức nhìn lại chỉ gặp ngân long vương không thấp hủy diệt chi thần cùng t à ác chi thần công kích cuối cùng bị hai người một chiêu cho đánh lấy miệng phun màu tươi dám đả thương ta na na các ngươi quả thực là tìm đường chết tiêu hàn hơi meo mắt lại vung tay lên hãm tiên kiếm bên trong một đạo màu đỏ yêu diễm quan mang mãnh liệt bắn mà ra tà ác chi thần yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn một kiếm phía dưới liền đem hủy diệt chi thần nhục thể chém thành hai nửa thực lực kinh khủng như thế để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a ngươi đi đi tiêu hàn không nhìn địa liếc một cái tà ác chi thần ừng v ề phần tà ác chi thần nghi hoặc mà nhìn xem tiêu hàn hắn không có nghe lầm chứ tiêu hàn mặt không bạch khí không thở giờ phút này hoàn toàn có năng lực giết hắn chỉ là vậy mà lại thả hắn rời đi ba ngày tiêu hàn thản như nói ta chỉ cấp các ngươi ba ngày thời gian tại ba ngày này trong thời gian các ngươi hoàn toàn có thể triệu tập thần giới tất cả thần chi ba ngày sau đó ta sẽ đến thần điện đến lúc đó các ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta thẩm phán đi ách ta ác chi thần lông mày cau lại sắc mặt có chút khó coi ta ác chi thần là ai hắn nhưng là thần giới ủy ban một thành viên ngay xưa chỉ có hắn thẩm phán người khác cho tới bây giờ không có cái nào ai dám thẩm phán hắn làm một thẩm phán giả lại phải tiếp nhận người khác thẩm phán đây không phải đánh mặt chỉ là ẩn hình mặt càng đau a t a ác chi thần không nói gì ánh mắt nhắm lại quay người rời khỏi nơi này na na không có sao chứ tiêu hàn người nhẹ nhàng tiến lên đem na na cho đỡ lên thấy người sau lắc đầu ngay sau đó lại là từ hệ thống trong thương thành hối đ ó i ra một bình mười c ấ p hồng dược nhìn thấy na na đem hồng dược uống một hơi cạn sạch lần nữa khôi phục tinh thần tiêu hàn nhẹ nhàng địa ngử một chút bàn tay s ớ n nói thật là thơm a cậu nguyệt na đầu tiên là hơi xứng sở t r ợ t s ắ c mặt phiếm h ồ n g thân là tôn quý ngân long vương đã từng chúa tể thần giới long thần cậu nguyệt na vậy mà lựa chọn trầm mặc gặp đây tiêu hàn trong lòng vui mừng thầm nghĩ ta có phải hay không cách thu na na tiến hơn một bước len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa tham lam c h i thần thần cách thu hoạch được linh hồn c h i lực 230000 điểm len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa ngạo mạn tri thần thần cách thu hoạch được linh hồn chi lực 230000 i điểm len k e n chúc mừng ngươi linh hồn cảnh giới đã thăng cấp trước mắt đẳng cấp ngũ phẩm đế cấp sơ kỳ len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa tham ăn c h i thần thần cách thu hoạch được linh hồn chi lực 230000 i điểm len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa ghen ghét chi thần thần cách thu hoạch được linh hồn chi lực 230000 i điểm len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa phẫn nộ c h i thần thần cách thu hoạch được linh hồn chi lực 230000 điểm len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa lười biếng chi thần thần cách thu hoạch được linh hồn chi lực 230000 điểm len k e n chúc mừng ngươi linh hồn cảnh giới đã thăng cấp trước mắt đẳng cấp lục phẩm đế cấp sơ kỳ ha ha không tệ linh hồn cảnh giới tổng tứ phẩm đế cấp trung kỳ bước vào lục phẩm đế cấp sơ kỳ tiêu hàn mừng rỡ trong lòng phải biết so với khí tu cùng thể tu hồn tu càng thêm gian nan có thể tại đấu la vị diện thần giới tăng lên linh hồn cảnh giới đôi này tiêu hàn mà nói đơn giản chính là một kinh hỷ len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa hủy diệt chi thần thần cách thu hoạch được tín ngưỡng chi lực hai mươi tám nghìn điểm len k e n hệ thống ấm áp nhắc nhở thất nguyên tội thần cùng hủy diệt chi thần tinh huyết hấp thu về sau có thể cực đại cường hóa thân thể của ngươi thật sao tiêu hàn âm thầm kinh ngạc hai tay hơi nắm tại xung quanh người hắn xuất hiện năm cái hồn hoàn từ trên xuống dưới nhan s ắ c phân biệt là hắc rực rỡ kim đỏ đỏ đỏ năm cái hồn hoàn một bên hải thần âm thầm kinh ngạc tiêu hàn thậm chí ngay cả chín cái hồn hoàn đều không có vậy mà liền có được thực lực cường đại như vậy cái này thật sự là để hải thần nội tâm không thể nào tiếp thu được a đương nhiên hải thần cũng sẽ không nghĩ đến tiêu hàn cũng không phải cái gì phổ thông hồn sư mà là xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn hồn sư chỉ cần một cái võ hồn có được chín cái hồn hoàn chính là có tư cách thành thần thôn vệ theo tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tràn ngập mùi máu tươi cùng thi thể trên mặt đất bên trong tinh huyết đều là bị liên lụy mà ra hướng phía tiêu hàn phía sau hát động bay đi len keng chúc mừng ngươi thôn vệ hủy diệt c h i thần thất nguyên tội thần tinh huyết nhục thể đã được cường hóa tương đương với thu được hai trăm nghìn điểm tín ngưỡng c h i lực ngoa tạo không tệ a tiêu hàn âm thầm lũ i lưỡi hủy diệt tri thần cùng thất nguyên tội thần tinh huyết ẩn chứa năng lượng lại l ạ như thế khả quan thấu chương xong bảy trăm linh ba chương bảy trăm linh ba đấu la chương cuối nam chương bảy trăm linh ba đấu la chương cuối nam cái gì thất nguyên tội toàn bộ thần v ẫ n lạc chơi ạ không phải đâu đây chính là bảy người hợp lực có thể cùng thần chi hoàng một trận chiến kinh khủng tồn tại a h á n vậy mà một chiêu chính là dây bọn hắn thất cái thần t h ầ n giới ủy ban nhìn xem đại biểu cho thất nguyên tội thần thần vị biến mất tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rất rất lâu không cách nào nói ra lời đông chỉ là bốn cái trong nháy mắt đại biểu cho hủy diệt chi thần thần vị vậy mà vậy mà cũng là biến mất làm sao có thể hủy diệt chi thần làm sao cũng vẫn lạc mà lại tốc độ vẫn là nhanh như vậy chẳng lẽ long thần đã giáng lâm sao ngồi tại bàn tròn cái khác tam đại thần vương ánh mắt tràn đầy kinh hãi sau đó một đôi mắt rơi vào cái nào đó thần vị trên thân nó chính là đại biểu cho tà ác chi thần đông một giây đi qua mười phút đồng hồ trôi qua một giờ trôi qua đột nhiên một đạo không nhỏ tiếng vang tại lớn như vậy đại điện bên trong vang lên bên trong đại sảnh chư thần vốn là căng thẳng thần kinh lập tức bị lấy đột nhiên vang lên thanh â m quả thực làm cho giật mình nhìn thấy tà ác chi thần thần vị cũng không biến mất bọn hắn lúc này mới n ố i lỏng một đại khẩu khí Chật, ánh mắt nhao nhao rơi vào âm thanh nguyên chỗ chỉ gặp tà ác chi thần đi vào thần điện tà ác thiện lương chi thần trên mặt đại hỷ não bổ đ ị a nói ra xem ra sự tình thành công bọn hắn đã chết quá tốt rồi bọn hắn rốt cục vẫn là chết rồi sinh mệnh tri thần cũng là nghẹn ngào địa cười ra tiếng ừ m xem ra bảy đại nguyên tội thần cùng hủy diệt tri thần vì giết chết bọn hắn đã cùng bọn hắn đồng quy vô thận l i ê n ngay cả tu la thần cũng là não bổ đ ị a nói ra cử động lần này nhất định phải biểu diễn ta nhìn nhất định phải cử hành một trận thịnh đại nghi thức để bày tỏ rõ bảy đại nguyên tội thần cùng hủy diệt chi thần hành động vĩ đại thiện lương chi thần vuốt cảm nói không sai nếu là không có bọn hắn hy sinh liền sẽ không có thần giới như thế yên ổn thời gian ân vì cảm tạ bọn hắn ta nguyện ý chắp tay nhường ra mình kinh hồng kiếm cùng chết đi hủy diệt chi thần táng cùng một chỗ sinh mệnh chi thần cảm động nói thiện lương chi thần ngươi quá k h ẳ n g khái ngâm miệng một bên ta ác chi thần rốt cục nhịn không được hướng phía trước mặt nhắc tới không thôi tam đại thần chi đau nhức uống vào cái gì vĩ đại hy sinh trước mắt những n à y thần chi vì bọn hắn tự thân an nguy cùng địa vị lúc này mới âm thầm thao tác bỏ phiếu để hắn cùng hủy diệt chi thần tiến đến hàng phục tiêu hàn ngân long vương tiểu vũ cùng hải thần bốn người nếu như không phải thân phận cho phép liền xem như đánh chết hủy diệt chi thần cùng tà ác chi thần bọn hắn cũng không muốn đi làm bực này chuyện nhờ vả tình tà ác chi thần ánh mắt vừa nôn mà nhìn xem thiện lương chi thần cái gì gọi là khẳng khái địa dân ra kinh hồng kiếm thoát khỏi kinh hồng kiếm vốn là hủy diệt c h i thần vũ khí còn không phải thiện lương c h i thần quái dày đòi hỏi càng là s ử x u ấ t mỹ nhân kế lúc này mới bị bất đắc dĩ đem kinh hồng kiếm nhường ra ngoài giờ phút này thiện lương c h i thần muốn giao ra kinh hồng kiếm vì cái gì bất quá là sợ hủy diệt c h i thần quỷ hồn đến trả thù để nàng ngày ngày ác ngộng ă n ngủ không yên mà thôi ừ ta ác c h i thần khi dễ trước mắt những n à y mặt ngoài nhìn như phong quang sau lưng kỳ thực dối trá chư thần ta ác chi thần lại là tự r ê u cười khổ một tiếng liền xem như hắn sao lại không phải một vị dối trá thần đâu có khoảnh khắc như thế ta ác chi thần có một loại đốn nộ có lẽ cái gọi là thần giới ủy ban vốn cũng không nên tồn tại có lẽ thần giới liền nên bị long thần chỗ thống trị dù sao long thần mười phần kiêu ngạo căn bản khinh thường tại dối trá làm bộ tại long thần thống trị dưới thần giới chư thần mặc kệ là thú hay người đều là tương đương tự do cơ hồ là không chịu đến bất kỳ ư ớ c thuốc nhưng một khi để tà ác chi thần chắp tay nhừng ra bây giờ được không dễ quyền thế cái này lại để trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không bỏ còn như vậy một vòng cảm nộ bị cái này xóa tham lam lưu luyến đánh thẳng vào không còn sót lại chút gì ba ngày tà ác chi thần nói nói cái gì đối mặt tà ác chi thần chư thần đều là cảm thấy đầu góc mơ hồ hắn chỉ cấp ba chúng ta ngày ba ngày sau đó hắn liền sẽ đến tiến đánh thần giới hắn nói thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta liền hảo hảo mà chuẩn bị chuẩn bị triệu tập nhân thủ chờ đợi lấy hắn thẩm phán đi t a ác chi thần thật sự là không nguyện ý từ bỏ trong tay ngập trời quyền thế là cho nên vẫn là muốn đoạt một đoạn cái gì ba ngày sau hắn muốn tiến đánh chúng ta thần điện tu la thần ánh mắt nhắm lại hỏi kêu bọn hắn tới nhiều ít người t a ác chi thần trả lời bốn người tu la thần kinh ngạc bốn cái t a ác chi thần khẽ vất cảm đúng thế một vị nhân loại thần c h i ngân long vương một con đã hóa thành nhân hình nhu cốc thỏ bất quá đối phương đã trở thành mới hải thần con hải thần đã đã mất đi ban đầu thần vị cái gì tu la thần hơi nhữ mày sân nói chỉ bằng bốn người bọn họ liền muốn tiến đánh chúng ta thần điện bọn hắn chẳng lẽ không muốn sống a tại tu la thần xem ra tiêu hàn mặc dù lợi hại bên người có ngân long vương còn có một mới hải thần nhưng là thần giới trải qua trăm năm phát triển có nhân loại thần c h i đã là long thần chi chiến trong trận chiến ấy mấy lần có thừa mà lại trăm năm thời gian trôi qua hắn tu la thần cũng đã không phải lúc trước ách tu la thần trực tiếp dẫn đến long thần vẫn l à tu la thần lòng tự tin bành trướng căn bản không có đem tiêu h à n quá coi là chuyện to tát nghe vậy tạ ác chi thần khuyên nhủ ngươi cũng chớ xem thường hắn hắn nhưng là một chiêu chính là diệt thất nguyên tội thần về sau lại là một kiếm miểu sát hủy diệt chi thần cái gì lớn như vậy t h ầ n điện cực kỳ y ê n tĩnh đối phó thất nguyên tội thần chỉ có được một chiêu phải biết đây chính là thất cái vị thần a đối với hủy diệt chi thần chỉ xuất một kiếm phải biết đây chính là thực lực đã đạt tới cấp một trăm hai mươi mốt đến cấp một trăm ba mươi mốt ở giữa thần c h i vương a hô ta ác chi thần thoại nói song tất lớn như vậy thần điện l ặ n g ngắt như tờ chư thần nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh thẳng đến một hồi lâu thiện lương chi thần mới lên tiếng nói nếu là như vậy chúng ta ngược lại là phải thật tốt địa bày ra một chút dù sao thần cùng nhân loại cũng sẽ vẫn lạc ừng đối thiện lương c h i thần đề nghị chư thần đều là phụ họa gật đầu làm một thần chi bọn hắn k ỳ thật cùng nhân loại mười phần sợ chết không sống vô tận tuế nguyệt còn sống càng dài bọn hắn những n à y thần chi so với nhân loại càng thêm sợ hai tử vong thiện lương c h i thần nói rất đúng mặc dù thực lực của hắn thâm bất khả chắc nhưng lại là cùng long thần đồng dạng ngạo mạn tự đại thừa dịp ba ngày thời gian chúng ta có thể hảo hảo địa bày ra một chút chỉ cần chúng ta hợp mưu hợp sức nhất định có thể giết hắn không sai đây là tất nhiên bên trong thần điện chư thần rất nhanh liền đạt thành một cái chung nhận thức ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua một trận quyết định đấu la vị diện tương lai đi hướng đại chiến cũng là rốt cục kéo lên màn mở đầu nhị mãi mãi qua đời tháng hai phần đi khi đó viêm phổi không thể làm thực r ư ợ u hiện tại xử lý cho nên ngày mai có việc khả năng xin phép nghỉ một ngày thật sự là không có ý tứ a các vị tại h chương song. 704 chương 704, kinh hiện 5V5 hình thức. Chương 704, kinh hiện 5V5 hình ấ u thức. song. 704 704, 704, 5V5 5V5 t đấu la vị diện thần giới có một ngọn núi trên núi có tòa thần điện thần điện bên trong có rất nhiều thần thông quảng đại thần chi ngọn núi kia chính là lục trọng sơn ngôi thần điện kia chính là chư thần chi điện nơi đó thần chi chính là chúa tể thần giới thần giới b y ban lục trọng sơn sơn có lục trọng mỗi một trọng chính là tương đương với nhất trọng thiên cho nên Lục trọng sơn lại có Lục lâu có Chư Chi cực trước cũng Chư Chi Trọng Trọng Thiên Thanh tốt Thần thật Thần gọi Sơn danh Điện, không Điện, kia, đẹp. kỳ kỳ một đoạn thời khắc tại tòa này thần giới trang nghiêm nhất thần thánh nhất địa phương bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở chân núi nơi này chính là lục trọng sơn thần giới ủy ban địa phương vừa mới đến nơi này hải thần chính là đối tiêu hàn giới thiệu cảm t hải ụ được được chung chỉ chỉ cái quanh, lông mày nhịn không được nhữ lại, chỉ là... tiêu Hàn tò mò hỏi, h Tiêu lông gì? lại, là... là mày mò tò thần sắc mặt ngưng nói, chỉ mặt trọng ngưng nói, lộ à lục trọng、sơn、trận phát sơn pháp đã đ bị n Chúng ta muốn đi vào thần điện, g ta t đi vào ra ừ phi đàng hoàng từ đăng thiên thê Chỉ giết tới. đàng đăng là, tử t ác chi thần cũng thần không xuẩn, nhất định sẽ tại đăng thiên thê tại xuẩn, đăng sẽ một a ta i nhiều đợi đi Hải phục nhân thủ, chờ đợi lấy chúng ta đi chịu chết đâu. Hải thần, rất lấy đâu. l ra m ộ vòng trào phúng cùng chửi mắng nếu như nếu như không phải tiêu hàn cổn vọng tự đại thả đi tà ác chi thần đồng thời cho đối phương ba ngày triệu tập nhân thủ cơ hội đáng sợ bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh thật sao tiêu hàn cười nhạt một tiếng chân đạp hư không muốn không nhìn đối phương trận pháp tồn tại trực tiếp leo lên lục trọng sơn b ảnh nhưng mà tiêu hàn vừa mới bước ra hai bước chính là bị lấp kín trong s u ố t tưởng đem hắn cho chặn lại xuống tới t ư n g tiêu hàn vẻ mặt một bẩm tiếp tục cất bước hướng phía trước mắt thường có thể gặp đến theo tiêu hàn bước chân cậy mạnh p h o n g ra trước mặt hắn không gian sinh ra từng tầng từng tầng gọn sóng ông không chỉ có như thế liền ngay cả cả tòa thần giới đều là rất nhỏ địa run d ậ y phát ra từng đợt vù vù âm thanh thấy thế tiêu hàn nhìn về phía hải thần cùng cầu nguyệt na cầu nguyệt na giải thích nói tòa trận pháp này là ta lúc ấy vẫn là long thần thời điểm tự mình bày ra nếu là sử dụng man lực phá trận pháp này toàn bộ thần giới cũng sẽ tùy theo mà hủy diệt một khi trận pháp bị kích hoạt trừ phi tiến vào long thần điện quan bế trận pháp nếu không cũng chỉ có thể thông qua năm đường đăng thiên thê đến lục trọng thiên phía trên long thần điện đúng thế hải thân nhìn cổ nguyệt nam một chút p h ù h ò a nói nhớ ngày đó long thần cũng là kích hoạt lên trận này buộc nhân loại chúng ta thần chi đại quân không thể không đàng hoàng từ năm đường đăng thiên thê giết tới long thần điện long thần chi chiến hậu nhân loại chúng ta thần chi mặc dù thắng cuối cùng cũng là vì này mà đại thương nguyên khí tiêu hàn thản n h i n nói đã như vậy vậy chúng ta liền dết tới thôi tiêu hàn hết sức tự tin lấy năng lực của hắn nhất định có thể dết tới long thần điện không có đơn giản như vậy hải thân lắc lắc đầu nói đơn độc leo lên một đường đăng thiên thê cũng không thể thành công địa đến long thần điện cần năm đường nhân mã tại trong vòng một canh giờ leo lên đăng thiên thê nếu không chính là không cách nào mở ra kết giới tiến vào lục trọng thiên khu vực hạch tâm long thần điện bây giờ chúng ta nhân thủ không đủ chỉ có bốn người mà ta bây giờ cũng không phải thần chi căn bản mở ra không chấm dứt giới hải thân ánh mắt có chút oán trách nhìn xem tiêu hàn hết thảy đều là tiêu hàn quá lãng nếu không lại nơi nào sẽ có hôm nay khó khăn kỳ thật hải thân lại làm sao biết tiêu hàn không phải sóng mà là muốn cải cách hoàn toàn phá vỡ đấu la vị diện một cái vô cùng vô cùng trọng yếu cố sự tuyến nhân thủ không đủ làm sao lại thế có ta ở đây các ngươi nằm chính là tiêu hàn hì hì cười một tiếng tâm niệm vừa động trong tay kẹp lấy bốn tờ màu đỏ một trường kim sắc thẻ bài hiu tiêu hàn vung tay lên trong tay năm tấm triệu hoán thẻ cùng nhau địa từ từ bay ra trong chốc lát mây đen che khuất bầu trời sấm sét v a n g rội tại c ổ nguyệt na hải thần cùng tiểu vũ kinh ngạc khiếp sợ thời điểm trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện dị biến che khuất bầu trời mây đen vậy mà lộ ra một cái lỗ hổng lớn tại trước kia từ bên trong một đạo quang trụ từ kia trên không bắn xuống tới ngân long vương c ổ nguyệt na tân nhiệm hải thần tiểu vũ cùng hải thần đấu la tiền nhiệm hải thần cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng tại kia trên bầu trời có một cô kinh khủng uý áp lan t r à n hẳn ra tựa hồ có cái gì đáng sợ hồng thủy manh t h ú luôn thất t ỉ n h ta điêu thuyền ở đâu một đạo thương quấn có lực thanh âm từ tầng mây kêu bên trong vang lên ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ không trung giang xuống rơi vào trên mặt đất nhấc lên một đạo lăng lệ cương phong cầu nguyệt na tiểu vũ cùng hải thần tập trung nhìn lại chỉ gặp bóng đen nguyên lai là một diện mạo hiên ngang mày kiếm mắt hổ nam nhi b ả y thước hán cầm trong tay phương thiên hoa kích không phải tam quốc đệ nhất thần tướng lữ bố lại là người nào đâu đương nhiên để cầu nguyệt na tiểu vũ cùng hải thần khiếp sợ là tại lữ bố t r ê n thân lại có một c ố làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức thần chi hoàng cầu nguyệt na lông mày cau lại hải thần thì là ánh mắt h o à n g hốt làm đã từng thần chi các nàng cũng là có thể từ lữ bố t r ê n thân cảm nhận được thần chi hoàng khí tức nói cách khác lữ bố tu vi đã vượt qua cấp một trăm ba mươi mốt có người cần kỹ thuật ủng hộ sao nhưng mà để cậu n g u y ệ n na hải thần cùng tiểu vũ khiếp sợ là từ đỉnh đầu của các nàng trên không trong mây đen lại là vang lên một đạo giống như giống như máy móc thanh âm h u cùng trước đó một màn một thân ảnh cũng là từ không trung giáng xuống nó có tiểu h à i đáng yêu khuôn mặt chân siêu ngắn toàn thân nhìn qua tựa như là dùng gô ghép thành giống như chính là lực s á t thương phá trần lỗ ban số bảy Có một cái thần chi hoàng. cậu ó một thần cái chi c hoàng. n g u y ệ n na hải thần không thể tin nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người nhưng mà tại trên đỉnh đầu bọn họ trong mây đen t h a n h âm ngay sau đó lại là vang lên đây không phải thức đêm khoa học phương thức nói xong một vị sau lưng có một bộ khung xương đầu đội mắt láo giả râu tóc bạc trắng từ không trung giáng xuống kia chẳng lẽ là ngoài thân hồn cốt cậu n g u y ệ n na hải thần cùng tiểu vũ ánh mắt rơi vào sau lưng láo giả khung xương cánh chim phía trên để các nàng cảm thấy nghi ngờ là tại bộ xương kia phía trên lại không có nửa điểm hồn thú lưu lại khí tức đó cũng không phải là ngoài thân hồn cốt mà là kiệt tắc của hắn một trong một loại khoa học kỹ thuật xưng là cơ quan cánh tiêu hàn nhìn xem lỗ ban đại sư giải thích a nhi tử ngươi cũng ở nơi đây lỗ ban đại tới người sư chú ý tới bên người ban, lỗ ánh mắt đầu tiên là s ư ơ n g sở chợ ánh mắt vô cùng kinh hỉ trong mắt có hóng ánh ánh mắt lấp lóe nghe vậy lỗ ban số bảy cũng là kinh ngạc nhìn xem lỗ ban đại sư kinh hỷ nói cha ta rốt cục nhìn thấy ngươi đáng tiếc lỗ ban chỉ là cơ quan nhân căn bản sẽ không chạy nước mắt không phải giờ khác này nước mắt tất nhiên là hào hào địa chạy dòng thấu chương xong 705 chương 705, t i ê u đề từ các ngươi đến lên chương 705, t i tiêu đề từ các ngươi đến lên cha nhi tử tiểu vũ lôi kéo tiêu hàn tay háo tò mò hỏi ca bọn hắn chẳng lẽ vẫn là một đôi phụ tử tiêu hàn gật gật đầu đúng thế tiểu vũ nghi ngờ ca hắn cũng không phải người a tại sao có thể có một nhân loại cha tiểu vũ thân là hôn thú cảm giác lực cũng là mười phần mẹ cảm tại l ô ban số bảy trên thân tiểu vũ không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức rất rõ ràng l ô ban số bảy căn bản cũng không phải là sinh linh gì mà tiêu hàn cười cười trả lời cái này có cái gì kỳ quái đâu bởi vì là nhân tạo cho nên tự nhiên là có một nhân loại cha biết rõ vương giả vinh quang vị diện hết thảy tiêu hàn thế nhưng là biết lỗ ban là cùng mặc tử không phân sản sản nhau cơ quan thiên tài vì tâm vô bảng vụ nghiên cứu cơ quan khoa học hắn tại vốn nên tốt nghiệp n i ê n kỷ ỉ lại t ắ t hạ không hạn chế năm học cơ chế trường kỳ t r ú lưu trong nội viện mở ra danh hiệu lỗ ban nghiên cứu phát minh kế hoạch về sau hắn đã sáng tạo ra đầu t i ê n co sinh mệnh lực thứ bảy cơ quan hắn cũng không khỏi tới sinh ra phụ tử tình cảm tắc hạ vì lân cận thành bị uy hiếp cung cấp binh lực trợ giúp lúc lỗ ban số bảy cũng bị đưa đến chiến trường ở trên đường lại bởi vì tập kích l ạ c đường lỗ ban tự mình đi hướng lân cận thành một bên trợ giúp tiền tuyến một bên tìm kiếm số bảy rơi xuống tại trong lúc này hắn sang tạo ra một bộ sáu tay máy móc lấy ứng phó các loại cục diện hỗn loạn nhưng thẳng đến chiến tranh kết thúc lỗ ban số bảy như cũ không có rơi xuống trở lại tắc hạ lỗ ban từ đây đóng cửa không ra so ngày xưa trầm hơn ngâm ở máy móc vận hành thế giới bên trong hắn phát minh ra rất nhiều nhìn như vô dụng cơ quan nhất là các thức cơ quan cánh để bù đắp trong lòng hối hận cái này vốn là hắn cùng thế giới còn sót lại yếu ớt liên hệ nhưng phần này liên hệ bởi vì tình chi đội xâm nhập cuộc sống của hắn mà lần nữa khôi phục ca tiểu vũ đại mi cao lại chỉ vào l ô ban đại sư nhỏ giọng hỏi hắn chẳng lẽ ngốc ca vậy mà nhận một cái gỗ vì nhi tử tiêu hàn cười cười giải thích nói hắn cũng không đ ố c Tiểu Vũ, ngươi khả năng không biết sự thông minh của hắn thế nhưng là hai trăm năm mươi đâu trí thông minh hai trăm năm mươi tiểu vũ kinh ngạc trả lời không chút suy nghĩ ngươi lai hắn đã ngốc đến trình độ như vậy hai trăm năm mươi khó trách sẽ nhận một cái gỗ làm nhi tử tiêu hàn d ừ n g một chút một hồi lâu mới hiểu được tiểu vũ lời nói bên trong ý tứ lập tức cũng chỉ có thể cười cười tin tưởng ta phản đ ị c h kỳ thanh niên cần giáo quả ngay sau đó trên bầu trời lại là một đạo to rõ thanh âm chuyển đến Chật, một đạo thân ảnh màu bạc từ không trung giáng xuống hán có một đầu màu bạc tinh thần tóc ngắn ánh mắt s ắ c bén trong tay cầm trong tay một thanh màu xanh thảm đao nhọn chính là trong hạp cốc đơn đấu vương gai ta l à như lai phật tổ ngọc hoàng đại đế quan âm b ồ t á t chỉ định lấy kinh tuyến tây đặc phái sứ giả hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương t ề thiên đại thánh tôn nộ không a đẹp trai đến bỏ đi theo sát gai về sau không còn là thân ảnh màu đen mà là một đạo kim sắc quang mang từ trên trời gián g xuống hán một thân lông người mặc khóa tử hoàng kim giáp đầu đội cánh phượng tử kim quan chân mặc tơ trắng bước mây dày cầm trong tay như ý kim c ô đồng chính là huy danh lan xa phương đông siêu anh hùng tôn ngộ không năm vị thần chi hoàng tại tôn ngộ không d á n g lâm về sau tất cả mọi người là ngồi không yên lữ bố lỗ ban số bảy lỗ ban đại sư gai tôn ngộ không vậy mà đều là thần chi hoàng cảnh giới phải biết ngày xưa chúa tể toàn bộ đấu la vị diện long thần chính là thần c h i hoàn g cảnh giới dưới mắt lập tức chính là xuất hiện năm vị cái này đơn giản để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a cầu nguyện na hải thần cùng tiểu vũ đáng sợ không biết nhưng phạm là tiêu hàn triệu h o á n đi ra nhân vật anh hùng đẳng cấp đều sẽ bị tiêu hàn tự thân lớp m ộ ư ơ i hai cấp bậc tiêu hàn bây giờ là cấp một trăm ba mươi mốt thần c h i hoàn g cảnh giới như vậy lữ bố bọn người dĩ nhiên chính là cấp một trăm ba mươi b ố thần c h i hoàn g cảnh giới tại cầu nguyệt na hải thần cùng tiểu vũ khiếp sợ thời điểm càng thêm để các nàng khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ gặp lữ bố l ô ban số bảy l ô ban đại sư gai tôn ngộ không đi đến tiêu hàn trước mặt vì một chân chiến đất chăm miệng một lời lữ bố bái kiến chúa công l ô ban số bảy bái kiến vương thượng l ô ban đại sư bái kiến vương thượng gai bái kiến vương thượng tôn ngộ không bái kiến thiên tôn Ừm, đều đứng lên đi tiêu hàn vung tay lên chờ đến năm người tiêu hàn ánh mắt chính là tức giận rơi vào trước mặt năm người trên thân khiển trách quát mắng lữ bố mỗi một lần ngươi xuất hiện liền hỏi ta điều thuyền ở nơi nào ngươi chúa công rất bận rộn không có khả năng luôn luôn đi giúp ngươi tìm nữ nhân không phải chúa công nói ngươi làm một cái nam nhân làm sao ngay cả mình nữ nhân đều nhìn không ở đâu ách chúa công khiển trách cực kỳ phụng tiên biết sai rồi lữ bố hai tay ôm quyền vội vàng nhận lầm ừng tiêu hàn gật gật đầu ánh mắt rơi vào lỗ ban số bảy đám người trên thân khiển trách số bảy ngươi có ý tứ gì ngươi vương thượng là cần kỹ thuật ủng hộ người sao ngươi vương thượng chẳng qua là lười nhác động thủ mà thôi đây không phải thức đêm khoa học phương thức lỗ ban đại sư ngươi vương thượng muốn triệu h ó a n g ư ơ i để ngươi xuất chiến chẳng lẽ còn phải xem nhìn là ban ngày hay là ban đêm sao lại nói hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày a là thức đêm sao gai cha phản nghịch kỳ thanh niên cần giáo quả ngươi ý gì a ngươi có phải hay không cũng muốn để cho ta bảo ngươi một tiếng cha à, không cho ta ăn món ăn mặn còn có ngươi ngộ không đã danh s ư n g tề thiên đại thánh lại còn nghe theo thiên mệnh lệnh tây thiên thỉnh kinh ngươi cái này gọi đẹp trai không chỉ là bỏ đi mà thôi tiêu hàn nhịn không được nôn hỏng bét nói là là là lần sau chúng ta nhất định đuổi nhất định đuổi lỗ ban số bảy lỗ ban đại sư gai tôn ngộ không hung hăng địa b ố i tiếp không phải ách một bên cậu n g u y ệ n na tiểu vũ cùng hải thần sắc mặt càng thêm kinh ngạc đồng thời thần chi hoàng cảnh giới khí tức trên thân thậm chí bị tiêu hàn càng đậm một chút nhưng mà đối mặt tiêu hàn quát tháo trước mắt ngũ đại thần chi hoàng vậy mà thở mạnh cũng không dám một chút kỳ thật cậu n g u y ệ n na tiểu vũ cùng hải thần lại làm sao biết đây đều là tiêu hàn triệu hoán đi ra nhân vật anh hùng tiêu hàn đối bọn hắn có được tuyệt đối quyền thống trị tiêu hàn muốn bọn hắn sinh bọn hắn liền không thể tìm chết tiêu hàn nếu là muốn bọn hắn chết bọn hắn chính là sinh không được cha có người luôn luôn khi dễ ta lúc này lỗ ban số bảy đột nhiên đối lỗ ban đại sư tố khổ lỗ ban đại sư không chút nghĩ ngợi trả lời nói cho ta là ai dám khi dễ nhi t ử ta nhìn ta không sống róc xương lóc thịt hắn lỗ ban số bảy nghe vậy ngoài miệng lộ ra mỉm cười tay chỉ gai cha chính là hắn hắn lỗ ban đại sư kinh ngạc mà nhìn xem gai đúng thế lỗ ban số bảy gật gật đầu thế nào ngươi muốn cùng ta đánh một trận gai ánh mắt s ắ c bén lãnh đạo nhìn qua l ô ban đại sư ha ha gai cha ngươi nói đùa trước một khắc còn hùng cụ củ cụ l ô ban đại sư giờ k h ắ c này trong nháy mắt giống như là đánh xương quả cả trong nháy mắt tiên vỗ l ô ban số bảy bả vai d ặ n dò nhi tử ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ lúc nào gai cha vĩnh viễn là cha ta t ố t tiêu hàn ngắt lời nói ôn chuyện chờ các ngươi sau khi trở về đang nói hiện tại các ngươi chia ra năm đường trong vòng một canh giờ giết cho ta đi lên nếu không đừng trách ta vô tình nghe vậy hải thần lông mày vẫn như cũ hơi n h ỉ u nôn nói liền xem như như thế chúng ta vẫn như cũ phần thắng không nhiều kỳ thật các ngươi khả năng không biết tại long thần chi chiến về sau chúng ta tại ban đầu trên cơ sở cho trận pháp tăng thêm mấy bút tại thông hướng long thần điện năm đầu trên đường mỗi một trọng thiên chính là có một cái thạch tháp thạch tháp thế nhưng là từ trận pháp tạo thành có thể tích xúc năng lượng đối địch nhân tiếp tục địa bắn ra sóng s u n g kích sóng s u n g kích uy lực liền xem như ngày xưa long thần cũng không dám tùy tiện ngày tháng mỗi con đường có sáu tòa thách tháp tiêu hàn khoe miệng ngậm lấy một vòng độ cong lại cười nói ta sát vậy cái này không phải liền là năm v năm hình thức ca tấu chương s o n g bảy trăm linh sáu chương bảy trăm linh sáu kinh hiện thần chi hoàng chương bảy trăm linh sáu kinh hiện thần chi hoàng năm v năm hình thức cậu nguyệt na nghi hoặc mà hỏi thăm cái gì là năm v năm hình thức tiêu hàn thản nhiên nói cái này nói đến nói liền lớn về sau có thời gian ta lại cùng ngươi từ từ nói lữ bố n g ư ơ i đi con đường thứ nhất gai n g ư ơ i đi bên trái đầu kia ở giữa ta phụ trách hầu ca n g ư ơ i đi bên phải đầu kia lô ban số bảy lô ban đại sư phụ tử các ngươi hai liền đi nhất từ bên cạnh đầu kia nếu là trong vòng một canh giờ còn tới đạt không được long thần điện các ngươi về sau cũng liền đừng nghĩ đi ra ngoài nữa tuân mệnh tuân mệnh tuân mệnh nhìn thấy lữ bố bọn người gật đầu xác nhận tiêu hàn liền bước lên phía trước cầu thang t a ma hàng thế thiên hạ vô song mới vừa tiến vào chiến trường lữ bố l ô ban bọn người đều là trước tiên chính là vận dụng thức tỉnh hình thức lữ bố một hạc t r ù n g tiên ngay sau đó xinh đẹp địa trắng đất từng đạo m á n h liệt cương phong cuốn sạch lấy chung quanh lập tức rơi xuống đất chung quanh năm trăm mét bên trong mặt đất từng khúc băng liệt hơn mười vị đóng tại tầng thứ nhất thần tri từng người ngửa ngựa lật bị một ạ Tại đạo sạch n trúng đánh những cái kia thần hoàng chính là liên tiếp huy vũ ba lần trong tay phương thiên hòa kích. Ba đạo vô cùng lăng cuốn chung quanh. Trong chốc lát, hơn 10 vị thần h kích cho Hô! chi hốt thời hô hấp huy hòa kích. kích, chốc chi chết. mẽ mặt điểm, m lực lựa là lệ lưới lấy lát, cái trực tiếp tay tiếp Tốt tốt tốt! giữa, kia bay. bố ba Ba vô vẻ vũ vị ở bên khác mở ra thức tỉnh hình thức l ô ban số bảy cũng đừng nhìn hắn thân thể nhỏ chân ngắn trong tay đạn tháo không cần tiền địa điên cuồng địa quét mắt tại lỗ ban đại sư còn không có xuất thủ thời điểm giữa sân đã tạo thành tám cái súng máy mỗi một cái hướng về một phương hướng tiếp tục địa bán xa kích khoảng cách vậy mà dài đến hơn một ngàn mét ít nghiêng tại l ô ban số bảy chung quanh đã bị san thành bình đ ị a còn tòa kia thạch thác căn bản cũng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì chính là bị l ô ban số bảy trực tiếp phá hủy phân thân thuật chấm dứt nhìn làm kiếm đúc người mất vì khải ngoài ra hầu ca gai cũng là không chút nào rơi xuống cái trước rút ra một thanh lông khỉ vận dụng phân thân thuật chia làm trăm ngàn cái hầu ca cái sau cũng là vận dụng thức tỉnh hình thức thân hình đột nhiên t r ợ t tăng bốn lần nghiễm nhiên biến thành một cái cự nhân quơ thụ lấy kiếm tùy ý địa vùng chạm lấy bên người thần chi hải thần ngươi thật to gan vậy mà mang theo ngân long vương tiến vào thần giới ngươi đơn giản chính là muốn chết tại cái khác bốn đạo nhân mã đại khai sát d ư ớ i thời điểm tiêu hàn chỗ phổ thông cũng là bị nhân loại thần chi chống cự nana là ta xuất thủ vẫn là ngươi đến đâu t i ê u h n nhìn về phía bên người Ngân phía về l o n Vương g c ổ n g u y ệ t nguyệt na trên thân hồn hoàn phun trào một đạo năng lượng màu xanh lam triệu tịch hình thành cao tới trăm trượng hải khiếu hướng phía đóng tại tầng thứ nhất chư thần quét sạch mà đi đông được sự giúp đỡ của tiêu hàn cậu nguyệt na đã chưa khỏi ban đầu thương thế tự thân đã khôi phục một cấp thần đỉnh phong thực lực mặc dù sức chiến đấu kém xa kiếp trước long thần nhưng là đối với những này đẳng cấp chỉ là hai ba cấp thần chi chư thần đây còn không phải là một bữa ăn sáng theo cậu nguyệt na tâm niệm khẽ động năng lượng triều tịch vậy mà toàn bộ ngưng k ế t thành khối băng chẳng chỉ nghe một tiếng v a n giòn những cái kia nhân loại chư thần thân thể trực tiếp nhảy xoạt số tròn mảnh vụn g â n long vương chi uy vậy mà kinh khủng như vậy có c ổ nguyệt na lữ bố l ô ban số bảy tôn ngộ không này một ít người tồn tại năm đường binh mã như vào chỗ không người mười phút bên trong năm đạo nhân mã chính là đúng hạn đ ị a tiến vào chư thần chi điện cũng chính là ngày xưa long thần điện long thần điện ta rốt cục trở về ngân long vương c ổ nguyệt na trong mắt dị quang lấp lóe cất bước hướng phía trước muốn giết vào nguy nga trong cung điện cũng là bị tiêu hàn cho đưa tay chặn lại xuống tới tiêu hàn nhẹ dọn quát chư thần các ngươi có thể ra nhận lấy cái chết ghê tởm vậy mà nhanh như vậy liền s á t nhập vào nơi này hắn đến cùng là thế nào làm được ta bây giờ hoài nghi nghe thần giới ủy ban mọi người tập kết ở nơi này ngược lại là có phải hay không sai lầm sợ cái gì bên ngoài chết đi chỉ là cấp thấp thần chi nơi này mới là chúng ta chủ lực lực lượng hắn phách lối như vậy lại là vừa mới trải qua chiến đấu nhanh như vậy muốn cùng chúng ta một trận chiến đơn giản chính là không biết sống chết chứ thần chi trong điện chúng thần tâm thần không đồng nhất có đ ố i tiêu hàn sợ hãi cũng có đ ố i tiêu hàn khinh thường c à n g có trào phúng tiêu hàn không biết tự lượng sức mình tiêu hàn quét mắt người bên cạnh một chút phân phó nói lữ bố lô ban số bảy lô ban đại sư gai ngộ không na na hải thần tiểu vũ các ngươi cách ta xa một chút đóng giữ năm cái lối ra tuyệt đối không thể thả đi bất kỳ một cái nào thần chi rõ lữ bố cậu nguyệt na tiểu vũ b ọ n người nhao nhao l í n h mệnh h ừ còn muốn đem chúng ta một tổ bưng chớ ngẩn ra đó cùng một chỗ động thủ giết hắn chúng ta có thể giết long thần hôm nay cũng nhất định có thể giết hắn t h ầ n giới ủy ban tu la thần nổi giận quanh người hồn lực phun trào không gian chung quanh vậy mà ở vào đổ sổ biên l i giới thần chi hoàng ngân long vương cùng chung quanh chư thần vẻ mặt nhao nhao kinh ngạc tu la thần vậy mà tấn cấp đến cấp một trăm ba mươi một trở lên thần chi hoàng cảnh giới còn tu la thần trên mặt thì là tràn đầy một loại đắc ý vẻ mặt có lẽ tu la thần liền đang chờ đợi khi nào thời cơ muốn giống ngày xưa long thần độc bá thần giới không nghĩ đụng phải tiêu hàn cái này cọng dâm cứng dưới mắt tính mệnh du quan lúc này mới bất đắc dĩ bại lộ thực lực bản thân a còn có sinh mệnh nữ thần thiện lương c h i thần ngân long vương cùng chung quanh chư thần đều là kinh ngạc phát hiện theo sát tu la thần về sau sinh mệnh c h i thần cùng thiện lương c h i thần không gian xung quanh cũng là xảy ra đổ s ụ p biên giới nhỏ bé hát sắc lôi điện quanh quẩn tại thân thể của các nàng tuần cho người ta một loại một thùng tức phá cảm giác sinh mệnh c h i thần thiện lương c h i thần tu la thần ánh mắt ngưng trọng nhìn qua bên người hai vị thần c h i hiển nhiên không nghĩ tới các nàng hai người tu vi cũng là đột phá đến tích nhật long thần thần c h i hoàn g cảnh giới đồng thời tu la thần trong lòng âm thầm may mắn không có xung động khởi xướng chính biến s ư n g hoàng nếu không hắn nhất định sẽ bại rất thảm tu la thần trong lòng kinh ngạc thời điểm sinh mệnh tri thần cùng thiện lương tri thần cũng đều là ánh mắt kinh ngạc hiển nhiên không ngờ rằng trừ ra bọn hắn bên ngoài lại còn có người khác đột phá cái này trí cao vô thượng cảnh giới ba vị thần tri hoàng tiêu hàn muốn ta hỗ trợ sao cậu nguyệt na ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi đến tiêu hàn không cần tiêu hàn khẽ lắc đầu cự tuyệt cậu nguyệt na hảo ý trận chiến ngày hôm nay sẽ hoàn toàn cải biến đấu la vị diện thần giới ha ha ha ba vị thần tri hoàng không tệ không tệ côn g vọng thanh niên coi như ngươi thiên phú dị bẩm thì tính sao đối mặt ba chúng ta vị thần chi hoàng ngươi hôm nay nhất định vừa chết tu la thần cười lớn với hắn mà nói liền xem như ngày xưa long thần tại thế cũng vô pháp đồng thời địch nổi ba người bọn hắn hôm nay tiêu hàn chết chắc thật sao tiêu hàn khỏe miệng hơi v ệ n h lên sau đó một cỗ vô cùng khí tức thần thánh từ tiêu hàn trong thân thể bạo dũng mà ra toàn bộ thần giới đều là rất nhỏ địa run rẩy tấu h trương s o n g 707 chương 707, chư thần hoàng hôn chương 707, chư thần hoàng hôn trứng mắt kim sắc quan mang từ tiêu hàn trong thân thể bạo dũng mà ra tại tiêu hàn quanh người xuất hiện chín cái hồn hoàn nhan s ắ c từ trên x u ố n g d ư ớ i phân biệt là h ắ c h ắ c đỏ đỏ đỏ rực rỡ kim đỏ đỏ đỏ kim sắc quan mang ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh lân r á c cuối cùng giống như rồng mà không phải là rồng đồ vật xuất hiện sau l ư n g tiêu hàn đó là cái gì chẳng lẽ là long thần đối mặt ngũ t r ả o kim long chư thần nhận biết có hạn căn bản không biết được trước mắt vật này chỉ là có thể cảm nhận được trước mặt nó bọn hắn có thể cảm nhận được một cố long thần mới có long uy mà thôi cúng long thần có chỗ khác biệt chính là trước mắt ngũ t r ả o kim long long uy xa xa muốn so long thần càng thêm thuần hậu ghê tởm ta thế nhưng là đường đường một cấp thần chi làm sao trước mặt nó có loại cúng bái xúc động tại ngũ t r ả o kim long uy áp d ư ớ i một chút một cấp thần chi vậy mà phát hiện bọn hắn lại có quỳ xuống đất cúng bái xúc động một cấp thần chi còn như vậy những cái kia cấp hai cấp ba cấp thấp thần chi từng cái đầu gối không bị k h ô n g chế quỳ xuống đất cúng bái sắc mặt trắng bệnh trong chốc lát lớn như vậy quảng trường chỉ có hai mươi mấy vị một cấp thần chi còn tại khổ khổ đứng vững còn tu vi đạt đến thần chi hoàng cảnh giới tu la thần thiện lương c h i thần cùng sinh mệnh c h i thần mới vừa rồi không có nhận bất kỳ ảnh hưởng ghê tởm tu la thần ánh mắt ngưng trọng bàn tay nắm chặt trong tay tu la thanh kiếm chiến đấu còn không có khai hỏa bọn hắn bên này vậy mà đã rơi vào q u ấ n bách như vậy hoàn cảnh do đến lôi cũng tới tiêu hàn vươn tay lập tức cồn phong gào thét sấm x é t vắng rội ẩm ẩm nam đạo một người ôm hết g i ả i lụa màu bạc hướng phía tà ác chi thần đầu hung hăng rơi đi bà ảnh đáng thương tà ác chi thần khí thế hoàn toàn bị tiêu hàn long uy áp chế không cách nào động đậy một thức ngũ lôi oanh đỉnh đánh lấy hắn cuồng thổ màu tươi lại đến tiêu hàn tâm niệm vừa động ngay sau đó ngũ lôi oanh đỉnh lại lần nữa từ không trung giáng xuống lần này thế nhưng là trực tiếp muốn tà ác chi thần tính mệnh quá chậm tiêu hàn nghẹn nghẹn miệng quắt thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân theo tiêu hàn ý niệm khẽ động sau lưng hoàng kim cự long trực tiếp bám vào trên thân thể của hắn trong chốc lát một con dài đến vài trăm mét hoàng kim cự long xuất hiện ở chư thần trước mặt tam phẩm tiên kỹ kim cương thân thể ngay sau đó để chư thần càng thêm hoảng sợ một màn xuất hiện chỉ gặp nguyên bản đã như thế một ngọn núi lớn cự long thân hình vậy mà đột nhiên tăng vọt cuối cùng tạo thành một đạo liên miên chập trùng dài không biết mấy ngàn mét hoàng kim cự long Đông. cự long bàn chân rơi xuống đất trực tiếp đem trên mặt đất bị long uy áp chế không thể động đậy chư thần một cước đạp cho chết b à ngay h n sau đó cự long lại là té cái đôi của nó hung hăng từ không trung gián g xuống lập tức trên quảng trường tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi những máu tươi này cũng không thể lãng phí tiêu hàn thanh â m rơi tất tại cự long quanh người vậy mà xuất hiện năm cái hồn hoàn nhan s ắ c phân biệt là hắc hắc rực rỡ kim đỏ đỏ cho tan uớt theo tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tia tràn ngập hết u y vụ nhận lấy một cố kỳ dị lực hấp dẫn cuối cùng toàn bộ bị k i a đen nhánh tính m ị c hắc h động nuốt trừng lấy len keng chúc mừng ngươi thôn vệ luyện hóa bảy mươi sáu tên thần chi máu tươi nhục thể đẳng cấp đã từ nhị phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ tấn cấp đến nhị phẩm thiên tôn linh thể hậu kỳ cảnh giới không tệ vậy mà tăng lên hai cái tiểu cảnh giới tiêu hàn mừng rỡ trong lòng trong mắt sát ý tăng v ọ n ngũ t r ả o lòng t r ả o rơi xuống lại có ba bốn thần chi nhục thể bị hắn đệ bạo hô chư thần nhao nhao hít vào một n g ụ m khí lạnh thực lực kinh khủng như thế hoàn toàn không phải thần n ă n g có trốn cái này chỉ sợ là tuyệt đại đa số thần chi nội tâm cùng chung ý tưởng thứ nhất hồn kỹ trọng lực lĩnh vực nhưng mà tại những n à y thần c h i vừa mới phóng ra bước chân lúc một cỗ kinh khủng hấp xả lực từ đám bọn hắn dưới lòng b à n chân sinh ra không gian xung quanh trọng lực đ ố n g nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần lần này cũng không chỉ là cấp thấp thần c h i liền ngay cả cao cấp thần c h i cho dù là thực lực đạt tới thần c h i hoàng cảnh giới tu la thần thiện lương c h i thần cùng sinh mệnh c h i thần cũng là sắc mặt trắng bệnh len k e n chúc mừng ngươi nhục thể năng lượng tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp ngũ phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ tại tiêu hàn bật hết hỏa lực phía dưới trong sân rộng chiến đấu hoàn toàn là thiên vệ một bên cuối cùng không có một cái nào thần chi có thể đào thoát tiêu hàn nhục thể cảnh giới cuối cùng cũng đạt tới ngũ phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ cảnh giới trực tiếp tăng lên ba phẩm giai hiện tại đến lượt các ngươi tiêu hàn ánh mắt rơi vào còn sót lại thần giới ủy ban ba vị tài quyết giả trên thân ách tu la thần thiện lương c h i thần cùng sinh mệnh c h i thần trong lòng một bẩm nhịn không được đánh run một cái đừng giết ta phốc đông một tiếng tiêu hàn kinh ngạc lại là tu la thần trước hết nhất quỳ xuống đối cầu mong gì khác tha nói chỉ cần ngươi đừng giết ta ta nguyện ý trở thành nô bột của ngươi tiêu hàn khoe miệng lộ ra một vòng trêu tức mỉm cười thế nào nhận sợ rồi mới vừa rồi còn không phải nói ta rất phách lối không biết sống chết sao ba tu la thần hung hăng quạt chính hắn một bàn tay nói ra kia là ta nhất thời nói b ậ y van cầu ngươi chỉ cần ngươi không giết ta ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa tiêu hàn khoe miệng hơi vịnh lạnh nhạt nói ngươi ta có thể tin sao ta ta ta tu la thần cắn răng một cái vì tính mệnh giơ tay lên ta nguyện ý dùng mình thần vị phát thệ ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi phàm là đối ngươi có nửa điểm bất kính liền để ta vạn kiếp bất p h ụ thần vị vỡ tan vinh thế không được siêu sinh tiêu hàn khoe miệng vẫn như cũ là ngậm lấy như vậy một vòng độ cong cho ta làm trâu làm ngựa ngươi còn chưa xứng tiêu hàn đuôi rồng bay xuống đáng sợ kinh lực không gian tại trước mặt phảng phất chỉ là một trăng giấy trực tiếp bị xé nước cuối cùng một đuôi nện ở tu la thần trên thân tu la thần vẫn ách cường đại như tê tu la thần vậy mà ngăn cản không nổi tiêu hàn một đuôi một màn này xem ở sinh mệnh c h i thần cùng thiện lương c h i thần trong mắt đều là nhịn không được hung hăng run dậy một chút nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt sinh mệnh c h i thần toàn thân run dậy run dậy nói van cầu ngươi đừng đừng giết ta ta chỉ là một nữ nhân chỉ cần chỉ cần ngươi không giết ta ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý ta ta cũng giống vậy thấy thế thiện lương c h i thần cũng là tranh thủ thời gian phụ h ò a nói chỉ cần ngươi không giết ta ta ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi tả hữu dù là dù là ngươi không coi ta là người ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến là một m cái sống vô số n ă m thần ta càng hiểu được như thế nào để k h á t phái vui vẻ vì mạng sống thiện lương c h i thần cũng là không thèm đếm x ử a còn sống càng dài thiện lương c h i thần cùng sinh mệnh c h i thần đáng sợ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà so hèn bọn phạm nhân càng thêm sợ hãi tử vong vì mạng sống các nàng vậy mà nguyện ý hy sinh nữ thần a không là nữ nhân tôn nghiêm nguyện ý trở thành tiêu hàn tính nô thấu chương s o n g bảy trăm lẻ tám chương bảy trăm lẻ tám thu vi tiêu thăng chương bảy trăm lẻ tám thu vi tiêu thăng hiu tiêu hàn tay nhất câu trong sân rộng nổi lơ lửng mấy trăm khỏa thần cách nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt toàn bộ bay vào lòng bàn tay của hắn bên trong thôn p h ệ tiêu hàn tâm niệm vừa động phía sau hát động vũ hồn xoay tròn mấy trăm khỏa thần cách phía trên tín ngưỡng chi lực tiếp tục địa bị hát động thôn p h ệ theo thời gian trôi qua thần cách gần chứa tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhỏ thần cách cũng là đang kéo dài mà biến nhỏ cùng lúc đó tại tiêu hàn quanh người năng lượng tạo thành vòng xoáy khủng bố tiêu hàn trong vòng m ư ơ i thước không gian từng khúc sụp đổ mà lại theo thời gian trôi qua vòng xoáy vậy mà giống như là có sinh mệnh tiếp tục mà lớn mạnh Lenken. lực Lenken. lực Lenken. lực mừng ngươi, tín ngưỡng thăng đẳng thần hoàng. Chúc mừng ngươi, tín ngưỡng thăng đẳng thần hoàng. Chúc mừng ngươi, tín ngưỡng chi lực tích đầy thăng đẳng thần hoàng. cùng. Chúc chi tích cấp, trước mắt đẳng cấp, cấp 139, thần chi Chúc chi tích cấp, trước cấp, cấp chi Chúc chi tích cấp, trước cấp, cấp chi Cuối mắt mắt mắt đầy đầy đầy 133, 135, 139, thôn vệ tất cả thần chi thần cách về sau tiêu hàn tu vi đạt đến cấp một trăm ba mươi chín kinh khủng tình trạng tiêu hàn ánh mắt rơi vào sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần trên thân hỏi hai người các ngươi có ý tứ là nói muốn trở thành ta tính nu thính nu đây là một cái cỡ nào trướng mắt chữ a đừng nói là làm nữ thần liền xem như là một cái phổ thông nữ nhân cũng là không thể nào tiếp thu được hai chữ này nhưng mà cao cao tại thượng sinh mệnh chi thần cùng thiện lương nữ thần toàn thân thẳng run run tiêu hàn vậy mà đem tất cả thần chi thần cách toàn bộ nuốt chừng lấy mà lại trước một khắc còn ồn ào t r ê n t r ú c quảng trường giờ khác này các nàng trận danh o chỉ còn lại có hai người các nàng lập tức sinh mệnh chi thần cùng thiện lương chi thần nhao nhao ngồi s ổ n người xuống không đúng nói đúng thế tiêu hàn cất bước tiến lên chú ý tới tập trung ở trên người hắn ba đạo ánh mắt trong đó một đạo còn có ngân long vương cổ nguyệt na các ngươi rất đẹp nghe vậy sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần đều là trên mặt vui mừng các nàng có thể có thể tiếp tục tồn tại cầu nguyệt na vẻ mặt lại là có phức tạp nhưng mà tại tất cả mọi người coi là tiêu hàn liền muốn nhận lời lúc để cầu nguyệt na không có cảm thấy kinh ngạc thanh âm ngay sau đó lại là vang lên nhưng là các ngươi đã là người khác thức ăn coi như các ngươi lại thế nào khuynh quốc khuynh thành ta tiêu hàn cũng sẽ không như thế làm t i ệ n đối với các ngươi hai cái có hứng thú ừng ừng tại sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần kinh ngạc thời điểm một đạo man lực từ đầu lâu của bọn hắn chuyển đến trận đầu lâu trực tiếp bạo liệt liên thanh đ ê u thảm đều là không kịp hô lên nhạy két tiêu hàn lấy ra sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần thần cách giống ăn hạt đầu nuốt vào trong bụng nguyên lai、like, hắn l ạ i như vậy nam nhân một bên cậu nguyệt na thần sắc có chút d ị động mà nhìn xem tiêu hàn đối mặt gần như có thể ấm hóa thế gian hết thệ sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần tiêu hàn vậy mà chống lại ở nội tâm dục vọng cái này không phải do c ổ nguyệt na không đối tiêu hàn sinh ra khâm phục c h i tâm đương nhiên nếu như tiêu hàn bởi vì tự thân sắc muốn vung tha sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần c ổ nguyệt na sẽ đối tiêu hàn ấn tượng giảm b ấ t đi nhiều dù sao làm ngân long vương c ổ nguyệt na trong xương chỗ sâu đều là tiêu ngạo làm một con hồn thú nàng có thể cho phép phu quân của nàng có rất nhiều bạn nữ nhưng là c ổ nguyệt na tuyệt đối không cho phép không đứng đắn nữ nhân cũng có thể cùng nàng cùng một chỗ cùng hưởng một chồng Tiêu、hàn、quét mắt Hàn cầu Nguyệt nguyệt na gật gật đầu tiểu vũ cùng hải thần cũng là theo sát phía sau giữa sân là thuộc hải thần nội tâm chấn động mạnh nhất đường đường ngũ đại thần chi hủy diệt chi thần tu la chi thần tạ ác chi thần sinh mệnh chi thần cùng thiện lương chi thần thậm chí ngay cả tam giới thẩm phán chi kiếm đều chưa kịp phát động chính là bị tiêu hàn dễ dàng tiêu diệt tương ương thần giới tất cả thần chi vậy mà đều là không địch lại tiêu hàn một người đương nhiên hải thần thế nhưng là sẽ không nghĩ tới tiêu hàn nhục thể cảnh giới đã đạt đến thiên tôn linh thể tình trạng sinh ra lực công kích đủ để so sánh hoa hạ vị diện nguyên thủy thiên tôn đối mặt dạng này một vị kinh khủng đối thủ thần giới l ạ c bại căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng đây chính là chúa tể phiến khu vực này thần điện sao tiêu hàn đứng ở trong thần điện nhìn xem chung quanh k i a từng mặt tấm gương trong lòng tự nhiên sinh ra ra một cỗ chúa tể chúng sinh trái tim ừ n đúng thế cậu nguyệt na gật gật đầu đi đến trung ương b à n bên cạnh quan sát tỏa ra ánh sáng lung linh mặt bàn lông mày có chút một đám trong mắt thậm chí có một vòng lửa rợn bà ảnh cậu nguyệt na vung lên nằm đấm hướng phía mặt bàn hung hăng một đập ao ngong ngong cả tòa thân điện phảng phất bị cậu nguyệt na một quyền chấn động nhẹ nhưng mà kia h à o quang bắn ra bốn phía mặt bàn vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì biến hóa tiêu hàn giúp ta một chút phá cái này trên bàn đá phong ấn cậu nguyệt na ánh mắt cầu cứu mà nhìn xem tiêu hàn lấy nàng năng lực muốn phá trên bàn đá phong ấn nhất định phải hủy bàn đá làm đã từng long thần cậu nguyệt na thế nhưng là biết bàn đá thế nhưng là ngôi thần điện này trung ương đầu mối then chốt một khi bị hủy như vậy giám sát lấy rất nhiều thế giới tấm gương cũng sẽ toàn bộ bị hủy cái này không phải cậu nguyệt na vui lòng nhìn thấy một màn phong ấn tiểu vũ hiếu kỳ nói ca cái bàn này bên trên chẳng lẽ còn có lấy cái gì phong ấn lấy tiêu hàn năng lực còn nhìn không ra trước mắt v ó n g ánh sáng long lanh mê vụ lượn lở bàn đá càn không chỗ có chỗ tốt sao tiêu hàn không có trả lời tiểu vũ nửa cái hơi nhũ mày ánh mắt lộ ra một đạo phù quang ngươi giúp ta một chuyện còn cần chỗ tốt sao cậu nguyệt na nhàn nhạt cười một tiếng trong ánh mắt nhìn trộm được có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi tiêu hàn quan sát trước mặt bàn đá lấy cảnh giới của hắn tự nhiên là liếc mắt xem thấu bên trong hành đạo bàn đá giống như là một khối thất thải mỹ ngọc nhưng mà tại mỹ ngọc bên trong lại là có thiên ti vạn lũ sợi tơ những sợi tơ này lại là hợp thành một cái tối nghĩa khó hiểu trật pháp mà lại từ hệ thống nơi đó tiêu hàn đã biết được chỉ cần có những đường vân này tồn tại mặc kệ hồn thú tu luyện thế nào trung thân đều sẽ không cách nào phi thăng tiến vào thần giới cái này cũng là vì gì cổ nguyệt na ban đầu trong con ngươi lộ ra một vòng phẫn nộ nguyên nhân đương nhiên l à m có được vô địch phá hư vương hệ thống tiêu hàn mà nói chuyện này với hắn tiêu hàn mà nói đơn giản chính là thần giới tam đại cơ duyên một trong đây này tiêu hàn tay chạm đến lên trước mắt bàn ngọc thần thức xâm nhập bàn ngọc bên trong lập tức tại trong đầu của hắn xuất hiện vô số cái thông đạo mỗi một cái thông đạo chính là kết nối lấy một cái thế giới mỗi một cái thông đạo cửa thông đạo đều là có một đạo giống như là hình lưới t r ậ n pháp tiêu hàn biết Cái kia tại r trở ậ n chính n pháp là g lấy h ồ những t ú phi phát pháp thăng thần Hàn hiện, khác, Chắc hẳn, h giới cái Tiêu tại lại dài tại ngoài. vặt. Trừ trận một năng ngăn ngăn còn bên lượng, cản bên n các lạc có đồ đó ra, bị kéo năng lượng kia chính là đã có thể phi thăng thần là lại đã giới, bên ị ngăn cản thần giới tại b ngoài trong h thú phát ầ n a kia Tại t những năng lượng kia bên r tiêu hàn phát hiện có mấy cỗ hắn cảm thấy khí tức quen thuộc rõ ràng là trong tinh đấu đại xâm lâm đại minh nhị minh chờ hồn thú khí tức rút ra tiêu hàn thần thức tập trung vào những cái kia hình lưới phát sáng vật đồng thời đối hệ thống hạ đạt mệnh lệnh len k e n chúc mừng ngươi sử dụng rút r a thần thông rút r a ra thông đạo phong ấn x u ấ t sinh phong ấn thuộc tính sáu nghìn năm trăm sáu mươi điểm sự tình chẳng lẽ giống như này hết à đáp án hiển nhiên là phủ định tấu chương s o n g bảy trăm linh chín chương bảy trăm linh chín chủng tạo quy tắc triệt để phá vỡ chương bảy trăm linh chín chủng tạo quy tắc triệt để phá vỡ chuyện gì xảy ra đại minh ta làm sao cảm nhận được thần giới triệu hoán nhị minh ta cũng cảm nhận được chẳng lẽ bọn hắn thành công không nhất định là chúng ta đều cảm nhận được thần giới triệu hoán tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đại minh nhị minh cùng đế thiên mười vạn năm trở lên hồn thú từng cái vô cùng kinh ngạc nhìn xem chung quanh của bọn nó tại chung quanh bọn hắn có một cỗ không thuộc về đấu la đại lục khí tức quanh quẩn mà lại thân thể của bọn hắn đều là không bị khống chế thoát ly mặt đất len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến phá trở ngại hồn thú phi thăng thần giới phong ấn ban thưởng tín ngưỡng chi lực một triệu điểm ban thưởng năng lượng giá trị một nghìn điểm len k e n chúc mừng ngươi tín ngưỡng chi lực tích đ ầ y thăng cấp thăng liền ba cấp trước mắt đẳng cấp cấp một trăm bốn mươi b ố ha ha một chút chính là thăng liền cấp ba tiêu hàn mừng rỡ trong lòng chuyện này với hắn tiêu hàn mà thôi đích thật là một cái cơ duyên to lớn bất quá giữa sân thế nhưng là còn có một cái đại cơ duyên đâu rút r a lần này tiêu hàn ý thức tập trung vào rất nhiều vị diện pháp tắc phía trên len k e n chúc mừng ngươi sử dụng rút r a thần thông rút r a ra đấu la vị diện vị diện pháp tắc từ đó về sau nhân loại cùng hồn thú không cần thu hoạch được hồn hoàn mà có thể đột phá tu vi tiếp tục tăng lên người đẳng cấp len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến để tất cả sinh linh không cần thu hoạch được hồn hoàn mà có thể đột phá tu vi ban thưởng tín ngưỡng chi lực một triệu điểm ban thưởng năng lượng giá trị một điểm theo tiêu hàn tiếp tục thao tác không chỉ có hồn thú thế giới liền ngay cả thế giới nhân loại cũng là sinh ra một cỗ cực lớn rung động chuyện gì xảy ra ngoa t ạ o lao tử vậy mà đột phá đến năm mươi một cấp a không đúng ta còn tại thu hoạch được hồn hoàn trên đường đâu làm sao đột nhiên liền tấn cấp trấn kinh kinh h ỉ cùng bạo động giống như là ôn lẫn dịch tại đấu la đại lục hồn thú cùng nhân loại thế giới bên trong lan tràn những sinh linh này từng cái ngạc nhiên phát hiện trước kia kia vô cùng khiến người chán ghét cảnh giới trói buộc vậy mà toàn bộ đều biến mất pham la đạt tới bình đình cũng chính là ở vào tại mười bội số cấp nhân loại cùng một thời gian đột phá ban đầu đẳng cấp len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp thăng liền ba cấp trước mắt đẳng cấp cấp một trăm bốn mươi bảy thần chi hoàng tại tất cả sinh linh vì thế mà cuồng h ỉ không thôi thời điểm tiêu hàn tu vi cũng là lại lần nữa tăng vọt ba đẳng cấp đôi này khác sinh linh mà nói là một chuyện mừng lớn đối với tiêu hàn mà nói sao lại không phải như thế đâu cái này xem như hắn tiêu hàn ở tại thần giới tam đại cơ duyên bên trong cái thứ hai cơ duyên không có quy củ không thành p h ư ơ n g viên con đường thành thần có thể nào đơn giản như vậy cũng được liền để ta tới cấp cho các ngươi thành lập mới hợp lý quy tắc đi tiêu hàn trong lòng nghĩ như vậy hồn sư muốn đột phá tu vi chỉ có săn giết hồn thú thu hoạch hồn thú hồn hoàn đây đối với hồn thú mà nói là cỡ nào không công bằng a từ khi long thần vẫn lạc về sau cái gọi là thần giới bị ban chính là thành lập như thế một cái hoàn toàn là hành động trả thù quy tắc bây giờ tiêu hàn thân ở cái này không gian kỳ dị đã có thể có năng lực sửa lại lấy hết thảy tiêu hàn hai tay kết ấn tại hệ thống chỉ điểm đánh ra từng đạo thủ ấn theo những này thủ ấn từng cái đánh ra bao quát đấu la đại lục ở bên trong tất cả thế giới lại là xuất hiện biến hoa mới chuyện gì xảy ra trong cơ thể của ta tại sao có thể có một đạo luồng khí xoáy hoa thảo ngươi là ai chạy thế nào đến đan đ i ể n của ta bên trong đi các loại cái này bộ dáng này không phải liền là ta phiên bản thu nhỏ sao n ó a lao tử nhưng không có loạn phát thể a ngươi cái này lôi lại là chuyện gì xảy ra làm sao đổi u theo ta đánh hoa thảo lại tới lao tử thế nhưng là vừa mới thăng cấp đến cấp chín mươi hai phong hào đấu la a theo tiêu hàn thủ hấn đánh ra đấu la vị diện cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn bộ đấu la vị diện đã tiến vào tu tiên thời đại người tu hành tu vi đạt tới m ộ ư ơ i cấp lúc cần tại thể nội ngưng tụ ra năng lượng luồng khí xoáy xưng là luồng khí xoáy cảnh đương người tu hành đẳng cấp đạt tới ba mươi cấp lúc cần tại thể nội hình thành kim đan đương người tu hành đẳng cấp đạt tới cấp bốn mươi lúc cần có nguyên anh nếu như người tu hành tu vi bước vào chín mươi cấp về sau mỗi một cấp bậc cần độ kiếp một lần khi bọn hắn vượt qua chín lần kiếp nạn mới có thể bước vào trăm cấp không cần thu hoạch được thần vị trực tiếp có thể bày thăng thần giới nơi này người tu hành chúc ỉ tự t nhiên là hồn h là ù n nhân g loại. mừng ặ c cần chín có cấp chi. trước tắc, tắc công Chúc kệ kiếp, kia là là loại, lôi lập là Len thành hàn thành này, mà hồn thú hay nhân thể thần thiên pháp pháp tương nói tương bằng. Ken vượt trở trăm tiêu qua địa đạo So mới với đối đối đều đó m bộ bộ ngươi chỉ định mới quy tắc cực đại ảnh hưởng tới đấu la vị diện duy nhất một lần ban thưởng tín ngưỡng chi lực hai trăm nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị hai trăm điểm đương nhiên về phần đấu la vị diện đặc sắc võ hồn tiêu hàn lại là không có đem nó sửa đổi vẫn nhìn cái này không gian kỳ dị tiêu hàn trong lòng lông mày cao lại trong lòng không nhịn được nghĩ l ấ y đấu la độ sáng tinh thể rất nhiều thế giới có thể bị mảnh này không gian nho nhỏ chỗ ước thúc như vậy đấu phá vị diện đấu la vị diện siêu thần học viện vị diện rất nhiều vị diện có thể hay không cũng có được một cái dạng này không gian có thể ảnh hưởng cùng chế định tương quan vị diện vị diện pháp tắc đâu nghĩ đến cái này tiêu hàn trong lòng viên kia cầu mạnh tri tâm biến đổi càng thêm kiên định tiêu hàn thu hồi thân thức thân thể một trận mê muội hướng về sau lảo đảo mấy bước lung lay sắp đổ cũng may một con ngọc thủ kéo lại tiêu hàn một cỗ sử nữ thơm xông vào mũi tiêu hàn vô ý thức nhìn lại thấy là đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng cầu nguyệt na không có sao chứ cầu nguyệt na quan tâm hỏi không có việc gì tiêu hàn khẽ lắc đầu tay chống đỡ bàn ngọc chậm một hồi lâu mới khu trừ ra trong đầu cảm giác hôn mê tiêu hàn không nghĩ tới sửa chữa cùng chỉ định vị diện phát tắc lại lại như thế hao phí linh hồn chi lực lấy hắn tứ phẩm đế cấp hậu kỳ linh hồn tu vi kém chút đều gánh không được đi thôi đi thần cấm chi địa tiêu hàn hô không nghỉ ngơi một hồi sao cậu nguyệt na có chút đau lòng khuyên đ ủ không được ta còn có thể chịu đ ư ợ c sớm một chút để ngươi phục sinh tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn một chút tiêu hàn phía sau lưng khe khẽ rung lên long hoàng cổ rực mở rộng mà ra tại thần cấm chi địa thế nhưng là có hắn tại đấu la vị diện sau cùng một cái cơ duyên nhưng mà tiêu hàn hiển nhiên là coi thường sửa chữa cùng chế định vị diện p h á p tắc đối với thân thể sinh ra phụ tải đương long hoàng cổ rực mở rộng mà ra lúc chính là quan g mang ảm đ ạ o v u ệ phải địa rụt trở về ai ta còn là quá yếu tiêu hàn trong lòng không khỏi như là địa cảm khái ngân long vương tiểu vũ hải thần đối với tiêu hàn ba vị giai nhân đều là cảm thấy khá là không biết phải nói gì lấy lực lượng một người chu sát thần giới chư thần tiêu hàn lại còn nói hắn quá yếu ta có người đi đang lúc tiểu vũ muốn nâng tiêu hàn thời điểm cầu nguyệt na nằm dạp trên mặt đất trên thân sáng lên trói mắt ngân sắc q u a n mang cầu nguyệt na biến thành một con dài đến hơn năm mươi m mở rộng hai cánh có thể đạt tới ba mươi m ngân sắc c ử long tiêu hàn ngồi tại ngân long vương trên thân vuốt ve cái sau da thịt trong lòng nhịn không được tiểu diễm địa nghị đến trụ vương chơi một con hồ ly ninh thái thần hí quỷ Đồng Vĩnh lên tại h hôm nay, ta tiêu hàn phải ấ t tiến ta tiêu trăng t nay, lữ, thỏ trên khơi lòng dòng cơ sở, lại mở mở lại đấu u t chương xong. 710 chương song. Kim la o Long n Vương. Chương 710, Kim long Vương. g Kim Tại l đấu đại lục thần giới có một tòa chư thần đều không thể thiệp túc cấm địa thần cấm chi địa tại long thần chúa tể thần giới thời đại thế nhưng là không có thần cấm chi địa từ khi long thần sau khi n g ã xuống thần giới chính là có dạng này một tòa cấm địa tại cấm địa trung ương xây cất một tòa cao vút trong mây tháp cao vê anh ta nhất thời khắc tòa này ở tại thần giới đã sửng sững hơn trăm năm lâu tháp cao ẩm vang sụp đổ Trận, một vết n ư ớ c thử kia tháp cao cái bệ điểm trung tâm xuất hiện theo thời gian trôi qua khe hở từ từ mở rộng theo khe hở xuất hiện một đạo kim sắc quang mang cũng là từ dưới nền đất thẩm thấu mà ra kim sắc quang mang mười p h ầ n nồng đậm phảng phất thực chất trừ cái đó ra một cỗ minh mông long uy cũng là hướng phía chung quanh tràn ngập cái này đáng chết phong ấn rốt cục muôn phá a một tiếng trầm thấp vừa vui mừng thanh âm từ kia khe hở chỗ dưới nền đất thẩm thấu mà ra chư thần các ngươi hoàng hôn đến ngay sau đó phấn khởi không cam lòng cùng địa thành thanh âm tiếp tục địa từ kia trong cái khe truyền lên ra tắm rửa tại kim sắc quang mang phía dưới tiểu vũ cùng hải thần đều là toàn thân nhịn không được rất nhỏ địa run rẩy không khí để các nàng có một loại hít thở không thông ảo giác không đúng bên ngoài làm sao có ngân long vương khí tức còn có còn có đó là ai làm sao có thể trừ ra ta cùng ngân long vương bên ngoài có người sẽ có như thế nồng hậu dày đặc long khí tựa hồ đã cảm nhận được thế giới bên ngoài một đạo kinh hỷ vừa sợ kinh ngạc thanh âm từ k i a t r o n g cái khe chuyền ra f h a n h tại thanh âm trầm thấp rơi xuống một con to lớn móng nuốt leo lên khe hở biên giới tại nó làm ra động tác như thế thời điểm khe hở khu vực biên giới vậy mà giống như là đ ầ u hũ làm giống như địa bàn bị nằm sấp mở đè xuống độ rộng chi trường thường nhân dài đến mười mấy mét tựa hồ đây không phải là mặt đất chỉ là d è m mà thôi phanh ngay sau đó lại là một con cự trào leo lên khe hở biên giới Trận, kim sắc quang mang đại thịnh một đầu quái vật khổng lồ từ kia trong cái khe bay ra bởi vì sự xuất hiện của nó cả tòa núi đều là biến thành kim sắc liền cả thiên không bên trên đám mây cũng là biến thành kim sắc thế giới tựa hồ chỉ có kim sắc cái này một loại đơn nhất s á t thái trên người nó lân phiến lóe ra m ị lệ hào quang mỗi một khối lân phiến đều là l ă n g hình tại l ă n g hình hai đạo giao nhau tuyến điểm trung tâm lại là có chút hở ra tạo thành bốn đạo d i a cạnh nặng nghề tràn ngập phong duệ chi khí đây là cho người ấn tượng đầu tiên nguyên bản ta còn tưởng rằng nàng giống như ngươi bây giờ xem ra quả thực là khác biệt quá nhiều a tiêu hàn trong lòng như là cảm khái trong miệng nàng tự nhiên chỉ là trước mắt kim long vương phía sau ngươi dĩ nhiên là chỉ ngân long vương c ổ nguyệt na c ổ nguyệt na cùng kim long vương mặc dù đều là long thần hậu thế từ l o n g thần phân liệt mà tới nhưng là hình thể phương hướng cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc kim long vương mỗi một khối lân thiến đều là vượt qua một mét vông lớn nhỏ dạng này lân thiến ở trên người hắn có rất nhiều rất nhiều to lớn hai cánh mở rộng ở giữa che khuất bầu trời to lớn đầu lâu bên trên từng cây gai nhọn phân biệt từ đỉnh đầu cùng hàm dưới chỗ bước lên trên đỉnh đầu gai nhọn căn thức một mực dọc theo lưng lan tràn đến phần đuôi cái đuôi của nó rất dài mũi nhọn lại bỗng nhiên trở nên thô to phía trên mọc đầy gai nhọn tựa như là một kiện phóng đại bản siêu cấp lang nha truy rất khó tưởng tượng nếu như bị kết như một tòa núi nhỏ lang nha truy chính diện doanh chúng sẽ xuất hiện như thế nào kinh khủng cảnh tượng đây là một con rồng một đầu như là một ngọn núi cự long ánh mắt của hắn cũng là cùng ngân long vương có chỗ khác biệt chính là hồng ngọc c h á n nhan sắc trong đồng tử tràn đầy hung tàn cùng cồn u g bạo sát thái ngân long vương là ngươi đã cứu ta phải không còn có hắn là ai kim long vương thân hình rơi xuống đất ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú tiêu hàn ta nhưng không có năng lực này đều là hắn cứu được ngươi cậu nguyệt na nhìn về phía tiêu hàn trong lòng đối với tiêu hàn căn cứ bội phục vừa rồi tiêu hàn chỉ là ngón tay nhẹ nhàng địa đ ụ n g một cái chính là phá nhân loại thần c h i bố trí phong ấn nếu như nếu để cho nàng c ổ nguyệt na đến phá giải cái kia phong ấn đáng sợ trừ phi mượn nhờ thiên địa triều tịch năng lượng nếu không nàng c ổ nguyệt na còn không cách nào phá giải phong ấn kim long vương phong ấn len k e n chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến sớm để kim long vương chạy thoát ban thưởng tín ngưỡng chi lực 1 2 0 t r ă nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị 120 điểm ngoa tạo không tệ thu được 12 vạn điểm tín ngưỡng chi lực tiêu h à n trong lòng có chút vui mừng dựa theo ban đầu cố sự tuyến kim long vương bị phong ấn về sau chính là thừa dịp một lần thiên địa triều tịch sinh ra phá vỡ phong ấn chỉ là kim long vương mười phần không may phá vỡ phong ấn về sau chính là bị tu la thần thiện lương c h i thần tạ ác c h i thần vây công cuối cùng bị tam đại trí cao thần phóng ra tam giới thẩm phán c h i kiếm đánh chết bây giờ tiêu hàn sớm phóng xuất ra kim long vương tự nhiên là lật đổ cái này trọng yếu cố sự tuyến nhưng mà đó cũng không phải tiêu hàn còn lại sau cùng cái kia đại cơ duyên người đã cứu ta kim long vương cất bước hướng phía trước toàn bộ mặt đất đều là hung hăng chấn động mấy lần đánh giá tiêu hàn một hồi lâu mới nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi rõ ràng là một nhân loại vì sao muốn cứu ta tiêu hàn cười cười trả lời bởi vì ta muốn phục sinh long thần nghe vậy kim long vương kinh ngạc yên lặng đ i ệ u lập lại phục sinh long thần tiêu hàn nặng nề mà gật đầu ừng đúng thế ngươi không có nghe lầm ta thật xa tới đây cũng là bởi vì đáp ứng người nào đó phục sinh long thần nói đùa cái gì kim long vương khịt mũi coi thường nói long thần đã v ỡ t lạc thần thức các loại bị trọng thương đã phân chia thành ta cùng ngân long vương làm sao có thể còn có thể phục sinh tiêu hàn cẩn thận cười nói ta nói có thể đó chính là có thể ta nói không thể có thể cũng phải không thể dựa theo ban đầu cố sự tuyến thần long cuối cùng thế nhưng là đều không có phục sinh cuối cùng kim long vương thần cách bị đường vũ lân kế thừa về phần ngân long vương khẩu n g u y ệ n na cũng là trở thành đường vũ lân thế tử nếu như tiêu hàn có thể làm cho long thần phục sinh một lần nữa chúa tể thần giới như vậy tất nhiên là lật đổ rất nhiều cố sự tuyến nói cách khác đây cũng là tiêu hàn sau cùng cơ duyên h ừ kim long vương cười lạnh một tiếng h i ệ n nhiên là không tin tiêu hàn bên cạnh quay người vừa nói không nghe ngươi hổ ngôn loạn ngữ ngươi cứu ta một mạng ta sẽ khắc trong tấm khảm hiện tại nên ta báo thủ thời điểm báo thủ tiêu hàn hơi s ứ n g sở đối với kim long vương tính cách cũng là mười phần lý giải kế thừa long thần hủy diệt thần cách phá hư là kim long vương bản tính mỉm cười m à hỏi tham ngươi phải hướng ai báo thủ tự nhiên là tu la thần thiện lương c h i thần tạ ác c h i thần sinh mệnh c h i thần cùng hủy diệt c h i thần cầm đầu nhân loại thần c h i kim long vương trực tiếp trả lời trong giọng nói tràn ngập mười phần nồng đậm lửa giận bọn hắn đã bị ta giết ngươi chẳng lẽ đi địa ngục tìm bọn hắn báo thù sao tiêu hàn khoe miệng hơi vệnh ngầm lấy một tia đắc ý mỉm cười cái gì kim long vương đập cánh đột nhiên vì đó dừng lại chậm rãi q u a y người một lần nữa nhìn về phía tiêu hàn ngươi nói là ngươi đã giết bọn hắn thấu chương xong bảy trăm mười một chương bảy trăm mười một lại muốn dạng này chương bảy trăm mười một lại muốn dạng này tiêu hàn khẽ vớt cảm đúng thế kim long vương h ầ nghi nói cái này nói đùa cái gì hắn không có nói đùa ngân long vương cũng là nói ra thật sự là hắn giết ngũ đại trí cao thần mà lại bây giờ thần giới trừ ra chúng ta mấy cái không còn có cái khác thần chi thật sao kim long vương kinh ngạc nhìn xem ngân long vương nàng cùng ngân long vương có chỗ khác biệt không có kế thừa long thần cảm giác siêu cường năng lực thấy người sau gật đầu lúc này mới vững tin tiêu hàn giữa sân yên lặng có một hồi kim long vương mới lên tiếng nói ngươi thật sự có biện pháp phục sinh long thần ừng tiêu hàn gật gật đầu hỏi liền nhìn hai người các ngươi có muốn hay không rồi cái này ngân long vương cùng kim long vương chăn trở song phương liếc nhau một cái trận song phương vẫn gật đầu mặc kệ là ngân long vương vẫn là kim long vương bọn chúng trải qua long thần một trận chiến đều là càng rõ ràng hơn địa ý thức được thực lực mới là hết thảy nếu là phân m à t ồ n chi mặc kệ là kim long vương vẫn là ngân long vương chỉ là thần vương cảnh giới liền xem như ngũ đại trí cao thần cũng là có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại nếu là tan hai là một trở thành ngày xưa long thần như vậy liền xem như ngũ đại trí cao thần các nàng cũng có thể đối không nhìn n g ư ơ i cần chúng ta làm thế nào kim long vương hảo kỳ địa nhìn xem tiêu hàn chí ít nàng kim long vương là không có cách nào phục sinh ngày xưa chính nàng cái gì tiêu hàn yên lặng một hồi chậm n h ị n không được kinh hô ra tiếng âm thế nào kim long vương cùng ngân long vương đều là tò mò nhìn tiêu hàn tiêu hàn quét mắt kim long vương cùng ngân long vương một chút thầm nghĩ trong lòng hệ thống chẳng lẽ trừ ra biện pháp kia liền không có biện pháp khác sao len k e n hệ thống hồi bẩm túc chủ đúng thế trừ ra cùng có được hệ thống ngươi hợp thể nếu không chư thiên v ị mặt hệ thống tìm không thấy biện pháp gì có thể làm cho đã một phân thành hai long thần phục sinh ách tiêu hàn kinh ngạc nhìn xem kim long vương cùng ngân long vương ngựa khí có chút trách cứ nói ra nếu là là hợp thể vậy sao ngươi không nói sớm nói sớm ta liền không đáp ứng na na phục sinh long thần nhất định phải hợp thể cái này Để tiêu hàn làm sao cùng thật r ư người ớ c mặt một người một t ú Túc Túc nói miệng Lenkeng. thống chính là bởi vì phỏng đoán đến chọn sinh Long Thần.、Cho、nên mới không có nói Hàn có bởi biết mới Tiêu ra A. sau, lựa Hệ tuyệt là Chủ hết thẻ phục Cho cho Chủ hết thẻ. h t được cự vì về Ê! Tiêu hàn thật muốn bạch hệ thống một chút đây coi như là lý do gì thế nào nhìn thấy tiêu hàn thần sắc â m tình không đồng nhất ngân long vương cổ nguyệt na nhịn không được quan tâm hỏi tiêu hàn nhìn cổ nguyệt na một chút lại nhìn xem kim long vương một chút nói ra biện pháp là có chỉ là nhất định phải cậu nguyệt na gặp tiêu hàn muốn nói lại thôi lòng hiếu kỳ càng đậm hỏi nhất định phải như thế nào tiêu hàn khỏe miệng có chút sau dương ngự khí lung t u n g nói nhất định phải cùng ta hợp thể a hợp thể cái gì cái gì cậu nguyệt na cùng kim long vương đều là kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn muốn để long thần phục sinh con nhất định phải cùng tiêu hàn hợp thể hừ kim long vương cùng tiêu hàn giao tình không sâu khít mũi coi thường nói nói trắng ra là ngươi chính là thèm thân thể của chúng ta a không là thèm ngân long vương thân thể ách nghe vậy tiêu hàn sầm mặt lại n ữ khí cũng thay đổi lấy có chút không vui thản nhiên nói đã như vậy vậy các ngươi về sau không cần tìm ta tiểu vũ chúng ta đi đi với ta kiến tạo thiên đình đi tiêu hàn mắt thấy tiêu hàn coi là thật quay người muốn đi cổ nguyệt na đưa tay nắm lấy tiêu hàn tay nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt nghĩ đến tiêu hàn nói lên hai chữ kia cổ nguyệt na là một cái nữ tính vẫn như c ũ là có chút không thả ra túi đầu gương mặt bỏ bừng hỏi chẳng lẽ trừ ra biện pháp kia liền thật không có biện pháp khác cả tiêu hàn gật gật đầu cái này cậu nguyệt na cũng có chút chăn c h ở nói thật tại những ngày trung đụng này bên trong nàng đích xác đối tiêu hàn có hào cảm nhưng là xa xa còn không có đạt tới lên giường lăn ga giường tình trạng a ngự như như văn địa tố cầu đạo có thể cho chúng ta một chút thời gian à ta nghĩ chờ chúng ta cùng ngươi ở chung một đoạn thời gian có tình cảm cơ sở về sau lại lại hợp thể ta nghĩ chỉ cần cho nàng một chút thời gian nàng cũng nhất định có thể tiếp nhận ngươi cái này có thể tiêu hàn khẽ vớt cảm sau đó mấy ngày tiêu hàn cùng c ổ nguyệt na kim long vương cùng tiểu vũ hải thần có rảnh liền du sơn n g o ạ n thủy thực sự nhàn liền kiến tạo tiên giới trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian bởi vì tiêu hàn sửa lại đến nay trăm năm ngũ đại trí cao thần lập hạ vị diện q u ý củ cho nên mọi người phi thăng thần giới không cần tham gia thần thi thu hoạch thần vị thỉnh thoảng chính là có người từ hạ giới phi thăng tiên giới những này vừa mới phi thăng tiên giới tiên nhân tiêu hàn đều là ban cho bọn hắn chức quan đồng thời đem hoa hạ tiên giới kia một bộ thiên quy cho phục chế tới đương nhiên tiên nhân không được thông hôn cái quy củ này tự nhiên bị tiêu hàn cố ý xóa đi len keng chúc mừng ngươi lật đổ đấu la cố sự tuyến để ngày xưa long thần phục sinh ban thưởng tín ngưỡng chi lực hai trăm tám mươi nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị hai trăm tám mươi điểm len k e n chúc mừng ngươi tín ngưỡng chi lực tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp cấp một trăm bốn mươi tám thần chi hoàng thính danh tiêu hàn đẳng cấp cấp một trăm bốn mươi tám thần chi hoàng tín ngưỡng chi lực ba mươi sáu năm trăm ba mươi nghìn nhục thể ngũ phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ tín ngưỡng chi lực một mươi một sáu trăm một triệu linh hồn tứ phẩm đế cấp hậu kỳ băng hỏa song t h u tính năng lượng 19.293, vũ khí hãm tiên kiếm đồ đệ lâm động hậu cung huân nhi thải lân tiêu ngọc vân vựa thiên sứ ngạ bạch xà tiểu vũ chiến kỹ long hoàng cổ dực vận tốc 1.000 g h ì n k g dặm ngũ luân ly hỏa pháp trọng lực lĩnh vực 2 0 0 m 0500, b ắ t cực b ă n g đế ấn quyết khai sơn ấn phiên hải ấn bạ o bước diễm phân phệ lãng xích tam thiên lôi ảnh thân sư hổ toái kim ngâm thế thân thuật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 t h ầ n thông rút ra cùng dung hợp một trăm năm mươi chín hai trăm bảy mươi vúng tay chi lực vật phẩm d ì xét kiếm sát chứa m ở đỡ xạ nữ vương xả chi phong ấn chú bình ngọc một ư ơ i hai tấm rút thường khoán triệu hoán thẻ lữ bố không thể triệu hoán lô ban số bảy không thể triệu hoán lô ban đại sư không thể triệu hoán gai không thể triệu hoán tôn ngộ không không thể triệu hoán điểm tích lũy một điểm tiểu diễm xuân quang trên giường kim sát quang mang cùng ngân sắc quang mang theo một đạo tiếng r ễ n h i ê n gì hai đạo quang mang đàn sen vào nhau sau đó thách ra hào quang trói sáng bùn một tiếng tiêu hàn một đạo ảnh phân thân trực tiếp vỡ tan cuối cùng lưu lại cái kia xích loạ bản thể đã từng bởi vì cùng tiêu hàn hợp thể để siêu thần học viện vị diện thiên sứ n g ạ cực đại thức tỉnh lấy nàng siêu cấp ghen đã từng bởi vì cùng tiêu hàn hợp thể bạch xà duyên khởi bên trong t i ể u bạch cũng là thu được lợi ích cực kỳ lớn trong đó hết thảy tự nhiên là bởi vì tiêu hàn có được hệ thống cái này kim thủ chỉ bây giờ muốn phục sinh long thần nhất định phải dựa vào kim long vương cùng ngân long vương ở giữa kỳ diệu liên hệ lại dựa vào hệ thống năng lực tiến hóa huyết mạch của các nàng cuối cùng đạt tới hợp hai làm một mục đích trang diện kéo dài một hồi lâu kim s ắ c quang mang cùng ngân s ắ c quang mang đã không còn tồn tại thay vào đó là một loại hào quang bảy màu chờ đợi thất thải quang mang ảm đạm tiêu hàn trước mặt xuất hiện một dáng người bốc lửa nữ tử c ũ Nữ g không thấy n a xưa Na Na. ngày Long Vương cùng Ngân Long Vương. Người là... Kim tử i điệu hỏi, trước mắt cái này dung mạo tuyệt đại, ê trên u yếu rung tuyệt chuồng ung Hàn thể, thân tản ra một cỗ thần thánh lại ung dung khí chất này trần tản dung nữ ớt trước mắt loát một t cỗ mạo lại ra Ừm, thân a ra, ta xưa là、Ngân、Long là Long là Long ngày Ngân Vương, cũng là Kim Long Vương. Nói đúng Kim t ầ n Nữ tử t h thể nghiêng về phía trước hai tay ôm tiêu hàn cánh tay nhớ tới vừa rồi bốn người điên cùng một màn mang thai đều là đỏ thấu nữ như như m u a n nói phu quân hiện tại còn sớm ta còn muốn chứng chứng rất muốn khóc chứng chứng nhưng thật ra là rất muốn viết chi tiết nói như vậy cố sự sẽ càng thêm sinh động cùng trôi chảy làm sao nghiêm trị trong lúc đó không thể viết đối với cái này các vị chỉ có thể nói tiếng xin lỗi thấu chương xong chương bảy trăm mười hai đấu la chương cuối thần giới chi bí p h ụ quân ngươi thật muốn rời khỏi sao cậu nguyệt na ánh mắt mê ly nhìn xem tiêu hàn mười phần không bỏ trải qua phiên vân phúc vũ tiêu hàn đã không biết trên giường vượt qua mấy ngày từ khi sống lại long thần về sau tiêu hàn mới đầu còn quản lý một chút mới xây thiên đình không trở thành đế hoàng tiêu hàn còn không biết thằng đến trở thành thiên đình đế hoàng chi phối lấy đấu la vị diện tiêu hàn mới biết được cái gì mới là một ngày trăm công ngàn việc cũng may có long thần tại long thần lại là ngày xưa đấu la vị diện chúa tể tiêu hàn thế là lại lần nữa là một lần vung tay trường quỹ đem thần giới mới xây thiên đình giao cho long thần cổ nguyệt na xử lý nguyên bản tiêu hàn là muốn cho tiểu vũ quản lý làm sao tiểu vũ quản lý sau một ngày cảm giác không tốt đẹp gì chơi lúc này mới toàn bộ giao cho long thần c ổ nguyệt na quản lý ừng tiêu hàn gật gật đầu ngón tay ma sát c ổ nguyệt na x ư ơ n g quay xanh thiên đình thành lập về sau đấu la vị diện chín thành cơ duyên đều đã bị tiêu hàn thu hoạch đấu la vị diện trừ ra tiểu vũ cùng c ổ n g u y ệ t na tiêu hàn đã không có cần phải lưu lại bây giờ tiêu hàn đã tu luyện đến cấp một trăm bốn mươi tám nếu là tại đấu la vị diện vậy dĩ nhiên là vô địch chỉ là nếu là đi vị diện khác đâu thì như giả thiên tiêu hàn thực lực rõ ràng còn chưa đủ mạnh tiêu hàn có thể tại vị diện ở giữa xuyên qua khó đảm bảo không có khắc cường giả cũng có thể tại vị diện ở giữa tùy ý xuyên qua nếu là như vậy như vậy tiêu hàn tình cảnh liền tràn ngập nguy hiểm trải qua mấy năm dốc sức làm tiêu hàn bây giờ đã thành công cầm xuống đấu phá vị diện đấu la vị diện siêu thần học viện vị diện cùng hỏa ảnh vị diện tại mỗi một cái vị diện đều là có hồng nhan chi kỷ tồn tại nếu như có người có thể tùy ý vị diện xuyên qua không chỉ có đánh xuống giang sơn tràn ngập nguy hiểm liền ngay cả bên cạnh hắn những n à y đại m ỹ nữ cũng giống vậy ở vào lấy một cái tình cảnh nguy hiểm cho nên vì thủ hộ bên người giai nhân tiêu hàn phải biến càng mạnh muốn biến đổi mạnh hơn cũng chỉ có tiến về cái khác vị diện tăng lên thực lực bản thân tiêu hàn hôn c ổ nguyệt na cái chán ngón tay chấn an địa ma sát đối phương vai ngọc chân mềm xúc cảm truyền đến cũng không có mai một hắn mạnh lên c h i tâm ngược lại còn khích lệ hắn na na không muốn không nỡ ta cũng không phải sẽ không trở về ngay vậy c ậ u nguyệt na trong đồng tử vẻ mặt mới hơi chuyển biến tốt đẹp ca ta cũng muốn tiểu vũ cũng là dựa vào tiêu hàn b ả vai đối tiêu hàn n ũ n g nịu ừng tiêu hàn ân minh một tiếng có chút túi đầu cũng trên c h á n tiểu vũ ba một chút kỳ thật ba người cùng giường đây cũng không phải là lần đầu tiên kể từ khi biết tiêu hàn muốn rời khỏi tiểu vũ cùng cậu nguyệt na đều là điên cuồng địa tại tiêu hàn trên thân đòi hỏi có lẽ là tiểu vũ là nhu c u ố c thọ cậu nguyệt na là long thần đều là thuộc về hồn thú cho nên tại hai người bọn họ trong lòng hoàn toàn không có một chút mâu thuẫn tam thân bốn tiếp tâm thậm chí đều là không n g ầ n ngại chút nào hai người cùng hầu một chồng cái này thế nhưng là để tiêu hàn cũng qua vài ngày đắc ý thời gian cậu nguyệt na đứng dậy linh lung dáng người lồi lõm tinh tế làn ra tựa như cánh ve thổi qua liền phá đủ để khiêu khích bất kỳ một cái nào khác phái tả hỏa cầu nguyệt na tay nhất câu rơi tại trên mặt đất thất thải uy phục nhẹ nhàng tự động xuyên t ạ i nàng trên thân đối tiêu hàn nở nụ cười xinh đẹp phu quân đứng lên đi ta dẫn ngươi đi một chỗ đi chỗ nào tiêu hàn không hề động cũng là vớt ve r ử a vào bả vai hắn tiểu vũ vai ngọc tiểu vũ làm n u cốt thỏ xương cốt thật rất n u vai ngọc sờ tới sờ lui mềm mềm cảm giác kia tựa như là sờ lấy đun sôi trứng gà lòng trắng trứng Tại、tiêu ạ t i hàn mấy cái hồng nhàn chi kỷ bên trong đây cũng là tiểu vũ mị l ự c chỗ một cái thần giới thần bí nhất địa phương cậu nguyệt na không biết suy nghĩ cái gì ánh mắt có chút phức tạp thần bí nhất địa phương tiêu hàn m ỉ non trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ bàn tay hung hăng tại tiểu vũ trên thân lau chùi một chút dầu chọc tức lấy đối phương thẹn thùng nhìn xem hắn lúc này mới đứng dậy ngón tay n h ấ c câu quần áo cũng là tự động xuyên t ạ i hắn trên thân hô đi mang ta đi nhìn xem đi theo một bộ thất thải váy dài cổ nguyệt na tiêu hàn lại tới long thần điện người nói là nơi này tiêu hàn nghi ngờ long thần điện hắn những ngày này thế nhưng là tới đến mấy lần mục đích dĩ nhiên là chỉ định tiên h điều ân cũng chính là thiên quy đúng thế cổ nguyệt na gật gật đầu trên mặt thần sắc mười phần phức tạp nội tâm của nàng tựa hồ có chút xoắn suýt luôn luôn muốn nói lại thôi nơi này chúng ta đã tới tiêu hàn ánh mắt hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem cổ nguyệt na có một chỗ ngươi nhất định chưa từng đi cậu nguyệt na nói địa phương nào tiêu hàn tò mò hỏi nơi đó cậu nguyệt na tay chỉ trung ương cái bàn cái bàn có ngọc thạch tính chất trên đó mây mù l ư ợ l ờ nhìn qua mười phần hiếm l ạ nơi đó ta cũng đi qua tiêu hàn xẹp xẹp miệng bàn ngọc bên trong chính là sửa đổi cùng chế định đấu la vị diện vị diện pháp tắc địa phương không chân chính hay tâm ngươi cũng không có đi qua cậu nguyệt na tựa hồ đã quyết định một quyết tâm hô phu quân người đi theo ta ừ n đi theo cầu nguyệt na tiêu hàn thần thức lại lần nữa tiến vào t r ư ơ n g này từ nguyên một tảng đá cải tạo mà thành bàn ngọc bên trong theo cầu nguyệt na thủ lớn đánh ra cuối cùng cắn nát ngón tay gạt ra một giọt máu tươi lập tức bàn ngọc bên trong không gian một đạo kết giới bị mở ra ở trong không gian trung tâm có một khối tỏa ra ánh sáng lung linh tảng đá nghiêm chỉnh mà nói nó cũng không thể xem như một khối đá mà là hai loại khối không khí bởi vì khối không khí năng lượng quá mức nồng hậu dày đặc chật nhìn qua liền xem như một khối tản r a quang mang tảng đá nó lộ ra hai loại khí tức một đen một trắng h á t một mặt nồng hậu dày đặc tử vong chi k h í trực diện mà đến để cho người ta có loại thân hãm tử vong có loại tận thế tiến đến kinh ngạc bạch một mặt thì là hoàn toàn tương phản tắm rửa tại ánh sáng của nó bên trong như một xuân quang cái loại cảm giác này t ự a n h ư là phơi chăn mền ánh nắng hương vị cảm giác không chỗ không phải sinh cơ cậu nguyệt na tay chỉ đen trắng t ặ n g đá nói ra phu quân ta nói đồ vật chính là nó len keng chúc mừng ngươi tìm được vị diện chi thai kết tinh hấp thu về sau hệ thống đem có thể thăng cấp đến ba mươi không phiên bản đồng thời sẽ có phần thưởng phong phú vị diện chi thai kết tinh tiêu hàn có chút kinh ngạc vô cùng ngạc nhiên nhìn xem lơ lửng tại mảnh này không gian kỳ dị đồ vật vị diện chi thai kết tinh cậu nguyệt na đại mi cao lại tò mò hỏi phu quân cái gì là vị diện c h i thai kết tinh tiêu hàn kinh ngạc hỏi thế nào na na ngươi cũng không biết nó là cái gì không không biết cậu nguyệt na khẽ lắc đầu tựa hồ tự nhủ ta ngao du vũ trụ cuối cùng tu luyện thành thần phi thăng tới thần giới mới đầu ta cũng không phải là thần giới chúa tể ta trời sinh tính chơi vui một lần vô tình dưới tại một chỗ khe hở không gian bên trong tìm được khối này tảng đá lớn làm ta tinh thần lực xâm nhập trong đó ta kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà có khác không gian mà lại còn có hai khối hai màu trắng đen quái dị tảng đá căn cứ ta giác quan thứ sáu ta biết cái này nhất định là ngàn năm một thờ bảo vật như vậy ta thử lấy nó tới tu luyện phu quân n g ư ơ i đ o á n cuối cùng làm gì cuối cùng làm gì tiêu hàn tò mò hỏi cuối cùng ta vậy mà thu được hủy diệt cùng sáng sinh năng lực cầu n g u y ệ t na bây giờ hồi ức đồng tử vẫn như cũ lộ ra một vòng kinh hỉ thấu chương s o n g chương bảy chương 713, đấu la chương cuối ly biệt cũng là bắt đầu ba ngàn chữ chương 713, đấu la chương cuối ly biệt cũng là bắt đầu ba ngàn chữ cái gì tiêu hàn kinh ngạc cho tới nay hắn đều coi là long thần hủy diện cùng sáng sinh năng lực là nàng bẩm sinh năng lực không nghĩ lại là trước mắt khối này đen trắng tảng đá giao phó nàng cầu nguyệt na gật gật đầu tiếp tục nói sự tình mặc dù không thể tưởng tượng bất quá quả thật là như thế từ khi về sau ta liền để cho đấu la tinh có được sinh cơ chỉ là ta còn là coi thường tảng đá kia ma lực ta vốn là hôn thú khi đó thành thần thời điểm cũng không cần thần cách từ đó về sau trong thức h ả i của ta chính là có được hai loại thần cách hủy diệt cùng sáng sinh bởi vậy mà thay đổi toàn bộ thần giới nhưng ta còn là quá coi thường tảng đá kia ta cũng quá đánh giá cao chính ta đen trắng tảng đá năng lượng ẩn chứa mười phần kinh khủng tại ta không ngừng mà thôn v h ệ bên trong ta thần chí cũng là bắt đầu bị trong đó khí tức hủy diệt ảnh hưởng cuối cùng liền ngay cả ta tính cách cũng là xuất hiện một vài vấn đề thường xuyên sẽ nổi giận theo thời gian trôi qua nổi giận cảm xúc đã thời gian dần qua bắt đầu thoát ly khống chế của ta thế nhưng là thời điểm đó ta vẫn như c ũ trầm mê đang theo đuổi thực lực lạc đường bên trong cuối cùng rốt cục n h ư ớ n g xuống đại họa ta bắt đầu mất khống chế giết không ít nguyên bản đi theo thuộc hạ của ta thần giới cũng là bắt đầu dung chuyển lên muốn mạng chính là lúc này ta vậy mà nhận lấy tiểu nhân c h â n ngòi bắt đầu chu sát nhân loại thần chỉ, đến mức nhân loại dứt khoát phản kháng cuối cùng nhân loại ngũ đại người lãnh đạo thiện lương c h i thần tà ác c h i thần tu la thần hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần thống xoáy các vị nhân loại thần cách cùng ta chỗ thần thú trận doanh triển khai một trận đại chiến chiến tranh rất nhanh lan đến gần toàn bộ thần giới nguyên bản lấy nhân loại thực lực tất nhiên không phải chúng ta thần thú đối thủ làm sao thời điểm đó ta đã hoàn toàn không kiểm soát, khiến toàn soát, kiểm cuối h h o rất n i ề nguyên bản nội nhận tình ảnh hưởng, bọn hắn tự thân cảm xúc cũng là xuất hiện vấn xuất u bộ cảm thủ thậm một ít tâm ta tự hạ chí đủ, của đắc đề. lực lục có xúc c là cùng chúng ta thần thú trận doanh nội bộ đại loạn bị nhân loại thần chi trô đánh bại tại kia thời khắc nguy cơ ta vận dụng long tộc cao nhất phong ấn thuật đem khối này tội khôi hỏa thủ tảng đá cho phong ấn cho nên liền xem như nhân loại thần chi ngũ đại người lãnh đạo tại bọn hắn nắm trong tay thần giới về sau cũng không biết ta vì sao không kiềm chế được nỗi lòng càng không biết thần giới hạch tâm nhất bí mật cậu nguyệt na hồi ức ở đây ánh mắt vô cùng kiên kỵ mà nhìn xem lơ lửng tại mảnh này không gian kỳ dị t à n g đá phu quân song phương trầm mặc có một hồi cậu nguyệt na chính là lại lần nữa nói ra kỳ thật nội tâm của ta mười phần xoắn suýt ta không biết phải chăng nên nói cho ngươi bí mật này thiên phú của ngươi bất phạm võ hồn càng là trong truyền thuyết ngũ t r ả o kim long có lẽ ngươi có thể đưa chúng nó cho hấp thu chỉ là ta lại lo lắng ngươi có thể hay không lại đi vết xe đổ cuối cùng mê thất đang theo đuổi đỉnh phong con đường bên trên không kiềm chế được nỗi lòng mê thất bản thân ách tiêu hàn nhìn xem cậu nguyệt na trong lòng đồng thời một bẩm nếu không phải cậu nguyệt na chính miệng nói tiêu hàn suy nghĩ nát góc cũng không nghĩ ra thần giới trăm năm trước trận kia náo động còn có một đoạn như vậy bí ẩn không muốn người biết cố sự nhìn xem hai màu trắng đen ngọc thạch tiêu hàn trong lòng một bẩm mặc dù thiên phú của hắn không gì sánh kịp nhưng là hắn cũng là không có năm chắc có thể dày đặc như vậy hủy diệt chi khí mà không ảnh hưởng tâm tình của h ắ n tiêu ngại người xác định ta có thể hấp thu sao ra ngoài lý do an toàn tiêu hàn hay là hỏi len k e n tiêu ngại xác định khẳng định nhất định chủ nhân có thể hấp thu trước mặt vị diện chi thai kết tinh đã như vậy vậy còn chờ gì tiêu hàn khỏe miệng hơi vểnh lên nhìn về phía bên người hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ mà thành cũng chính là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành k h ẩ người na phân phó nói na na ta muốn hấp thu khối này vị diện chi thai kết tinh còn cần ngươi làm hộ pháp cho ta tại ta hấp thu trong lúc đó đừng cho người khác quáy dày đến ta cầu n g u y ệ t na đại mi cao lại nhỉ non điệu lập lại vị diện chi thai kết tinh đúng thế tiêu hàn gật gật đầu giải thích nói một phương vị diện vị diện chi linh là nên vị diện sinh linh mạnh nhất không có bất kỳ cái gì tư tưởng chỉ cần nắm giữ nó liền có thể trở thành vị diện chi chủ cũng chính là chúng ta cái này bằng ngọc còn vị diện chi thai kết tinh tựa như là cuốn g rốn bên trong tinh trùng cùng chứng cũng chính là trước mặt chúng ta khối này đen trắng ngọc thạch bọn chúng mười phần khó được ẩn chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng trước mắt đen trắng ngọc thạch chính là ẩn chứa thập đại trong sức mạnh hủy diệt cùng sáng sinh lực lượng cầu nguyệt na yên lặng đối với tiêu hàn học rộng hiểu nhiều đa tài trong lòng cảm thấy từ đáy lòng bội phục thật sao tiêu hàn gật gật đầu ừng cầu nguyệt na dừng một chút hay là hỏi phu quân ngươi có nắm chắc h ông ừng tiêu hàn lại lần nữa gật gật đầu cái này tốt ta c ổ nguyệt na gật gật đầu ánh mắt mê ly mà nhìn xem tiêu hàn dặn dò kia chính ngươi cẩn thận một chút nếu là không được vậy liền lui ra ngoài dù sao lấy thực lực của ngươi cũng đủ để khinh thường toàn bộ vị diện ừng tiêu hàn lại lần nữa gật gật đầu đợi đến c ổ nguyệt na rời khỏi cái này không gian kỳ dị tiêu hàn liền ý theo hệ thống tiểu ngải chỉ điểm như thế bàn tay hướng phía trước mặt đen trắng ngọc thạch đụng vào mà đi đương tiêu hàn bàn tay khoảng cách đen trắng ngọc thạch chỉ có một t ứ c thời điểm tiêu hàn đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì từ khi đi tới đấu la vị diện đi sinh mệnh c h i hồ về sau hệ thống chính là chỉ điểm tiêu hàn có thể để long thần phục sinh bây giờ long thần x u ố n g lại c ổ nguyệt na chính là dẫn hắn đi tới mảnh này không gian kỳ dị đồng thời để đen trắng ngọc thạch lại thấy ánh mặt trời hiện tại hệ thống lại là có chút gấp rút nói cho hắn biết trước mắt khối này đen trắng ngọc thạch có thể làm cho nó thăng c ấ p đồng thời sẽ có ban thưởng cùng mới thần thông chờ đợi tiêu hàn đây hết t h ả hết thảy tiêu hàn lý lấy lý làm sao lại cảm giác giống như là đã sớm đào xong một cái hố đâu đương nhiên không có hệ thống liền không có giờ này ngày này tiêu hàn tiêu hàn càng sẽ không tay trái ôm cổ n g ư ờ i na tay phải ôm tiểu vũ vượt qua như thế đắc ý cuộc sống hạnh phúc cho nên đương cái này một vòng suy nghĩ tại tiêu hàn trong lòng tự nhiên sinh ra thời điểm tiêu hàn liền đem nó cho vùng ra trong đầu bàn tay chợ không chút do dự mâu thuẫn lên trước mặt vị diện chi thai kết tinh lenken chúc mừng ngươi hấp thu vị diện chi thai kết tinh hủy d i ệ t cùng sáng sinh hai loại sức mạnh hệ thống mười giây đồng hồ sau thăng cấp khởi động lại lenken chúc mừng ngươi trợ giúp hệ thống thu hoạch vị diện chi thai kết tinh ban thưởng tín ngưỡng chi lực một hai không không không không điểm ban thưởng năng lượng giá trị một nghìn hai trăm điểm lenken chúc mừng ngươi tín ngưỡng chi lực tích đầy thăng cấp thăng liền hai cấp trước mắt đẳng cấp cấp một trăm năm mươi thần chi hoàng a phu quân cậu nguyệt na kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn lúc này mới chỉ là qua mười phút mà thôi tiêu hàn chính là r a như có điều suy nghĩ vui vẻ nói phu quân ngươi là dự định từ bỏ rồi sao không tiêu hàn khẽ lắc đầu ta đã đưa nó cho hấp thu nhanh như vậy cậu nguyệt na c h ấ n kinh phải biết tại nàng thu được vị diện này chi thai về sau tu hành mấy ngàn năm thế nhưng là vẫn không có đem nó cho luyện hóa xong luyện hóa năng lượng còn chưa đủ một phần mười đâu tiêu hàn đâu mười phút liền đem nó toàn bộ hấp thu cái này không phải do cậu nguyệt na không khiếp sợ ừng tiêu hàn gật gật đầu thấy thế, thế cậu nguyệt na ngón tay chạm đến lấy bàn ngọc tinh thần lực xâm nhập trong đó nhìn thấy đen trắng ngọc thạch biến mất lúc này mới hoàn toàn tin tưởng tiêu hàn cậu nguyệt na nhìn xem tiêu hàn quan tâm hỏi phu quân kia ngươi nhưng có cảm thấy có sao không vừa có hay không có hay không nóng nảy bạo lực cảm xúc không có tiêu hàn mỉm cười lắc đầu thật cậu nguyệt na chất vấn mà nhìn xem tiêu hàn nhớ ngày đó k i a cô nóng nảy bạo lực cảm xúc thế nhưng là làm cho cả thần giới biến đổi ừ m không tin a tiêu hàn một con hơi nhũ mày bưng lấy cậu nguyệt na đầu bờ môi ở người phía sau cái chán ba một chút chật bưng ra cậu nguyệt na tà ta cười nói nếu là có đây coi là không tính đâu phu quân cậu nguyệt na thẹn thùng nỉ non địa hô chủ động cầm tiêu hàn tay tê ơ đi thôi l ê n keng chúc mừng ngươi hệ thống đã khởi động lại đã hoàn thành thăng cấp trước mắt phiên bản ba mươi không nhưng mà tiêu hàn lại là không núp đ í c h làm sao vậy phu quân cậu nguyệt na nghi hoặc mà hỏi thăm ta phải đi tiêu hàn trả lời nhanh như vậy không cùng tiểu vũ cáo bể ta cậu nguyệt na ánh mắt kinh ngạc càng nhiều hơn chính là không thôi sát thái không được sớm đi m u ộ n đi sớm tôi muốn đi đã như vậy còn không bằng hiện tại liền đi tiêu hàn khẽ lắc đầu nếu là biết hắn muốn rời khỏi tiêu hàn không cách nào tưởng tượng tiểu vũ có khóc hay không đâu thật không mang theo ta đi a cậu nguyệt na giống như cười mà không phải cười nửa chăm chú nửa đùa dân nói thật không mang theo tiêu hàn khẽ lắc đầu đưa tay chạm đến lấy cậu nguyệt na gương mặt chân mềm xúc cảm để tiêu hàn tiếng lòng vì đó run lên ngay sau đó lại nói lần sau trở về ta nhất định mang các ngươi rời đi bây giờ đường tam đái một bạch bọn người còn không có trưởng thành đợi đến bọn hắn phi thăng thần giới có thể chấp trưởng thần giới thời điểm ta liền sẽ mang ngươi cùng tiểu vũ rời đi nơi này trong khoảng thời gian này còn cần ngươi cùng tiểu vũ chú lưu đấu la vị diện thần giới tiêu hàn trong lòng nghĩ như vậy lúc kia hắn tiêu hàn thực lực chắc hẳn đã đạt đến có thể tại đại thiên thế giới thậm chí là hồng hoang vị diện có thể thủ hộ lấy hắn hồng nhan chi kỷ a tốt ta ngươi đi đi nam nhi tốt trí ở bốn phương ta sẽ thay ngươi giữ vững thần giới cầu nguyệt na trong lòng giao động không được tiêu hàn ý chí chỉ có thể nói như thế ừ m tiêu hàn gật gật đầu bây giờ thần giới tiểu vũ l à thần có được chín cái hồn hoàn so cái khác không cần hồn hoàn mà có thể tiếp tục tu luyện thần chi càng thêm lợi hại tăng thêm đại minh nhị minh cùng long thần cầu nguyệt na đóng giữ thần giới không phải là vấn đề gì lập tức tiêu hàn ra lệnh hệ thống tạo dựng vị diện chi môn len keng hệ thống thu được túc chủ mệnh lệnh ngay tại tạo dựng vị diện chi môn n g ư ờ i lựa chọn ngẫu nhiên xuyên qua vẫn là xác định vị trí xuyên qua trước mắt xác định vị trí xuyên qua vị diện đấu phá vị diện siêu thần học viện h ỏ a ảnh lý gia bạch xà duyên khởi vũ động cắn khôn xác định vị trí xuyên qua vũ động cắn khôn tiến vào màu trắng hình tròn cổng vòng bên trong tiêu hàn có lẽ không biết tại hắn sau khi đi cẩu nguyệt na hai tay hơi nắm ánh mắt vô cùng kiên định nói phu quân Ta biết n g ư ơ i là lo lắng an n g u yên của ta. Ngươi y tâm lần tiếp theo gặp mặt ta nhất định phải làm cho n g ư ơ i lau mắt mà nhìn đầy đủ có thực lực cùng ngươi ngao du chư thiên vị mặt cái này cũng không phải cái gì lời nói dối c u n g tiêu hàn hợp thể về sau cổ nguyệt na giống như thiên sứ n g ạ cũng là phát sinh không tưởng tượng được thuế biến đấu la vị diện tạm thời có một kết thúc tiếp xuống vũ động càn khôn đi lên thu a y mọi người có thể ở đây nói thoải mái thấu chương xong 714 chương 714, lại về vũ động càng khôn chương 714, lại về vũ động càng khôn vũ động càng khôn thanh dương c h ấ n lâm gia thi đấu trong tộc sân huấn luyện địa nguyên cảnh nhất trọng ha ha ha lâm động coi như ngươi đạt đến cảnh giới này thì tính sao chẳng lẽ còn muốn đánh bại ta à? lâm gia đệ tử lâm hồng đứng tại trên đài nhìn xem bị hắn một trưởng đánh lui đến bên bờ lôi đài lâm động vẻ mặt có chút đắc ý khinh tiết nói mặc dù ngươi cũng tập luyện bát hoang trưởng nhưng là bát hoang trưởng cũng không phải n g ư ờ i như thế dùng về phần lâm động sắc mặt trắng bệnh ánh mắt mười phần không cam lòng khắc khổ tu luyện cuối cùng vậy mà chưa thể một tiếng hót lên làm kinh người ngay cả trước mắt lâm hồng đều là không đánh bại được b u ồ n cười hắn lại còn muốn tham gia thanh dương c h ấ n đi s ă n đâu lâm động nhìn chăm chú lâm hồng s ớ m nói chẳng lẽ nhất định phải vận dụng vẫn lạc tâm viêm sao làm tiêu hàn đệ tử lâm động mặc dù đã mất đi t h ạ c h phủ nhưng là có được đấu phá vị diện mới có dị hỏa vẫn lạc tâm viêm nếu như vận dụng vẫn lạc tâm viêm lấy dị hỏa khủng bố như vậy thần thông tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem vẫn chỉ là tôi thể cảnh lâm hồng trong nháy mắt cho đốt thành hư không lâm hồng là ai đây chính là t h u ố c thúc hắn nhi tử lâm gia tử đệ cùng hắn lâm động chung lấy cùng một cái r a r a dưới mắt chỉ là lâm gia thi đấu trong tộc sự tình hiển nhiên không có phát triển đến ngươi chết ta sống tình trạng lâm động ngươi nhận thua đi ngươi không phải là đối thủ của ta giữa chúng ta trên lệnh quá xa coi như ngươi đạt đến địa nguyên cảnh nhất trọng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta lâm hồng ngạo nghễ ế mà nhìn xem lâm động chẳng lẽ giống như này nhận thua à? lâm động hai tay hơi nắm ánh mắt bên trong mười phần không cam lòng hôm nay thi đấu trong tộc cũng là lâm khiếu trở về lâm thị gia tộc trọng yếu thời gian nếu là hắn lâm động như vậy nhận thua tự nhận không bằng lâm hồng đối với lâm khiếu mà nói hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có lấy một chút tám b i nếu là hắn lâm động có thể đánh bại lâm hồng tách ra con mang đối với lâm khiếu trở về lâm thị gia tộc cũng sẽ tăng thêm bên trên xinh đẹp một bút chỉ là bây giờ lâm động đã là hết biện pháp muốn đánh bại lâm hồng chỉ có vận dụng dị hỏa vẫn lạc tâm viêm một khi vận dụng dị hỏa lâm hồng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ dị hỏa uy lực liền ngay cả thiên nguyên cảnh lâm khiếu cũng là nghe mà biến sắc e ngại không thôi lâm động trước ngừng một chút vi sư có lời muốn cùng ngươi nói đang lúc lâm động tình thế khó xử trong lòng xoắn suít không thôi thời điểm một đạo thân ảnh quen thuộc từ chung quanh trong đám người vây xem vang lên sư phó lâm động đồng tử mở to theo tiếng kêu nhìn lại rốt cục tại phía ngoài đoàn người tìm được r ú t vào một cây đại thụ bên cạnh nhìn chăm chú hắn tiêu hàn tiêu hàn ca ca trên đài hội nghị lâm khiếu đứng bên người lâm thanh đàn cũng làm ắ t lộ ra kinh hỷ nhìn xem tiêu hàn tiểu tử kia rốt cục trở về lâm khiếu s ở lấy sợi dâu trên mặt vui mừng m à nhìn xem tiêu hàn sư phó về phần lâm hồng thì là lông mày c a o lại lâm động tại trong thời gian thật ngắn mà có thể từ tôi thể tam trọng trực tiếp đột phá tôi thể cảnh bước vào địa nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới khủng bố như thế tốc độ tu luyện đơn giản để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ người khác không biết làm lâm gia đệ tử lâm hồng lại là biết đây hết t h ể hết t h ể đều là bởi vì lâm động sau lưng có một cái cao thâm mặt chắc sư phó mà lại căn cứ t r u y ề n môn lâm hồng càng là lớn mật địa phỏng đoán lâm khiếu thương thế khỏi hẳn lâm động ở không ở phía sau núi cây cối điên cuồng điệu tăng trưởng vô cùng có khả năng cùng lâm động vị kia chưa hề lộ diện sư phó có quan hệ hắn là lâm động sư phó không phải đâu tuổi của hắn thế nhưng là so lâm động không lớn hơn mấy tuổi nhiều lắm là hai mươi tuổi ra mặt hắn làm sao lại là lâm động sư phó bọn hắn chẳng lẽ đang náo h lấy trời a đối mặt tiêu hàn thân phận người chung quanh đều là sinh ra một trận không nhỏ bạo động đối với tiêu hàn thực lực tất cả mọi người là sinh ra nồng hậu dày đặc chất vấn chất vấn tiêu hàn, phải chăng có hàn, phải vấn tiêu năng lâm ự c khác trở thành t phó. phụ h người Gia Gia, sư n l â động ánh mắt nhìn về phía lâm gia g i a chủ lâm trấn thiên nó i ý không cần nói cũng biết hắn lâm động muốn tạm dừng thi đấu trong tộc xuống dưới lắng nghe sư phó dạy bảo không được không chờ lâm trấn thiên chờ trưởng b ố i nói chuyện lâm hồng chính là vội vã cắm nói tạm dừng luận võ tại chúng ta trần gia trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy không thể tùy tiện mở này tiền lệ lâm động nhìn thoáng qua lâm hồng vẫn là đối lâm c h ấ n thiên cùng lâm khiêu ôm quyền nói phụ thân ra ra chư vị t r ư ở n g bối ta chỉ là tạm dừng tỉ thí giữa trận nghỉ ngơi chẳng lẽ ta quá móc trước g i ả i cái tay cũng không được sao không được lâm hồng vẫn như cũ cắm âm thanh lông mày cau lại mặc dù không biết tiêu hàn cùng lâm động muốn làm cái quỷ gì bất quá sợ dị biến sinh ra lập tức vẫn là nói ra ra ra chư vị t r ư ở n g bối lâm động bại thế đã rất rõ ràng chỉ cần cho ta nửa chén t r à nhỏ thời gian ta tự tin có thể đem nó đánh bại gặp đây lâm động cũng là tướng quân nói lâm hồng ngươi có ý tứ gì ngươi như thế ngăn cản ta đi dài cái tay chẳng lẽ nói ngươi đang sợ chờ ta lúc trở lại ngươi không phải là đối thủ của ta ách nghe vậy lâm hồng ánh mắt kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được chung quanh người vây xem ánh mắt đều là rơi vào hắn t r ê n thân lập tức cũng không chịu được nữa khẽ cười nói cho cười ta lâm hồng sao lại sợ ngươi cái này đi thôi thuận tiện ăn một chút gì bồi bổ khí lực đợi chút nữa ta nhất định đánh ngươi tâm phục khẩu phục được lâm động khỏe miệng ngậm lấy một vòng độ cong đối trên đài hội nghị lâm trấn thiên cùng lâm khiếu bọn người ôm quyền nói ra ra phụ thân chư vị trưởng bối lâm động đi một chút sẽ trở lại việc đã đến nước này lâm trấn thiên phất phất tay nói ừ m đi thôi lâm động đối chư vị trưởng bối lại lần nữa cúi đầu nhảy xuống lôi đài đi đến tiêu hàn bên người đi theo ta đi theo tiêu hàn lâm động tùy tiện đi vào một tòa gian phòng đóng cửa thật kỹ lâm động kinh h ỉ nói sư phó ngươi cuối cùng là trở về tiêu hàn lông mày cao lại trách cứ hỏi làm sao mới chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới lâm động chép chép miệng nói sư phó ta đã rất cố gắng làm sao ngươi truyền thụ cho ta phần quyết không góp sức a tiêu hàn trận nhìn lâm động một chút khiển trách nói b ậ y ta rời đi thời điểm ngươi liền đã đột phá đến địa nguyên cảnh thời gian dài như vậy đi qua bây giờ vẫn chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng mà lại ta còn đem vẫn lạc tâm viêm truyền cho ngươi sư phó lâm động n h ế c miệng lên mỉm cười địa cải chính ai nói ta không có đột phá bây giờ ta đã là địa nguyên cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong tùy thời đều có thể đột phá tới đất nguyên cảnh nhị trọng mà lại vẫn lạc tâm viêm có thể rèn luyện ta hấp thu nguyên khí cái này cũng khiến cho ta cần nguyên khí lượng so khác võ giả càng thêm khổng lồ ừng tiêu hàn gật gật đầu như thế chân thực nói vẫn lạc tâm viêm có được rèn luyện năng lượng kỳ hiệu mặc dù là tu luyện máy gian lận nhưng là mười phần nguyên khí trải qua vẫn lạc tâm viêm rèn luyện về sau sẽ bị lớn rút lại mặc dù cuối cùng lấy được năng lượng càng thuần nhưng là mỗi lần thăng một cấp cần nguyên khí lượng cũng sẽ biến đổi vô cùng khổng lồ đã ngươi ghét bỏ phần quyết đẳng cấp quá thấp vậy vi sư liền c h u y ể n thụ cho ngươi phần quyết tiến hóa bản phần thiên chân kinh tiêu hàn ngón tay hướng phía lâm động một chỉ một đạo linh hồn lực rót vào cái sau trong mi tâm ở ngươi phía sau trong con ngươi có số lượng lấp lẻ. quang mang tiêu hàn gật gật đầu nhìn xem lâm động mặc dù lâm động bây giờ không có tổ phù cái này kim thủ chỉ nhưng là nhân vật chính quang hoàn vẫn còn ở đó đấu phá vị diện tiêu viêm có thể bằng vào một thức phấn quyết giết vào đại chúa tể vị diện như vậy có cao hơn phần quyết cấp tam phẩm tiên pháp phần thiên chân kinh chắc hẳn đủ để cho lâm động bước vào cái kia vốn nên thuộc về hắn địa vị đi thậm chí sẽ cao hơn sư phó lâm động ta ta địa cười rõ ràng là một khuôn mặt tươi cười lại là lộ ra q u í n h chữ mặt tố khổ nói ngươi truyền thụ cho ta môn công pháp này tuy tốt nhưng là nước xa đã lâu dài không được gần lửa a có tam phẩm tiên pháp cũng phải cho hắn lâm động thời gian đi tu luyện a phía ngoài trên lôi đài lâm hồng thế nhưng là đang chờ hắn đâu lâm hồng tiêu hàn trong đầu cảm nghĩ trong đầu lên lâm hồng thân ảnh nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi trước cùng ta nói một chút lâm hồng là chuyện gì xảy ra tu vi của hắn làm sao đột phá tiêu thăng đến địa nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới dựa theo ban đầu cố sự tuyến tại thanh dương c h ấ n lâm gia thi đấu trong tộc bên trên lâm hồng thế nhưng là cùng lâm động đều là tôi thể cảnh thất trọng tu vi hiện tại lâm động tại tiêu hàn bồi dưỡng r a mới tiêu thăng đến địa nguyên cảnh nhất trọng trái lại lâm hồng cái này lâm gia tử đệ vậy mà cũng tiêu thăng đến địa nguyên cảnh so lâm động cái này chủ c ả rủ cụ là cao hơn nhất trọng thiên tu vi lâm động nghẹn nghẹn miệng nói ra sư phó cái này còn không phải trách ngươi a tiêu hàn yên lặng trách ta làm sao cái lên ta đến rồi tiêu hàn ca ca lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra một bộ nát hoa váy dài lâm thanh đàn đi đến thanh đàn ngươi đã đến tiêu hàn xem như cùng lâm thanh đàn chào hỏi ừ n lâm thanh đàn khẽ gật đầu lâm động mau nói làm sao quái lên ta tới tiêu hàn thúc giục lâm động sư phó ngươi đã quên tại ngươi đi vào chúng ta lâm ra về sau tu vi của ngươi đột nhiên đột phá đưa tới năng lượng thiên địa khiến cho hoa cỏ cây cối điên cuồng điệu tăng v ọ n khi đó tu vi của ta trực tiếp từ tôi thể tam trọng tiêu thăng đến tôi thể bắt trọng ngươi khả năng không biết lúc ấy lâm hồng ngay tại nhà ta cách đó không xa hắn cũng là dính ngươi lào ánh sáng tu vi trực tiếp đột phá đến tôi thể c ử u trọng cảnh giới đỉnh cao lâm động giải thích nói thật sao tiêu hàn kinh ngạc hắn không nghĩ tới hết thảy hết thảy thật đúng là hắn gây ra a không phải sao như vậy về sau nhà ta chung quanh thế nhưng là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hoa cỏ cây cối tăng v ọ n cũng khiến cho một chút dược liệu quý giá thường xuyên bị người phát hiện ỷ có một cái trưởng quản phòng thu chi cha lâm hồng bỏ ra một nắm lớn tiền từ một chút dân chấn trong tay mua hàng rất nhiều dược liệu tu vi của hắn lúc này mới có thể đột phá đến địa nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới lâm động nhìn thoáng qua tiêu hàn tiêu hàn có thể gây nên thiên địa dị biến lâm động biết hắn đợi này việc tốt nhất tình chính là bái tiêu hàn vi sư thật sao tiêu hàn m ộ t b ư ớ c bất chi bất giác tầm ảnh hưởng của hắn đã biến đổi như thế kinh khủng đúng thế kỳ thật không chỉ có lâm hồng toàn bộ thanh dương chấn cư dân đều là dính ngươi lào ánh sáng tu vi hoặc nhiều hoặc ít địa thu được tăng lên đồng thời dựa vào dược liệu phát một phen phát tải lâm động nhìn qua tiêu hàn ánh mắt vô cùng sùng bái nghĩ đến phía ngoài lâm hồng vội vàng nói sư phó ngươi vẫn là đ ừ n g nói những thứ này ngươi lão gọi ta tới cũng sẽ không chỉ là chuyển thụ cho ta công pháp mới đơn giản như vậy đi mau nói ngươi dự định làm sao để cho ta đánh bại lâm hồng nghe vậy tiêu hàn cười cười muốn đánh bại lâm hồng còn cần nhìn ngươi là có hay không c n g có thể kiên trì xuống dưới lâm động kinh ngạc dựa vào ta đúng thế tiêu hàn gật gật đầu ngón tay hướng phía lâm động mi tầm một chỉ lập tức một đạo hình ảnh quan mang tại lâm động chồng con ngươi lấp lóe hừ lâm động n g ư ơ i rốt cục bỏ được trở về s a o ta còn tưởng rằng ngươi bị nước tiểu bức cho chết đâu đương lâm động một lần nữa đạp vào lôi đài lâm hồng c a y nghiệt địa trào phúng lấy lâm động lâm động vẻ mặt bình tĩnh trong mắt tràn đầy thần s ắ c tự tin hô bắt đầu đi lâm hồng liếc một cái lâm trấn thiên cùng phụ thân của hắn nhìn thấy bọn hắn khẽ vớt cảm nguyên lực ở trong kinh mạch nhấp đô trong nháy mắt chuyển khắp lâm hồng thân thể ánh mắt khinh thường nói mặc dù không biết các ngươi đang dở trò quỷ gì nhưng là muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh bại ta hoàn toàn là si tâm vọng tưởng đón thêm ta một trường nói xong lâm hồng bàn chân ra sức đặc mạnh nền đá mặt đều là xuất hiện vết dạng thân hình hướng phía lâm động bắn mạnh tới l a n g lệ trường phong trực chỉ lâm động đối mặt lâm hồng kia lực đạo cực mạnh trường phong lâm động lại là ngoài dự liệu địa không có nửa điểm né tránh dấu hiệu nhìn thấy một màn này không ít người khẽ lắc đầu xem ra trong sân tỷ thí rất nhanh mà có thể phân ra thắng bại b ảnh lâm động không còn né、e、tránh càng không có sự xuất bát hoang trường lâm động làm vẹn vẹn chỉ là khu động nguyên khí ngạnh kháng lâm hồng một trường này cương đại lực trúng kích trực tiếp buộc lâm động một đường t r ư ở n g thối lui đến lôi đài biên giới để cho người ta không chút nghi ngờ nếu là lâm hồng lực lượng lại lớn một điểm lâm động liền sẽ bị quét dọn bên ngoài sân hừ xem ra cũng bất quá như thế mà cũng chủ chiến chuốc cực có chút cười. động hắn, mình Bên ngoài sân,、lâm、Sơn nhìn có chút hả hê cười. Một bên xanh dám Lâm Một rầm khiêu thật khổ. hả hê tự tươi sự là lấy r ạ phi cũng cười n là ạ t một t ế ghế, n Nhàn nhã vào thành từng ngụm nết nước trà trong chén. Nhìn xem trong sân tình trạng, g chầm vào rãi rửa trà xem lâm động lạc là bại chỉ là vấn đề thời gian. vấn đề phun i Lâm Động p h ra một ngụm đàm đàm bên trong mang máu chùi khóe miệng vết máu đưa tay sờm ó lấy ra một con chứa màu đỏ cái bình rượt dịch nhổ nắp bình đem nó uống một hơi cạn sạch lâm đ ộ n g hướng phía lâm hồng đi đến hô lại để đến t ố t như ngươi mong muốn lâm hồng nghe vậy trong lòng vui mừng mắt thấy lâm đ ộ n g còn muốn chiến đấu đây chính là chính như tâm ý của hắn đâu bát hoang trưởng lập tức lâm hồng điều động nguyên khí lăng lệ trưởng phòng lại lần nữa công hướng lâm đ ộ n g bà n h về phần lâm đ ộ n g vẫn như cũ là không có làm ra cái khác phản ứng lại lần nữa đem một trưởng này cho chính diện đ o lấy kinh khủng lực công kích đem lâm động một trưởng cho lại lần nữa đánh lui đến lôi đài biên giới động nhi trên đài hội nghị nhìn xem lâm động lại lần nữa khỏe miệng chảy máu lâm khiếu hai tay đều là rất nhỏ nắm chặt hô nhận thua đi nam tử hán đại trượng phu có thể nhận thua cũng là một loại dũng khí không mất mặt không p h ụ thân ta còn có thể chiến lâm động chui khóe miệng máu tươi lại là lấy ra một bình hồng dược đem nó uống một hơi cạn sạch khỏe miệng ngậm lấy một vòng độ cong đi đến lâm hồng trước mặt lại đến được lâm hồng khỏe mắt n h ó p nhoáng một vòng tàn nhẫn điên cuồng địa thôi động thể nội nguyên khí hướng phía trước mặt lâm động hung hăng vung ra một trường bát hoang trưởng b à ảnh lần này lâm động vẫn như cũ bị động địa thừa nhận chính diện đón đỡ tiếp nhận lâm hồng một trường ai nhìn qua trên lôi đài lâm động biểu hiện người vây xem không khỏi là lắc đầu không thôi ánh mắt của bọn hắn vô ý thức rơi vào tiêu hàn trên thân nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tiêu hàn đem lâm động hô xuống lôi đài là có cái gì trí thắng p h á t bảo không nghĩ chính là bị động bị đánh chết tiếp tục gánh vác cái này đơn giản chính là lãng phí nét mặt của bọn hắn mà thấu chương s o n g 716 chương 716, m ộ t tiếng hót lên làm kinh người chương 716, m ộ t tiếng hót lên làm kinh người lại đến Tốt. bát hoang trưởng và ảnh tiếp tục Tốt. bát hoang trưởng và ảnh đừng có ngừng như ngươi mong muốn bát hoang trưởng một lần lại một lần một lần lại một lần một lần lại một lần không chỉ có người vây xem liền liền xem như người trong cuộc lâm hồng cùng lâm động cũng là đã tính không rõ bọn hắn đến tột cùng lặp lại bao nhiêu lần động tác như vậy mỗi một lần lâm đ ộ n g đều sẽ cự tuyệt nhận thua tiếp tục yêu cầu lấy chiến đấu mỗi một lần lâm hồng cũng sẽ không cự tuyệt lâm đ ộ n g quỷ gì yêu cầu không khách khí chút nào đem lâm đ ộ n g cho c h â n lấy khỏe miệng chảy máu mỗi một lần lâm đ ộ n g đều sẽ dựa vào tiêu hàng cho hồng d ư a c gan d ư ỡ thương thế ngay sau đó lại là tiếp tục yêu cầu lấy tiếp tục chiến đấu k dưới lôi đài lâm thanh đàn lòng có không đành lòng nhẹ giọng n ỉ non tại nàng lo lắng bất an thời điểm một đôi giày đặt bàn tay thừa cơ dựng vào nàng vai ngọc ách lâm thanh đàn thân thể cứng ắ c vừa định động thủ đi làm rơi tay của đối phương tay của đối phương lại là cảm giác tiên tri vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng địa đập nàng bả vai về sau chính là rụt trở về yên tâm đi tiêu hàn ă n ủi lâm động hắn không có việc gì mà lại lâm hồng phải thua lâm hồng phải thua lâm thanh đàn gương mặt phiếm hồng chất vấn m à nhìn xem lôi đài mỗi một lần song phương giao thủ đều là lâm động không thấp đều bị đánh tới lôi đài biên giới rõ ràng là lâm động ở thế yếu a làm sao lại là lâm hồng phải thua không đối lâm thanh đàn đột nhiên chấn động trong mắt sáng lên một vòng ánh sáng tiêu hàn cảm nhận được bên người giai nhân tâm tình chập trờn nhàn nhạt hỏi thế nào đã nhận ra a ừng lâm thanh đàn nhẹ nhàng địa gật đầu mặc dù mỗi một lần lâm động đều là bị lâm hồng cho đánh lui nhưng là theo thời gian trôi qua lâm động lui lại chuyển vị cũng là càng lúc càng ngắn bởi vì chuyển vị rút ngắn trình độ cũng không phải là rất rõ ràng cho nên cũng không nhiều ít người có thể nhìn ra điểm này lâm thanh đàn liếc nhìn một vòng trong cả sân chỉ có lâm trấn thiên cùng l â m khiếu trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc còn những người khác bao quát lâm hồng phụ thân xanh tươi rậm rạp ở bên trong đều là khỏe m i ệ nhưng、so、g mà thành xem phu đã bị tiêu hàn thu hoạch lấy không có cái kia không gian kỳ dị lâm động đã không cách nào mượn nhờ ngoại vật tăng lên hắn chiến kỹ cho nên lâm thanh đàn như có điều suy nghĩ nhỏ giọng nói ra cho nên tiêu hàn ca ca ngươi truyền thụ cho lâm động ca ca một thức chiến kỹ kia một thức chiến kỹ cần thông qua ân thông qua một loại tự mình hại mình phương thức tăng lên tự thân nhục thể cường độ mới có thể thi triển kia một thức chiến kỹ phải không ngay vậy tiêu hàn biểu hiện hơi sững sờ chật nhẹ nhàng địa gậy một cái lâm thanh đàn c á i chán khích lệ nói ừ m không tệ ngươi rất thông minh đông trên lôi đài thiên địa nguyên khí đột nhiên rất nhỏ run run chỉ gặp lâm động lại lần nữa bị lâm hồng một trưởng đánh ra về sau vậy mà đột phá tu vi trực tiếp bước vào địa nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới thăng cấp lâm hồng kinh ngạc địa nhị non lên tiếng lâm động nguyên bản là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tới đất nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới tại lâm hồng tiếp tục công kích đến vậy mà ngoài ý muốn đột phá đến địa nguyên cảnh nhị trọng ha ha ha lâm động lòng tràn đầy đại hỷ cười nói đà tạ ngươi cám ơn ta lâm hồng kinh ngạc dừng một chút như có điều suy nghĩ nói ngươi tại lấy ta làm thí luyện thạch lâm động mừng rỡ khích lệ nói ừ m xem ra ngươi vẫn rất thông minh ách lâm hồng một b ư ớ c tốt nửa ngày mới tỉnh h ồ n lại mây đen hiện đầy khuôn mặt thanh âm đều là từ răng khe hở bên trong tung ra c h ầ m thấp gầm thét lên ghê tởm ngươi lại đem ta xem như thí luyện thạch không thể tha thứ cho tới nay lâm hồng liền xem thường lâm động dưới mắt hắn còn tưởng rằng lâm động là đang tìm ngược muốn chết càng không ngừng tìm hắn chiến đấu mà hắn cũng là phi thường địa hưởng thụ lực lượng áp đảo lâm động phía trên khoái cảm chỉ là hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến đến lâm động cũng chỉ là đem hắn xem như thăng cấp thí luyện thạch lâm hồng bạo nộ rồi trên thân nguyên khí bạo tàu đông dưới sự phẫn nộ lâm hồng quanh người nguyên khí vậy mà cũng là nhộn nhạo lên chấn động thang thăng cấp lâm hồng kinh ngạc đồng tử mở to Tiên lâm ặ n nhìn xem hai tay của hắn. Hắn, đến địa nguyên cảnh tam trọng. g mà xem mà tam hai phá tay của địa đột vậy Bị l động c hồng ỗ kích thích, của cảnh cảnh phân hắn Ha ha ha. h tu tăng tới tam trọng dưới giới. vi sự nộ, lên nguyên vậy địa mà Lâm、hồng、cười như điên nói lâm động ngươi thăng cấp lại như thế nào ta cũng giống vậy đột phá tu vi bây giờ ta vẫn như cũ cao hơn ngươi một trọng tiên cũng dám bắt ta làm thí luyện thạch ngươi đơn giản không thể tha thứ đông lâm hồng bàn chân ra sức đặc mạnh thân hình hướng phía lâm đ ộ n g bắn mạnh tới bát hoang trưởng đón đỡ đối mặt lâm hồng công kích lâm đ ộ n g vẫn như cũ hai tay hiện lên ít hình đón đỡ ở trước mặt của hắn còn không xuất thủ lâm hồng khỏe miệng hơi vệnh trong tay t r ư ờ n g phong không chút nào h à m hồ đánh vào lâm đ ộ n g trên hai tay bà n h mạnh liệt xung kích trực tiếp đem lâm hồng hướng về phía rút lui mấy bước ồ lúc này không ít người đều là nhìn ra một chút mánh khỏe lâm đ ộ n g mặc dù lại là bị lâm hồng một quyền cho đánh lui nhưng là lần này lâm động lui lại khoảng cách rõ ràng rút ngắn rất nhiều lâm động hiện tại có thể xuất thủ dưới lôi đ à i chuyển đến tiêu hàn thanh âm xuất thủ lâm hồng nghi ngờ thực sự không chắc tiêu hàn cùng lâm động trong hồ lô bán lấy thuốc gì bất quá trực giác nói cho hắn biết không thể lại cho lâm động cơ hội thở dốc h u lâm hồng bàn chân ra sức đặc mạnh đem dưới chân nền đá mặt bước ra vết d ạ thân hình giống như là tên bắn ra mũi tên nhanh chóng buôn tập đến lâm động trước mặt về phần lâm động thì là khỏe miệng hơi vịnh ha h a tới vừa vặn liền để chúng ta nhất quyết thắng bại đi lâm động tay cũng là bị nguyên khí bao phủ chật đột nhiên trực diện đón lấy vung tới bàn tay huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng ẩm ẩm trong không khí ẩn ẩn có hai đạo ám kình đồng thời vang lên một giây sau lâm động thân thể không còn có lui lại mảy may ngược lại lâm hồng thân thể rõ ràng cảnh giới so lâm động cao một trọng thiên cũng là bị cái sau một quyền cho đánh bay rơi ra lôi đài bên ngoài nặng nề mà nện ở trên mặt đất người lâm hồng cắn chặt hàm răng đột nhiên gặp trọng kích cái g i ấ m cốt đều muốn nổ đau lấy hắn muốn rơi nước mắt một cái tay không thể tin chỉ vào mỉm cười đắc ý lâm động p h ú c cuối cùng lâm hồng cũng không biết là bị lâm động trọng tức vẫn là bị lâm động bắt cực băng cho chấn thương đến miệng phun một ngụm máu tươi mười phần dứt khoát hôn mê bất tỉnh trận này lâm động thắng thẳng đến trọng tài t h a nhâm vang lên đám người mới lấy lại tinh thần t ừ n g đôi mắt vô cùng kinh ngạc mà nhìn xem trên lôi đài lâm động nguyên bản tất thua người cuối cùng vậy mà thắng nghĩ đến trong đó phát sinh sự tình tương đôi ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào tiêu hàn trên thân lâm động chăm chú cùng tiêu hàn nói chuyện với nhau thời gian một chén trà công phu vậy mà liền để lâm động cuối cùng chuyển bại thành thắng thấu chương xong bảy trăm mười bảy chương bảy trăm mười bảy chỉ lấy ba bầu chương bảy trăm mười bảy chỉ lấy ba bầu tiên sinh ta là lôi gia nhị thuốc ta lôi ra nguyện ý thuê tiên sinh trở thành ta lôi ra k h á c khanh tiên sinh thông thường hết thẻ phí tổn ta lôi ra toàn bộ thanh lý mắt thấy tiêu hàn là như thế lợi hại lôi ra trưởng lao dẫn đầu hướng tiêu hàn ném ra cành ô liu tiên sinh ta là tạ ra gia, gia chủ tam tử chỉ cần tiên sinh có thể trở thành chúng ta tạ ra k h á c khanh ta tạ ra trừ gia, gia thỏa mãn tiên sinh hết thẻ nhu cầu còn nguyện ý đem phi xương kỳ tham hiến cho tiên sinh con mắt lôi ra ném ra ngoài cành ô liu tạ ra thiếu chủ cũng là vội vàng mời tiêu hàn phàm là tiên sinh bất luận cái gì nhu cầu ta c u ầ n đao võ quán đều sẽ thỏa mãn chỉ cầu tiên sinh có thể trở thành ta c u ầ n đao võ quán khách khanh một vị cầm trong tay bảo đao nam tử cũng là tình thế cấp bách địa nói tiêu hàn thực lực xa so với trong truyền thuyết càng thêm kinh khủng vừa rồi kêu một thức tuyệt học đáng sợ đạt đến nhất lưu võ học đẳng cấp nhất lưu võ học nói cho liền cho như thế quyết đoán cùng nội tình thật sự là không cách nào không cho thanh dương chấn lôi ra tạ ra cùng c u ồ n g đao võ quán động tâm a về phần thanh dương chấn thế lực khác biết không cách nào cùng thanh dương chấn tứ đại thế lực so sánh mặc dù mười phần ưu á i tại tiêu hàn nhưng lại là cơ t r í không có đi tranh đoạt dù sao bọn hắn thực lực căn bản không đủ để cùng tứ đại thế lực tranh đoạt các vị mắt thấy tạ ra lôi ra cùng c u ồ n g đao võ quán muốn đào g ấ p tưởng lâm chấn thiên thế nhưng là ngồi không yên đứng lên nói ra hôm nay là ta lâm ra tộc s o thời gian còn những chuyện khác Các vị vẫn lâm à ngày khác bàn vào còn không mau đem tiên sinh mời vào hậu đường. Giết gạo, khác hậu lại đi. đem mau mời v n thân. g phụ â l khiêu chắp cuối tay đầu, lão à m lâm Lâm sao không biết lâm chấn thiên trấn biết l ý tứ. Lâm lão, lời này của ngươi coi như nói sai mặc dù là tại ngươi lâm ra địa bàn nhưng là ngươi lâm gia tộc so ngươi chúng ta đứng ngoài quan sát lấy nói chuyện phiếm chúng ta song phương thế nhưng là cũng không ảnh hưởng à lôi ra nhị thúc ngay sau đó đối tiêu hàn nói ra tiên sinh không biết ngươi cân nhắc thế nào chỉ cần ngươi trở thành ta lôi ra khách hành ta lôi ra nguyện ý đem huyết linh chi hai tay dâng lên huyết linh chi lôi ra vì mời chào vị tiên sinh này vậy mà bỏ được xuất giá huyết linh chi loại bảo vật này đúng vậy a phải biết huyết linh chi thế nhưng là giá trị liên thành bảo vật đã từng có người ra giá ba mươi vạn lôi ra đều không có bán đâu người chung quanh x t xịt không thôi mà nhìn xem tiêu hàn ách về phần tiêu hàn thì là âm thầm l i ễ u lưỡi hóa ra hắn thân gia chỉ trị giá ba mươi vạn a tiêu hàn chúng ta đi nội đường ngồi trước ngồi lúc này lâm khiếu đã đi xuống đài chủ tịch đi tới tiêu hàn bên người đối tiêu hàn thấp giọng nói lâm khiếu ngươi đây là ý gì chẳng lẽ muốn đem hắn cho chiếm đoạt ta lôi ra nhị thúc thấy thế kích động q u á t nhẹ chặn tiêu hàn cùng lâm khiếu đường đi đúng vậy à lâm khiếu ngươi thật đúng là coi là các ngươi lâm gia có thể tại thanh dương chấn một tay giả thiên a tạ ra thiếu chủ cũng là lên tiếng đ i ệ u nói v ề phần cuồng đao võ quán đại biểu thì là không nói gì bộ kia thần sắc lại là đem hắn nội tâm nói viết trên mặt thanh dương chấn tứ đại gia tộc nguyên bản tất cả mọi người ở vào một cái điểm thăng bằng bây giờ tiêu hàn như thế kinh khủng có thể làm cho thiên điệu dị biến tu vi thâm bất khả c h á c chồng người bản sự cũng là như thế cao minh tiêu hàn tồn tại thoải mái sẽ đánh phá ban đầu cân bằng cái này cũng là cuồng đao võ quán không nguyện ý nhìn thấy tương lai làm người trong cuộc tiêu hàn thì là d ở khóc dợi nếu là hắn nêu không nói đáng sợ giữa sân đánh nhau cướp người sự tình đều là có thể sẽ phát sinh tiêu hàn cười cười nói ra các vị tiêu hàn cảm ơn các ngươi quá yêu kỳ thật muốn ta trở thành các ngươi khách khanh cũng không khó chỉ cần thỏa mãn ta ba cái yêu cầu ta liền tiêu hàn liền trở thành các ngươi chỗ thế lực khách khanh nếu không không có bất kỳ cái gì đường lùi yêu cầu gì lôi ra tạ ra cùng c ù n g đao võ quán đại biểu nhao nhao t ỏ mò nhìn tiêu hàn tiêu hàn mỉm cười điệu nói ra lăng thanh trúc lăng thanh trúc lôi ra tạ ra cùng c u ầ n đao võ quán đại biểu đều là nghi hoặc mà nhìn xem tiêu hàn lăng thanh trúc là cái gì t r u n g quanh nhưng không có người này tên cũng chưa nghe nói qua dạng này dược liệu a đúng vậy a chẳng lẽ lại là cái gì giống cây trúc đồng dạng vũ khí đối mặt tiêu hàn thanh dương trấn tam đại thế lực cảm thấy rất là không hiểu ách phốc phốc tiêu hàn thật sự là nhịn không được cười ra tiếng âm thật sâu mắt nhìn trước ba thế lực lớn đại biểu giải thích nói lăng thanh trúc là một cái tên người nàng là cựu thiên thái thanh cung thiếu c u n g chủ lôi ra nhị thuốc nghi ngờ cựu thiên thái thanh cung đây là cái gì thế lực tại sao không có nghe nói qua về phần cuồng đao võ quán đại biểu thì là ngưng trọng nói không ta nghe nói qua cựu thiên thái thanh cung thế nhưng là đông huyền b ự c tông phái siêu c ấ p không sai tiêu hẳn cười nói ngươi nói rất đúng chỉ cần các ngươi có thể làm cho lăng thanh trúc gia nhập các ngươi chỗ thế lực ta tiêu hàn liền nguyện ý trở thành các ngươi khách khanh cái này lôi gia nhị thúc đơn giản muốn mắng người đây quả thực là làm khó dễ người nha người ta đã là cựu thiên thái thanh cung thiếu c u n g chủ lại thế nào nhìn xem bên trên bọn hắn loại này thế lực nhỏ đâu nghĩ đến tiêu hàn cái khác hai điều kiện lôi gia nhị thúc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm kia yêu cầu thứ hai đâu tiêu hàn trả lời cái thứ hai cũng rất đơn giản chỉ cần các ngươi có thể để đạo tông ứng hoan hoan gia nhập các ngươi chỗ thế lực ta tiêu hàn cũng nguyện ý trở thành các ngươi khách h à n h cái gì đạo tông cùng đao v õ quán đại biểu trấn kinh nhìn thấy lôi ra đại biểu cùng tạ gia đại biểu đều là nhìn về phía hắn lập tức giải thích nói ứng hoan hoan thân phận cùng lăng thanh trúc tại sàn sàn nhau bên trong ứng hoan hoan là đông huyền vực tông phái siêu cấp đạo tông trưởng giáo tiểu nữ nhi ách tông phái siêu cấp tiểu nữ nhi cái này cơ bản xem như không có hy vọng d ừ n g một chút lôi ra nhị thúc vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định mà nhìn xem tiêu hàn hỏi yêu cầu thứ ba đâu cái thứ ba nhưng đơn giản tiêu hàn cười cười nhìn về phía bên người lâm thanh đ à n nói ra nếu như các ngươi có thể làm cho thanh đ à n gia nhập thế lực của các ngươi ta cũng nguyện ý trở thành các ngươi khách h à n h trợ giúp các ngươi xưng bá vương triều đại viêm thậm chí là toàn bộ đại lục xưng bá vương triều đại viêm thậm chí là toàn bộ đại lục lôi ra tạ ra cùng c u ầ n đao võ quán đại biểu trong mắt đều là xuất hiện một vòng dị động á lâm thanh đàn g lăng rơi lâm thanh đàn trúc n thân, s mặt tối ứng hoan hoan tạ ra thiếu chùi hơi sững sở ánh mắt lộ ra một vòng sáng sắc lại cười nói tiêu hàn tiên sinh ta tạ ra mặc dù không có ba vị này giai nhân bất quá Ta c ó một mội, dung mạo dung p h ư ơ ngay diện hoàn toàn không h t kém lâm n đàn.、Chỉ、cần tiên sinh n h Chỉ g u ệ nguyện n thành chúng khanh, người. Nghe ý ý trở ta tạ gia khách hành, ta nguyện ý thuyết khách phục phụ cho Ách! gà gia mội mội mẫu, đem vậy tiêu hàn sầm mặt lại tạ gia thiếu chủ vì hắn tiêu hàn ân cũng chính là quyền lực cùng địa vị vậy mà bỏ được hy sinh mội mội của hắn hạnh phúc lập tức tiêu hàn đối với tạ gia ấn tượng xấu tới cực điểm nhìn xem lâm thanh đàn động lòng người đ ị a nói ra khát nước ba ngày ta chỉ lấy ba bầu khối đại lục này trừ ra ba vị này giai nhân ta tiêu hàn ai cũng không muốn t ố t lâm thúc thúc mang ta đi hậu đường nghỉ ngơi đi ta nghĩ yêu cầu của ta đã nói đủ rõ ràng thấu chương xong bảy trăm mười tám chương bảy trăm mười tám lại về vũ động càn khôn chương bảy trăm mười tám lại về vũ động càn khôn thanh đàn vừa rồi ta chỉ là muốn cự tuyệt ba người bọn hắn ngươi cũng đừng trách ta ha tiến vào lâm ra hậu đường tiêu hàn ngượng ngùng cười chỉ là vì cự tuyệt bọn hắn a lâm thanh đàn con ngươi rung chuyển dị dạng mà nhìn xem tiêu hàn cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì ách tiêu hàn không trả lời thẳng bởi vì hắn ở trong mắt lâm thanh đàn bắt được kia xóa thần sắc khác thường tiêu hàn mừng thầm trong lòng chẳng lẽ thanh đàn đối với hắn có hảo cảm ha ha ha lâm khiếu cười khẽ địa g i à n xem nói tiêu hàn ngươi có thể nói cười ngươi nói như vậy thanh đàn làm sao lại trách cứ ngươi đây ngươi quên ta thế nhưng là đã làm chủ đem thanh đàn gả cho ngươi bây giờ ngươi thế nhưng là vị hôn phu của hắn đúng nga ngay vậy tiêu hàn mới đột nhiên ở giữa nhớ tới trên hắn lần rời đi thời điểm lâm khiếu cùng liễu nghiên hoàn toàn chính xác làm chủ đem lâm thanh đàn gả cho tiêu hàn bây giờ lâm thanh đàn coi là tiêu hàn vị hôn thê tiêu hàn nhìn xem người trong cuộc lâm thanh đàn gương mặt phiếm h ồ n g ánh mắt nhìn nhau tiêu hàn trong nháy mắt chính là thua trượt trận sắc mặt cũng là biến đổi càng thêm đỏ lên phụ thân ngươi đã đến lúc này bên ngoài đã kết thúc lâm thị thi đấu trong tộc lâm trấn thiên mang theo lâm mãng chờ lâm thị hạch tâm tử đệ đi đến lâm trấn thiên tiến vào hậu đường dẫn đầu đi đến tiêu hàn trước mặt chắp tay ôm quyền địa cung kính nói tiên sinh lão hủ có cái yêu cầu q u ả đáng còn hy vọng tiên sinh c ó thể giúp ta lâm ra một chút sức lực tiêu hàn cười cười hỏi lão gia tử thế nhưng là giúp các ngươi lâm thị nhất tộc lần nữa tiến vào lâm thị tông tộc biết rõ vũ động cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết lâm động gia ra, ra lâm trấn thiên thế nhưng là lâm gia vị thứ nhất nguyên đan cảnh cao thủ lâm trấn thiên nguyên bản thuộc về lâm thị tông tộc nội tộc thành viên bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại dẫn đến trong tộc tổn thất cực lớn cho nên bị trục xuất nội tộc đ ẩ y đến cái này nho nhỏ thanh dương trấn thành lập lâm gia tại lâm trấn thiên trong xương chỗ sâu đều là thuộc về lâm thị tông tộc cho nên đối với hắn lao nhân gia mà nói có thể trở về lâm thị tông tộc là lao nhân gia ông ta một tiếng suốt đời tâm nguyện lâm trấn thiên ánh mắt dâng lên một vòng ước mơ ánh mắt gật đầu nói đúng thế tiên sinh nhưng xa giúp ta lâm ra đương nhiên nếu là tiên sinh cảm thấy khó xử lão hủ cũng là có thể lý giải tiêu hàn thực lực thông thiên chí ít h ắ n lâm c h ấ n thiên là nhìn không thấu mà lại chỉ là thăng lên một cấp mà có thể gây nên thiên địa dị tượng như thế tạo hóa năng lực đáng sợ chỉ có trong truyền thuyết tạo hóa cảnh cường giả mới có tư cách có đi tạo hóa cảnh thực lực kinh khủng như thế lâm c h ấ n thiên biết nếu là tiêu hàn gật đầu thoải mái có thể làm cho lâm gia trở lại lâm thị tông tộc đương nhiên đây hết thể hết thể đều là bắt nguồn từ tiêu hàn vừa rồi tại trước mặt mọi người nói lên ba yêu cầu đó bọn hắn lâm gia may mắn thu dưỡng lâm thanh đàn cái này dưỡng nữ ngay tại lâm c h ấ n thiên coi là tiêu hàn sẽ đáp ứng thời điểm nhưng mà tiêu hàn lại làm ỉ m cười điệu nói ra lao gia tử đầu góc của ngươi làm sao lại không thể chuyển cái ngọt đâu lao gia tử đầu góc của ngươi làm sao lại không thể chuyển cái ngọt đâu lâm khiếu ngậm bức xúc động bản tính lâm mãng cũng là một b ư ớ c đối mặt lâm trấn thiên cường giả này chỉ sợ cũng chỉ có tiêu hàn dám như thế nói chuyện đi lâm trấn thiên mày trắng cao lại mê man g mà hỏi t h a m tiên sinh ý của ngươi là tiêu hàn cười cười tại sao phải ngươi trở về lâm thị tông tộc mà không thể để lâm thị tông tộc đến dung hợp ngươi đây lâm trấn thiên lâm khiếu lâm mãng không chỉ có nam nhân liền liền xem như nữ nhân liễu nghiên cũng là vô cùng n g ộ n g bức địa nhìn chăm chú tiêu hàn ngoa tạo tiêu hàn đến cùng có biết hay không lâm thị tông tộc là bực nào tồn tại lâm thị tông tộc đây chính là vương triều đại viêm tứ đại thị tộc một trong a có thể tại trình độ nhất định bên trên tả hữu vương triều đại viêm quốc sự siêu cấp gia tộc tiêu hàn vậy mà mở miệng nói để dạng này một cái siêu cấp gia tộc đến nho nhỏ thanh dương trấn dung hợp bọn hắn nhỏ yếu lâm ra cái này quả thực là người xin、si、ó i mộng a nhưng mà lâm trấn thiên không có chất vấn lâm khiếu cũng là không có chất vấn liền ngay cả bản tính xúc động lô mãng lâm mãng cũng là không có lên tiếng c h à o phúng cùng chất vấn bởi vì bọn hắn đều là biết thiếu niên ở trước mắt lang tu vi thâm bất khả chắc chỉ là thăng lên một cấp liền có thể dẫn phát thiên điệu dị tượng có lẽ thiếu niên ở trước mắt lang có lẽ thật sự có lấy bản sự có thể làm cho lâm thị tông tộc chủ động tới dung hợp lâm ra đâu lâm c h ấ n thiên lâm khiếu cùng lâm mãng đối mặt đồng dạng ánh mắt bên trong có một đạo tin tức trao đổi muốn để lâm thị tông tộc đến chủ động dung hợp lâm gia trong đó độ khó thật sự là không khác lên trời tiêu hàn đem tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng thu vào đáy mắt lại nói lão gia tử lâm thúc thúc lâm thiếu là thế nhưng là mấy chục năm khó gặp thiên tài tại lúc tuổi còn trẻ liền đạt đến thiên nguyên cảnh thực lực bị ngươi gửi ở trấn hưng gia tộc thậm chí là trở lại lâm thị tông tộc bản gia kỳ vọng cao chắc hẳn ngươi lão không có quên tại lâm thị gia tộc tỷ võ bên trong không khéo đối chiến trăm năm thấy một lần thiên tài lâm lang thiên Bị thứ nhất đập nện thành tàn phế, thực phế, nện đập lâm ự c cũng cảnh. có được, xuống đến địa nguyên địa vậy có thể thấy thể Bởi tại l trấn h không hy ị Tông Tộc, t người cũng vọng người có các ở về bản gia. Ách! Lâm、trấn、thiên ánh mắt vô ý thức nhìn về phía lâm t h i ế u lao nhân gia ông ta lại không hay trong đó môn môn đạo đạo hắn lại thế nào nhìn không ra đâu tại lâm thị bản gia thế nhưng là có người rất không hy vọng hắn trở về đâu lao gia tử nhìn xem tiêu hàn nghi hoặc mà hỏi thăm không biết tiên sinh định làm gì để lâm thị tông tộc chủ động tới dung hợp chúng ta lâm ra tiêu hàn đứng dậy cười cười nói ra yên tâm đi có ta ở đây lâm thị tông tộc nhất định sẽ xoay người cung thân đến đây thanh dương c h ấ n cầu xin dung hợp trở thành nơi này lâm ra một phần tử t ố t lão gia tử ta cũng không để ngươi lão gia tử ngươi cũng không cần lại để ta cái gì tiên sinh lâm thúc thúc đã đem thanh đàn gà cho ta ta đã là thanh dương c h ấ n lâm gia chuẩn cháu rể về sau ngươi lão không ngại liền gọi ta tiểu hàn Ta bảo ngươi lâm ra ra, ngươi thấy có được không? Được. Lâm trấn thiên không chút nghĩ ngợi địa về trên mặt vui cười mi khai đối lâm khiếu tán t h ư ờ n g nói rít gạo ngươi làm không tệ lâm khiếu tự nhiên biết lâm trấn thiên chỉ mỉm cười đắc ý nói cảm ơn phụ thân khích lệ hài nhi chỉ là làm phải làm tiêu hàn đi đến lâm trấn thiên bên người đỡ lấy cái sau liếc một cái phía trước chỗ ngồi nói ra lâm ra ra ngươi còn đứng lấy làm gì mau mời ngồi được lâm trấn thiên nhìn xem tiêu hàn ánh mắt kia tựa như là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng tiêu hàn có cao thâm mặt chắc tu vi đồng thời còn như thế tôn kính t r ư ở n g bối đông tại lâm trấn thiên vừa mới ngồi xuống lúc bên cạnh hắn nguyên khí chính là chấn động kịch liệt một hồi khí tức ba động mạnh ở trong sân tạo thành cấp sáu cương phong lâm trấn thiên m ộ t b ư ớ c ta đột phá thấu chương xong bảy trăm mười chín chương bảy trăm mười chín đã về vũ động càn khôn chương bảy trăm mười chín đã về vũ động càn khôn không chỉ có lâm chấn thiên liền liên tràng bên trong trừ r a tiêu hàn bên ngoài tất cả mọi người mỗi một cái đều là ánh mắt ngộng bức địa tập trung tại lâm chấn thiên trên thân mà lại từ lâm chấn thiên chung quanh nguyên khí chấn động cường độ đến xem lâm chấn thiên cũng không chỉ là đột phá cảnh giới đơn giản như vậy à. phụ thân người đột phá tốt nửa ngày lâm khí ô n mới ngạc nhiên hỏi lâm chấn thiên gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn trên mặt vui sướng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả đúng vậy mà lại đã ngưng tụ ra c ử u tinh nguyên đan cái gì? cái gì cái gì cái gì lâm khiếu lâm động cùng lâm mãng lâm hồng bọn người đều là trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem lâm t r ầ n thiên tại vương triều đại viêm đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm tôi thể c ử u trọng địa nguyên cảnh thiên nguyên cảnh nguyên đăng cảnh tạo hóa ba cảnh niết bản cảnh sinh tử cảnh tại nguyên đăng cảnh lại là chia nhỏ vì ba cái tiểu cảnh giới phân biệt là nhỏ nguyên đ ă n cảnh t i ể u viên mãn Đại viên mặc ã mãn mãn, n Trấn Thiên vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh đến nguyên đăng cảnh, đồng thời tại thể nội ngưng tụ ra tinh nguyên đàn. Ngay nghỉ thời gian, viên cùng cảnh viên Trấn Thiên sinh nhất đến cảnh. trước tu trực tiếp đột thời tại thể tụ thời thể đạt tới tiểu thậm thể tại lâm Trấn thiên sinh thời, giới chỉ cựu có chí có cử đó, đại đột phá đến tạo hóa Lâm là lại là Lâm bây mà m phá phá Hô! vi, giờ tạo ra sức tưởng tượng lấy tương lai lâm khiếu lâm động đám người ánh mắt chật lại là rơi vào tiêu hàn trên thân bọn hắn thật sự là hiếu kỳ tiêu hàn vừa rồi đến cùng làm cái gì vậy mà thoáng cái giúp lâm chấn thiên tăng lên nhiều như vậy tu vi len k e n chúc mừng ngươi lật đổ vũ động cố sự tuyến trợ giúp lâm chấn thiên tăng lên tu vi đồng thời đạt đến cựu tinh nguyên đan cảnh giới ban thưởng tín ngưỡng chi lực năm nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị năm điểm dựa theo ban đầu cố sự tuyến không lâu tương lai lâm động đem dương cương chi khí truyền thâu tiến vào lâm chấn thiên thể nội khiến cho lâm trấn thiên tấn cấp đến nhỏ nguyên đan cảnh cũng ngưng tụ ra tứ tinh nguyên đan bây giờ được sự giúp đỡ của tiêu hàn lâm trấn thiên lại là ngài cử r a cựu tinh nguyên đan phẩm giai tăng lên không chỉ một chút xíu có lẽ là lâm trấn thiên chỉ là không có chút nào đau khổ vai phụ cho nên tiêu hàn chi thu được năm n g h n điểm bán thưởng bất quá tiêu hàn không có chút nào sốt ruột tiếp xuống thế nhưng là có mấy cái trung đẳng cơ duyên chờ đợi lấy hắn thu hoặc đâu đến lúc đó Thăng Một Tiêu thân ta Tiêu thích thật một chút ta thể tu tức tăng không phải Khiếu hiếu Hàn, phụ Hàn không chỉ chi khi Chỉ không nghĩ nhiều như Khúc vấn bên, nói, ngươi động nói, cũng dẫn dường cương đến nội. đến, lên ân! gì. gì? giải gì, cái cấp cái có có rồi đối vi, mấy Lâm Lâm mà Lâm vậy lập kỳ kỳ vừa vậy. đề độ để là là xíu ra ra ra ra lâm khiếu thanh thanh tiếng nói vừa nói đùa vừa nói thật địa nói ra bây giờ ta cũng là thiên nguyên cảnh nếu không ngươi cũng dẫn độ một điểm dương cương chi khí cho ta tam đệ ý của ngươi là nói thực lực của ngươi khôi phục rồi lâm gia lão đại lâm khẳng nghe nói lời này mặt lộ vẻ cuồng hỉ thân mật vỗ lâm khiếu bả vai lâm khẳng thân là lâm ra một phân tử hắn nhưng là biết một cái thiên nguyên cảnh cao thủ đối với lâm gia là quan trọng đến cỡ nào đúng vậy được sự giúp đỡ của tiêu hàn thương thế của ta đã khỏi hẳn đồng thời tu vi còn có điều tăng trưởng lâm khiếu mừng rỡ gật gật đầu nhìn về phía tiêu hàn lại nói ra thế nào tiêu hàn nếu không cũng dẫn độ một chút xíu ngươi dương c ư ờ n g chi khí cho lâm thúc thúc lâm khiếu vừa nói xong lâm ra tất cả mọi người đều là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem tiêu hàn phảng phất tiêu hàn đã biến thành một cái ngon miệng mỹ vị lớn bánh gà tổ tiêu hàn tức giận trận nhìn lâm khiếu một chút lâm thúc thúc ngươi thật coi coi là thiên hạ có chuyện tốt như vậy lâm ra ra mặt ngoài nhìn đích thật là thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng là đây đều là hư tượng lâm ra ra trong thời gian ngắn một chút tu vi tăng vọt thể nội nguyên k h í căn bản không vững chắc theo ta suy đoán hán chân thực s ứ chiến c đấu thậm chí còn không bằng một chút thiên nguyên cảnh định phong cường giả đâu ha ha ha lâm khiếu cười xấu hổ các loại con đường hán tự nhiên cũng là một điểm liền thông như thế nhanh chóng mà tăng lên tu vi khẳng định sẽ có rất nghiêm trọng di chứng lập tức b ó p t ắ t nội tâm kia xóa táo bạo c h i tâm lâm c h ấ n thiên hôm nay thật sự là thật cao hứng trong tôn bối lâm động bái lương sư tử bối bên trong lâm khiếu cũng là chưa khỏi chuyện cũ năm xưa hắn bản thân cũng là t ù v ì p h o n g đại ánh mắt rơi vào lâm khiếu trên thân têu i gọi nói lâm hiểu a lâm ra ra không chờ lâm c h ấ n thiên nói hết lời tiêu hàn chính là vượt lên trước sen vào nói bây giờ nguyên khí của ngươi rất không vững chắc những ngày này cũng không cần quản lý lâm ra việc vặt vãnh mỗi ngày tiến về rừng giậm giết năm con yêu thú còn lâm ra việc vặt vãnh tiêu hàn nói tới nơi này ánh mắt rơi vào lâm mãng trên thân lâm mãng trong lòng một bẩm trong lòng giật mình một cái tiêu hàn chớ không phải là muốn nhúng chàm trên người hắn quyền lực đi ân rất có thể sẽ nhúng chàm lâm ra quan trọng nhất hỏa viêm trang dù sao tiêu hàn thế nhưng là lâm khiếu con rể a không giúp lâm khiếu giúp ai đâu muốn mạng chính là tiêu hàn vừa mới trợ giúp hắn lâm mãng phụ thân đột phá tu vi đáng sợ tiêu hàn lâm trấn thiên không cần suy nghĩ chính là đáp ứng nghĩ đến cái này lâm mãng hai tay xiết thật chặt nhưng mà tiêu hàn lại là nói ra ừ m cũng không cần giao cho lâm khiếu thúc thúc vẫn là toàn bộ giao cho lâm mãng thúc thúc cùng lâm khẳng thúc thúc đi lâm trấn thiên lâm mãng lâm khẳng lâm khiếu đáng sợ không chỉ lâm trấn thiên liền ngay cả lâm khiếu đều là kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn hán lâm khiếu không có nghe lầm chứ tiêu hàn vậy mà giúp lâm mãng nói chuyện hắn cái này sắp là con rể cánh tay làm sao ra bên ngoài người ta lâm trấn thiên khẽ vớt cảm mặc dù trong lòng n g h i hoặc vẫn là đáp t ố t sau này chuyện của lâm gia vụ liền từ khẳng nhi cùng mãng nhi cộng đồng quản lý vâng phu thân lâm khẳng dẫn đầu kịp phản ứng đối lâm trấn thiên ôm quyền lĩnh mệnh vâng phu thân lâm mãng cũng là lấy lại tinh thần kinh ngạc vừa vui mừng mà đối với lâm trấn thiên ôm quyền gặp đại sự kết thúc tiêu hàn g tiếp tục nói lâm ra ra ta đề nghị hiện tại cùng tương lai đều không cần cho lâm khiếu thúc thúc can bài bất kỳ thế tục một cái gia tộc cường thịnh cũng không chỉ là dựa vào gia tộc tài sản đồng thời cũng muốn dựa vào gia tộc lực uy hiếp lâm khiếu thúc thúc thiên phú là người b à con trai bên trong tốt nhất tài sản cùng quản lý phương diện giao cho lâm khẳng cùng lâm mãng thúc thúc liền tốt lâm động thúc thúc chuyên môn tu luyện trở thành lâm gia nhất có lực uy hiếp tồn tại ừng lâm c h ấ n thiên dừng một chút tán thưởng mà nhìn xem tiêu hàn ngươi tuổi còn nhỏ liền có như thế thấy xa rất không tệ dít gào về sau ngươi liền chuyên tâm tu luyện trong tộc sự vụ ngươi không cần để ý giao cho ngươi đại ca cùng nhị ca là được rồi vâng p h ụ thân vâng p h ụ thân vâng p h ụ thân lâm khẳng lâm mãng cùng lâm khiếu nhao nhao đối lâm trấn thiên cúi đầu chỉ là lâm khiếu bái lấy thời điểm con mắt rõ ràng dị dạng địa liếc một cái tiêu hàn tựa hồ muốn nói con rể này làm sao hố lên cha vợ tới đâu len k e n chúc mừng ngươi lật đổ vũ động cố sự tuyến để lâm khiếu không cách nào quản lý đại viêm trang về sau cũng vô pháp trở thành lâm thị tông tộc gia chủ ban thưởng tín ngưỡng chi lực sáu mươi nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị sáu mươi điểm tiêu hàn tự nhiên đem lâm khiếu vẻ mặt thu vào đáy mắt nhìn qua bên ngoài đêm rất tối thỉnh thoảng nổi lên lấy trận trận cuồng phong tựa hồ tự nhủ nói ra như là ta đoán không tệ đêm nay sẽ là một một đêm không ngủ thấu chương xong chương bảy trăm hai mươi một hơi đại điệu đã ngủ say ngoại trừ gió nhẹ nhẹ nhàng địa thổi ngoại trừ ngẫu nhiên một hai tiếng chó sủa gọi ngoại trừ cây rong bên trên hạ ve có phải hay không nhẹ giọng têu to mắt mẹ thanh dương chấn là yên t ĩ n h đi mắng toàn bộ thanh dương chấn ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh trên trời sáng trên mặt đất hắc phảng phất hàn khí đem quăng cũng đã cách trở giống như đen kịp đêm phảng phất vô biên mực đ ậ m nặng nề mà bôi lên ở chân trời ngay cả tinh tinh ánh sáng nhạt cũng không có dạ vụ đánh tới giữa mùa hạ ban đêm ngược lại là rõ rệt có chút mát mẻ ý mông lung dưới ánh trăng không nhìn thấy mấy vì sao bầu trời cũng không phải là đen tuyển ngược lại là hắc bên trong lộ ra một mảnh vâu ngần xanh đậm một mực vươn hướng nơi xa nơi xa nơi xa hô、oh. một đạo gió nhẹ lại là như thường lệ điệu tha lấy đại điệu ngứa nếu như ngươi khí quan đầy đủ mẫn cảm như vậy ngươi nhất định có thể cảm ứng được tại đạo này như thường lệ nổi lên uy phong bên trong trộn lẫn lấy hơn mười đạo nhỏ bé nhanh lưu đã đến rồi sao tiêu hàn mỉm cười vung tay lên lập tức gió nhẹ vậy mà quỷ dị ngừng hơn mười đạo giống như là lá dụng đồng dạng bóng người trong không khí im bặt mà rừng lôi báo tạ hiểm la thành còn có các ngươi mấy tiểu bối đã trễ thế như vậy không biết đến ta lâm gia là có chuyện gì quan trọng à chẳng lẽ là đến ta lâm gia chúc thọ sao lâm trấn thiên sắc mặt mười phần bình tĩnh điệu nói ngồi trên ghế mỉm cười nhìn xem kia bị định hình trên không trung liền xem như sự xuất sức chín châu hai hổ vẫn như cũng là không cách nào động đậy hơn mười đạo bóng người đồng thời lâm trấn thiên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi tiêu hàn thực lực khủng bố như thế tùy tiện ở giữa mà có thể để mười cái thiên nguyên cảnh võ giả không thể động đậy khủng bố như thế năng lực thực sự để cho người ta đáng sợ nhưng so với tiêu hàn kia vô cùng thành thục tâm trí sẽ ngờ tới ban ngày không có đạt được chỗ tốt lôi báo tạ hiềm cùng la thành ba người nhất định sẽ ban đêm đến đây vĩnh kết hậu hoạn như thế tâm trí xa so với tiêu hàn kia thực lực bản thân càng thêm đáng sợ tạ hiềm trên thân nguyên khí phun trào cắn chặt hàm răng da trên người đều là xuất hiện t ử sắc cái này là một loại bởi vì ra sức dây dua huyết dịch tắc nghẽn tạo thành hiện tượng tạ hiềm trong lòng vừa tức vừa sợ lấy hắn thiên nguyên cảnh hậu kỳ tu vi vậy mà không cách nào tránh thoát rơi quanh thân trói buộc nguyên lai tiêu hàn sức chiến đấu xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sợ hãi bất đắc dĩ chỉ có thể gầm thét lên lâm c h ấ n thiên có gan ngươi liền để hắn trước thả ta ra sử dụng loại này không biết tên thủ đoạn tính là gì hảo hán một bên đồng dạng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ tu vi lôi báo la thành hai người cũng là quát khẽ đúng vậy à, có bản lĩnh quang minh chính đại cùng ta chiến đấu một trận như các ngươi mong muốn tiêu hàn nháy mắt một cái nguyên bản trói buộc lôi báo la thành cùng tạ hiểm không gian chi lực hóa thành một đạo gió nhẹ tiêu tán thành vô hình lôi báo la thành cùng tạ h i ể m liếp nhau trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin mặc dù ám sát cùng đánh lén không thành nhưng là dưới mắt ba người bọn họ khoảng cách tiêu hàn chỉ có năm mét khoảng cách năm mét khoảng cách đối với thiên nguyên cảnh hậu kỳ võ giả mà nói trước mắt có thể đến bọn hắn có tự tin có thể trong nháy mắt chính là lấy được tiêu hàn tính mệnh tại bọn hắn nhìn lâm ra có thể đối bọn hắn có uy hiếp cường độ người cũng chỉ có tiêu hàn một người mà thôi lên lôi báo nói một tiếng thân hình mãnh liệt bắn trước la thành tạo hiềm bọn người theo sát phía sau phong lôi quyền cùng lôi đao lạc hồng kiếm ba chiêu vô cùng tàn nhẫn chiêu thức hướng phía tiêu hàn tiến công tập kích mà đi thẳng đến tiêu hàn yếu hại cẩn thận mặc dù biết rõ tiêu hàn tu vi đến lâm thanh đàn vẫn như c ũ là nhịn không được gấp hô ra tiếng còn lâm c h ấ n thiên bọn người cũng là từng cái n í u c h ặ tâm t chẳng biết lúc nào lâm ra vận mệnh đã cùng trước mắt thiếu niên này làng cùng một nhịp thở chặt chẽ tương liên mắt thấy ba người công kích liền muốn tập bên trong tiêu hàn nhưng mà tại khoảng cách tiêu hàn thân thể chăm chú chỉ có một t ứ c thời điểm tiêu hàn hổ khẩu thân khải ngừng theo tiêu hàn lời nói nói ra một đạo lăng lệ cương phong hướng phía la thành tạ hiểm cùng lôi báo ba người quét sạch mà đi lập tức la thành tạ h i ể m cùng lôi báo lại bị tiêu hàn một hơi thổi bay ngược mà ra trên người quần áo đều là bị cồn phong cho thổi nát đứng núi chịu xào ba người bộ mặt cắt đau cắt đau nếu như đau cắt ách yến tĩnh giữa sân la dụng có thể nghe không chỉ có la thành tạ h i ể m cùng lôi báo giữa sân hết thể mọi người đều là ánh mắt đ ờ đẫn s ắ p xỉ tại hóa đá mà nhìn xem tiêu hàn trời ạ vẹn vẹn chỉ là một hơi vậy mà liền để thiên nguyên cảnh hậu kỳ tốt h chí là đỉnh phong tu vì ba vị cao thủ, không có chút chỗ ậ m cao có là nào tu trở tay t vì vị ba r n g h ự lực c k i nửa h khủng như thế, cho dù là cảnh, thậm chí là sinh nguyết bàn t dù là là cảnh cứng giả, cũng c giả, h là ư t ừ ngày có đi. m lại, lạ lực lớn tiêu kia hơi, hiếm tới một thường qua đâu. hẳn nhìn không khí cũng dùng đến vô à, la thành tạ hiểm cùng lôi báo ba người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ba người n h a u n h a u đều là hít vào một ngụm khí lạnh không thử không biết thử một lần giật mình tiêu hàn vậy mà kinh khủng như vậy la thành làm cuồng đao võ quán quán chủ tâm tính phương diện xa so với gia tộc tộc trưởng lôi báo cùng tạ hiểm càng nhìn xem mở ôm đao cung kính nói tiên sinh ta la thành thua tâm phục khẩu phục muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nếu là ta la thành nhăn t r o mày lệch ra nghiêng một cái cổ xoay b ố néo phần eo cũng không phải là cuồng lôi đao lôi báo tạ hiểm cũng là ngưng trọng nói ta thua người muốn giết cứ giết đi lôi báo không nói gì bởi vì hắn biết thanh niên trước mắt muốn giết hắn hoàn toàn là nâng một cái tay sự tình tiêu hàn quét mắt lôi báo tạo hiểm cùng la thành bị tiêu hàn ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn phảng phất cảm thấy bị một tòa núi cao đẻ ép để bọn hắn toàn thân khó chịu tiêu hàn cười cười hỏi ta nói các ngươi ba vị đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được thật xa địa chạy tới lâm ra trần như n ộ n g chẳng lẽ là muốn nhảy người ngoài hành tinh mua a đỏ thân loã ạ thể một đạo gió mát thổi lên ba người lúc này mới chú ý tới bọn hắn giờ phút này hình tượng thế nhưng là mười phần bất nhà a lập tức hơi đỏ mặt tiếp nhận hoặc là giật xuống bên người người quần áo che chắn về phần lâm ra bọn người thì là từng cái che miệng cười trộm chỉ là bị lâm chấn thiên trừng mắt liếc lúc này mới thu liễm tiếu dung nhưng là k i ế nghẹn đỏ mặt muốn cười cũng không dám cười thần sắc phải có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười tốt nửa ngày la thành mới từ xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần nhìn thấy tiêu hàn trầm mặc như trước dẫn đầu đánh gây bầu không khí ngột ngạt hỏi nói đi ngươi đến cùng muốn thế nào tiêu hàn cười cười mắt liếc bên người bên cạnh cái bàn đá ba chỗ ngồi nói ra ba vị đã tới vậy trước tiên ngồi xuống nói đi nghe vậy la thành lôi báo cùng tạ hiểm chỉ có thể nghe lời ngồi h ạ đối mặt cái này vô cùng kinh khủng như là ác mộng đồng dạng thanh niên la thành lôi báo cùng tạ hiểm đều là không dám có chút chống lại dù sao từ vừa rồi hết thể đến xem tiêu hàn cũng không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn đã như vậy vậy bọn hắn như thế nào lại cùng chính mình người không qua được đâu quả nhiên tiêu hàn thu liễm tiếu dung nói ra ba vị không biết các ngươi đối với các ngươi riêng phần mình thế lực sau này có cái gì lâu dài dự định lâu dài dự định la thành lôi báo cùng tạ hiểm liếc nhau chẳng lẽ thanh niên trước mắt nguyện ý cùng bọn hắn ba nhà hợp tác chỉ là bọn hắn ba nhà nhưng không có lâm thanh đàn lăng thanh trúc cung ứng hoan hoan ba người không đạt được tiêu hàn trở thành bọn hắn trong thế lực khách khanh yêu cầu a la thành t o mò hỏi thiên sinh không biết ý của ngươi là tiêu hàn thanh thúy nói lùi lại mà cầu việc khác trở thành lâm gia phụ thuộc thế lực trợ giúp lâm gia xưng bá vương triều đại viêm a không, là chúa tể cả tòa đại lục ts ủng hộ chính bản tự thể nghiệm cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ mọi người muốn đi cái gì vị diện có thể ở đây nhắn lại chỉ hạn chính bản thư hữu thấu chương xong chương bảy trăm hai mươi mốt gió nổi lên động đất xưng ba vương triều đại viêm chúa tể cả tòa đại lục không là trợ giúp lâm gia hơn nữa còn là trở thành lâm gia phụ thuộc thế lực cùng đao v õ q u á n tạ ra cùng lôi gia thế nhưng là cùng lâm gia đặt song song vì thanh dương chấn tứ đại gia tộc bây giờ lại là để bọn hắn ba nhà trở thành lâm gia phụ thuộc thế lực cái này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận a lôi bao dẫn đầu lông mày cao lại hết sức kháng cự tiêu hàn đề nghị đ ố n g nhiên đứng lên muốn vô b ả n lấy làm rõ ý chí ánh mắt chú ý tới tiêu hàn tồn tại lúc này mới kềm chế nội tâm xúc động dừng một chút vẫn là trầm thấp nói ra tiên sinh biện pháp này thật sự là có chút ép buộc a lôi bao liếc một cái lâm c h ấ n thiên hắn là tu vi gì hắn nhưng là thiên nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao chỉ nửa bước đã bước vào nguyên đáng cảnh so với lâm c h ấ n thiên hắn lôi bao dám nói có chắc chắn tám phần mười có thể đánh bại lâm c h ấ n thiên dưới mắt tiêu hàn muốn để lôi ra trở thành lâm ra một con chó nghe theo lâm trấn thiên phân phó cái này khiến hắn lôi báo làm sao có thể tâm phục khẩu phục ca về p h ấ n la thành cùng tạ hiểm thì là không nói gì nhưng mà ánh mắt kia lại là biểu lộ tâm tư của bọn hắn la thành cùng tạ hiểm cũng là nhìn xem tiêu hàn chờ đợi lấy tiêu hàn hồi phục tiêu hàn thản nhiên nói không phải đâu lấy ngươi nguyên đan cảnh đ ỉ n h phong tu vi ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo lôi ra đi bao xa thoát trấn vào thành hay là vẫn là vào ở đô thành lấy ngươi lôi ra thực lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể tiến vào thành phố lớn trở thành một phương thực lực đi muốn vào ở đô thành chỉ sợ cũng chỉ là người si nói ngộng chí ít tại ngươi đệ tam bên trong đây là thực hiện không được sự tình ách đối mặt tiêu hàn lôi báo không phản b ắ t được tiêu hàn nói hoàn toàn là sự tình coi như hắn lôi ra có thể vào ở đô thành cũng chỉ sẽ trở thành một cái tam lưu thế lực không cách nào cùng đô thành bên trong tứ đại tông tộc đánh đồng tiêu hàn nhìn lôi báo một chút nói thật nếu như không phải việc quan hệ cố sự tuyến phá vỡ liên quan đến một cái nho nhỏ cơ duyên hán tiêu hàn còn lười n h ắ c cứu một chút lôi báo đâu tiêu hàn tiếp tục nói một khi phụ thuộc vào lâm gia lôi ra mặc dù là phụ thuộc thế lực chờ đến lâm gia chúa tể đại lục thời điểm chỉ cần các ngươi không có hai lòng công hơn đầy đủ nhất định có thể thu hoạch được gấp một ư ơ i thậm chí là gấp trăm lần tại thanh dương c h ấ n địa bàn Cái này, lôi báo hai mắt sâu, có chút cũng rạc, có báo ánh lôi hai tiêu nói này, lạnh lùng ánh mắt, cũng là bị tiêu hàn rong là bị ham chút mắt mắt, sâu, động、tâm. nhìn g ĩ đến đây đều biết, hết hàn khủng hắn không sẽ là không tiêu thực thể t kia h là lửa lực có bố, sẽ sẽ sao có khói, k h tại mà là ô g đó, đóng dừng động trong lòng. lâu Lôi lợi cân sau chuyện thuyền đó, đã thực. chút, nhắc chế hại, kích Nhìn ván và báo một kềm xem tiêu hàn hắn tự nhiên là biết một khi xưng bá vương triều đại viêm chúa tể cả tòa đại lục sẽ đưa tới bao nhiêu định nhân lập tức vẫn là ngữ khí tôn kính mà hỏi t h ă m tiên sinh trước đó ta có cái yêu cầu quá đáng không biết tiên sinh phải chăng có thể đáp ứng nghe vậy tiêu hàn lông mày cau lại lôi báo làm sao như thế khó chịu bất quá vẫn là lên tiếng nói nói một chút lôi báo ánh mắt lộ ra một vòng kích động nói ra tiên sinh ngươi có thể hiện ra một chút thực lực của ngươi cũng cho chúng ta đối ngươi có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ cùng nhận biết nghe vậy lâm trấn thiên ngược lại là không nói gì cái kia lô mãng nhi tử lâm mãng ngược lại là quát lôi báo t ổ n trưởng ngươi làm sao vô lệ như thế nhà ta tiên sinh là bực nào nhân vật há có thể nói bộc lộ tài năng liền bộc lộ tài năng chẳng lẽ ba người các ngươi vừa rồi thua còn không phục sao ách la thành lôi báo cùng tạ hiểm trở nghe vậy đều là trong lòng cảm giác nặng nề còn lôi báo càng là lung túng túi đầu tiêu hàn cũng là nhìn xem lôi báo lôi báo đề nghị hoàn toàn chính xác có chút quá phận nhưng là cái này cũng không mất cho bọn hắn ba cái một viên thuốc can thần để bọn hắn về sau cũng không dám đối lâm ra có hai lòng biện pháp tốt lâm ra dù sao cũng là đem thanh đàn nuôi lớn gia đình nếu là lâm gia đã xảy ra chuyện gì thanh đàn liền sẽ cảm thấy không vui thanh đàn không vui tiêu hàn cũng sẽ cảm thấy không vui cái này thế nhưng là một vấn đề rất nghiêm trọng đâu bị tiêu hàn ánh mắt nhìn chăm chú lên lôi báo giống như bị một loại cự sơn đè ép có như vậy một trước mắt lôi báo thậm chí cảm giác được tựa hồ thanh niên trước mắt bằng vào một ánh mắt liền có thể dễ dàng tiêu diệt hắn Tốt. Tiêu hàn gật gật đầu, thanh thúy nói. đầu, hàn giống như ngươi mong muốn hôm nay ta liền bộc lộ tài năng đi đa tạ tiên sinh lôi báo s ở lấy cái chán tất cả đều là dọa ra mồ hôi lạnh nhìn thấy tiêu hàn nhận lời một mực đối tiêu hàn không có tốt hơn lý giải lâm ra bọn người từng cái cũng là bình tức tĩnh khí mà nhìn xem tiêu hàn sợ bỏ lỡ kiếp này khó được thời khắc tiêu hàn tay chỉ phương xa một tòa đen nhánh sân p h o n g nhìn thấy ngọn núi kia rồi sao ừng lôi báo gật gật đầu ngọn núi kia khoảng cách khoảng cách nơi đây thế nhưng là có mấy ngàn mét khoảng cách cao tới năm sáu trăm mét là thanh dương chấn phương viên mười g i ả m lớn nhất một ngọn núi lôi báo trong lòng nghi hoặc tiêu hàn chỉ vào ngọn núi kia làm gì tại lôi báo nghi hoặc bên trong tiêu hàn hổ khẩu thân khải ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thì thầm bạo chỉ gặp phương xa sơn phong thoáng như ban ngày ngay sau đó một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến tới trận cấp tám cương phong c u ố n sạch lấy cả tòa thanh dương chấn v a n h một nháy mắt đất rung núi chuyển cấp sáu địa chấn suýt nữa để lâm ra trong sân trừ ra tiêu hàn bên ngoài tất cả mọi người ngã sắp xuống gió nổi lên động đất chạy mau a ngay sau đó yên tĩnh thanh dương chấn giống như là đun sôi nước sôi sôi trào lên vạn ra ánh đèn tiếng huyên áo tiếng gạo tiếng chiên trống tiếng khóc giống bên t a i không rước suýt cả tòa thanh dương chấn duy chỉ có lâm ra đại viện mười phân yên tĩnh một tòa cao tới năm sáu trăm mét sân phòng vậy mà trong nháy mắt liền đem cho hủy diệt nhìn tiêu hàn kia bình tĩnh thần nhàn dáng vẻ căn bản chính là không có sự suất khí lực lớn đến đâu ta lôi báo cùng toàn bộ lôi ra nguyện ý trở thành lâm gia phụ thuộc thế lực trung thân đi theo lâm gia tuyệt không hài lòng như làm trái này t h ề thiên lôi đánh xuống nam đời đời làm nô nữ đời đời làm kỹ nữ lôi bao ánh mắt lộ ra kích động ánh mắt quỳ một chân trên đất hướng phía tiêu hàn vô cùng cùng kính quỳ xuống phát ra t h ề đ ầ u ta l à thành nguyện ý xuất lĩnh cuồng đao v õ quán trở thành lâm gia phụ thuộc thế lực đi theo lâm gia tả hữu như làm trái này t h ề ngũ lôi oanh đỉnh chết không yên lành ta tạ hiểm cùng toàn bộ tạ gia nguyện ý trở thành lâm gia phụ thuộc thế lực trung thân đi theo lâm gia tuyệt không hài lòng như làm trái này thể thiên lôi đánh xuống nam đ ờ i đ ờ i làm nô nữ đ ờ i đ ờ i làm kỹ nữ nhìn thấy tiêu hàn một góc của băng sơn thực lực lôi báo la thành cùng tạ hiểm đều là vì chi tin phục không thôi lập tức từng cái cơ chi đối tiêu hàn quỳ một chân trên đất cung kính lại thực tình địa phát ra thể đ ộ n g cùng lúc đó hệ thống thanh âm cũng là rốt cục văng lên thấu chương xong chương bảy trăm hai mươi hai lục phẩm võ học được đều đứng lên đi tiêu hàn phất phất tay nhàn nhạt nói ra chỉ là ta chỉ là lâm gia sắp là con rể các ngươi thần phục thế nhưng là lâm gia về sau còn phải nghe theo lâm gia mệnh lệnh ây ây ây lôi báo la thành cùng tạ hiểm nhao n h a u lĩnh mệnh một cái vô cùng có khả năng có niết bàn cảnh siêu cấp cường giả đủ để cho bọn hắn vì đó hôn hối len k e n chúc mừng ngươi lật đổ vũ động cố sự tuyến để thanh dương chấn lôi g i a trở thành lâm gia phụ thuộc thế lực tránh khỏi lôi g i a bị lâm động xóa tên vận mệnh ban thưởng tín ngưỡng chi lực hai mươi nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị hai trăm điểm dựa theo vũ động ban đầu cố sự tuyến lôi ra tộc trưởng lôi báo tại hắn tấn cấp đến nguyên đan cảnh về sau thế nhưng là lộ ra muốn độc bá thanh dương c h ấ n nguyện vọng cuối cùng cũng là bị lâm động đánh bại đồng thời đem lôi ra tại thanh dương c h ấ n vĩnh c ử u địa xóa tên quy thuật này tại sao không có ban thưởng tiêu hàn cười cười tay không lật một cái ở trong tay của hắn có ba đạo q u y ể n trục con ngón đúng ra những quyển trục này toàn bộ bay đến lâm động trong tay lâm động ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem tiêu hàn nỉ non địa kề sư phó tiêu hàn mỉm cười địa phân phó nói lâm động nơi này có ba đạo q u y ể n chủ, đến cùng có cho hay không bọn hắn hoàn toàn do ngươi làm chủ tuân mệnh sư phó lâm động đem q u y ể n chủ từng cái mở ra nhìn sơ lược một chút đồng tử mở to vô cùng kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn ừng tiêu hàn khẽ gật đầu ra hiệu lâm động không muốn chất vấn hắn lập tức lâm động chậm rãi hít thở mấy khẩu khí mới nhìn về phía lôi báo la thành cùng tạ hiểm lôi báo la thành cùng tạ hiểm ánh mắt khẩn trương nhìn xem lâm động trong đồng tử lộ ra một vòng ước mơ theo bọn hắn nghĩ tiêu hàn như thế siêu phàm thoát tục cho ra đồ vật tất nhiên cũng không phải là hời hợt chi v ậ t không phải vậy liền quá ném tiêu hàn thân phận lâm động đi đến lôi báo trước mặt lấy ra một đạo màu bạc quyền chủ, nói ra lôi t ụ c dài đây là một thức lôi hệ thân pháp cùng nguyên khí của ngươi thuộc tính mười phần xứng đôi môn công pháp này liền ban thưởng cho ngươi lôi hệ thân pháp lôi báo bờ môi giật giật đối với tự thân thân phận mới còn có chút không tiếp thụ được vươn tay tiếp nhận lâm động trong tay q u y ề n chủ, mở ra xem duyệt địa giai cấp thấp thân pháp tam thiên lôi động tuy là địa giai cấp thấp nhưng luận tốc độ có thể cùng địa giai t r ú n g cấp đấu kỹ thân pháp cùng so sánh công pháp chia làm ba tầng lôi thiểm lôi thuấn tam thiên lôi tam thiên lôi lúc liền có thể bắt đầu tu luyện phong lôi các chấn các chi bảo tam thiên lôi luyện thân lúc này đã có thể cử động như như sấm ngàn mét khoảng cách trước mắt có thể có đến. lôi bao càng xem càng là kinh ngạc cùng mừng rỡ mặc dù không biết địa giai cấp thấp là một cái gì quỷ nhưng là căn cứ công pháp sau cùng miêu tả đáng sợ đã đạt đến lục phẩm võ học cấp bậc hô lục phẩm võ học a bây giờ lâm gia cùng lôi gia đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm võ học liền ngay cả tam phẩm võ học đều là riêng phần mình có được một thước hơn nữa còn là tàn quyền hiện tại h ắ n lại là thu được lục phẩm võ học lôi bao kích động trong lòng hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt lục phẩm võ học nói đưa liền đưa lôi báo lần nữa nhìn về phía tiêu hàn trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện nồng hậu dày đặc mê vụ mặc kệ hắn thấy thế nào chính là nhìn không thấu tiêu hàn ngàn mét khoảng cách chớp mắt có thể đến la thành cùng tạ hiềm liếc nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương c h ấ n kinh c h i sắc ánh mắt trợ sốt ruột mà nhìn xem lâm đ ậ u la quan chủ tạ tộc trưởng cái này hai thức võ học van bối cảm thấy cùng các ngươi mười phần xứng đôi hiện tại ta đem bọn h ắ n ban cho các ngươi hy vọng các ngươi giúp sức ta lâm ra xưng bá vương triều đại viêm lâm động phân biệt đem trong tay công pháp phân biệt đưa tới c u ồ n g đao võ quán la thành cùng tạ gia tộc t r ư ở n g tạ hiềm trước mặt la thành cùng tạ hiềm hai tay tiếp nhận lâm động trong tay q u y ề n chủ đem nó mở ra thô sơ giản lược địa đọc lấy trận đồng tử mở to mắt lộ ra kinh hỷ công pháp đẳng cấp thình lình cũng đạt tới điệu giai cấp thấp tình trạng có thể so với lục phẩm cấp bậc võ học lôi báo La Thành c ù n g tạ h i ể m ngay h nhao nhìn nhau một chút, a o n một lâm ộ trợ đối đ nặng nề mà túi đầu, chăm miệng một lời, đa tạ thiếu chủ. Chúng ta về sau u t ệ t toàn lực ứng phó, trợ không hài phó, lòng, ứng xương giúp làm lực lâm sẽ ra bá vậy ư ơ n Ngay g triều đại viêm. v Ách! Ngay vậy, một bên lâm khẳng cùng lâm mãng hai vị lâm gia trọng yếu người lãnh đạo trong lòng một bẩm liếc nhau lấy hai người bọn họ nhãn lực tự nhiên là thấy rõ mặc dù hai người bọn họ là bên ngoài người quản lý toàn bộ lâm ra nhưng thật ra là nắm giữ tại lâm động cùng lâm khiếu hai vị phụ tử trong tay lâm khẳng cùng lâm mãng nhìn nhau c ư ờ i khổ nghĩ đến tiêu hàn trước đó nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là đạt được một vòng ă n ủi chật ánh mắt của bọn hắn rơi vào tiêu hàn trên thân hai người bọn họ tin tưởng tại tiêu hàn che chở cho lâm ra bản đồ sẽ càng lúc càng lớn làm người quản lý trong tay bọn họ quyền lực và thanh uy cũng sẽ càng lúc càng lớn còn quyền lực chân chính bị ai cho chi phối bọn hắn đối với cái này đã không cần thiết dù sao bọn hắn cũng là bọn hắn tam đệ cùng chất từ đâu cảm ơn ngươi tiêu hàn ca ca lâm thanh đàn tại tiêu hàn bên người nhẹ giọng thì thầm tiêu hàn bây giờ cho đủ lâm động cùng lâm ra mặt mũi sao lại không phải tại cho nàng lâm thanh đàn mặt mũi tạ tiêu hàn t r e o chọc mà thấp giọng hỏi kia ngươi dự định làm sao cảm ơn ta đâu ách lâm thanh đàn hơi xứng sở chật ngón tay lại là nhẹ nhàng địa dắt tiêu hàn phía sau quần áo mà lại giật ba lần cái này tiêu hàn kinh ngạc lâm thanh đàn đây là ý gì đâu ai cũng sẽ là t ố t tiêu hàn đi đến lôi báo la thành cùng tạ hiềm bên người ngón tay nhẹ nhàng địa vỗ bờ vai của bọn hắn đem tự thân một vòng trí dương dương cương chi khí dẫn độ đến ba người bọn họ thể nội c h ậ t tại bên cạnh của bọn hắn nguyên khí cũng là kịch liệt g i a o động ba người bọn họ đều là đột phá đến nguyên đăng cảnh mà lại trong cơ thể của bọn hắn đều là ngưng tụ ra trong truyền thuyết mới có thể tồn tại cựu phẩm nguyên đan cái này cái này cái này lôi báo la thành cùng tạ h i ể m tắt tiếng vui mừng không cách nào nói ra lời ánh mắt chỉ có thể ngây ngốc nhìn qua tiêu hàn không có việc gì vậy các ngươi đều lui ra đi tiêu hàn l ệ n h nhạt nói ây â lôi báo la thành cùng tạ h i ể m lần nữa nhìn xem tiêu hàn tùy tiện ở giữa liền để cho bọn hắn đột phá hồi lâu chưa thể đột phá tu vi hơn nữa còn là tối cao cấp bậc cựu phẩm nguyên đan ba người bọn họ nhao nhao thầm nghĩ cái này đơn giản chính là giống như thần nam nhân sư phó đợi đến lôi báo la thành cùng tạ hiềm bọn người dẫn theo tam đại thế lực cao thủ rời đi lâm động rốt cục nhịn không được chất vấn mà hỏi tham ngươi tại sao phải cho bọn hắn lợi hại như vậy võ học đâu lợi hại a tiêu hàn cười cười khám phá lâm động ý đồ kia lại cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn hẳn là lưu tại lâm ra、ừ. lâm động gật gật đầu phân tích nói mặc dù bọn hắn quy thuận chúng ta lâm ra nhưng là hứa hẹn căn bản không đáng tiền một khi bọn hắn tu luyện có thành t i ệ u sợ rằng sẽ rời bỏ chúng ta lâm ra yên tâm đi tiêu hàn lại cười nói v i sư chẳng qua là ném ra có thể so với lục phẩm võ học v i sư trong tay thế nhưng là có cao cấp hơn võ học đâu lâm động nghe vậy mắt lộ tinh quang hỏi là đẳng cấp gì bát phẩm trở lên nói xong tiêu hàn vung tay lên trên trăm đạo nhan sắc không đồng nhất q u y ề n trục lơ lửng tại mảnh này trong s â n bọn chúng đều là tiêu hàn tại đà xá cổ đế trong động phủ lấy được công pháp đẳng cấp đều là thiên giai cấp bậc có thể so với vũ động bát phẩm trở lên võ học thấu chương s o n g chương bảy trăm hai mươi ba lục dự thiên dựng âm sát chi thể phát tác t ố t tất cả mọi người là ngủ đi tiêu hàn mệt nhọc một đêm chắc hẳn tiêu hàn cũng mệt mỏi đợi đến lâm chấn thiên cất kỹ cái này trên trăm thức đủ để gây nên tinh phong huyết vũ công pháp lâm chấn thiên p ấ t p h tay ra hiệu mọi người không cần tiếp tục quấn lấy tiêu hàn thanh đàn lâm động đột nhiên nỉ non một tiếng đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp thanh đàn tấm kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến đổi trắng bệnh một t i ê u mắt trần có thể thấy hàn khí chậm rãi từ thân thể mềm mại của nàng bên trong thẩm thấu mà ra hàn khí mạnh khiến cho mặt đất đều là leo lên lấy điểm điểm b ă n g tinh nguy rồi thanh đàn hàn khí lại phát tác lâm khiếu hổ lông mày cao lại sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi thanh đàn hàn khí Về phần trừ ra lâm thanh i tiêu hoặc. Nhìn h xem tử thanh đàn t hiện ể n ộ thẩm thấu mà ra từng khí âm hàn, tại trên mặt xuất khí hàn, hắn, h mà âm là ra của bọn hắn, cũng sởi i vẻ lo lắng. Lâm thanh đàn hiện tại h h hiện a n đàn t thế nhưng là lâm gia cục c ư n g quý giá có lâm thanh đàn tại tiêu hàn tôn đại thần này mới có thể tại cho nên tại ai trong lòng đều không hy vọng lâm thanh đàn có chuyện bất chắc lâm c h ấ n thiên mày trắng cau lại hỏi g i ế t gào đây là có chuyện gì lâm k h i ê u cất bước tiến lên tôn kính địa trả lời cha từ ta nhặt được thanh đàn lên thanh đàn chính là có cái bệnh n à y căn đến tận đây về sau cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian chính là sẽ hàn khí phát tác mới đầu vẫn chỉ là cảm giác được thân thể lạnh theo nàng lớn lên hàn khí phát tác thời gian cũng là càng ngày càng tấp nập đồng thời triệu chứng cũng là càng ngày càng mãnh liệt mỗi một lần phát tác đều sẽ khiến cho thân thể của hắn trở nên vô cùng kịch liệt đau nhức lâm trấn thiên nghe vậy lông mày cao lại hỏi liền không có đi xem một chút sao lâm khiếu trả lời nhìn qua chỉ là bọn hắn đều nói t h u ố c thủ vô sách thật sao ta đi thử một chút lâm trấn thiên cất bước tiến lên muốn sử dụng nguyên lực cưỡng ép đem cái này xóa quỷ dị hàn khí khu trừ ra thanh đ à n thể nội cha không thể lâm khiếu cất bước tiến lên đem lâm trấn thiên cho ngăn lại nhìn qua cái sau ánh mắt khó hiểu vội vàng giải thích nói cha vô dụ đã từng ta cũng mưu toan sử dụng nguyên lực cưỡng ép khu trừ nhưng là kết quả sau cùng lại là để cho ta trọn vẹn nằm trên giường nửa tháng mới đem loại kia quỷ dị khí âm hàn bài xuất thể nội từ đó về sau mỗi khi thanh đàn hàn khí phát tác ba người chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn xem kia cái này vậy phải làm sao bây giờ đâu lâm trấn thiên sốt ruột nếu là không có lâm thanh đàn hắn cũng không dám khẳng định tiêu hàn vẫn sẽ hay không tiếp tục che chở cùng giúp sức lâm ra tiêu hàn ngươi có thể tìm được biện pháp lâm khiếu ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân tiêu hàn lần trước rời đi trước đó chính là đi nói tìm kiếm khống chế biện pháp ta trước ôm thanh đàn tiến gian phòng đi tiêu hàn ngữ khí là giọng thương lượng lại là trực tiếp đem lâm thanh đàn bế lên ôm lâm thanh đàn cảm giác nói như thế nào đây mềm nhắn tê dại là không có cảm giác k i a tựa như là ôm một cái khối băng lớn ôm lâm thanh đàn tiêu hàn đi vào gian phòng đem lâm thanh đàn cất kỹ về sau tiêu hàn mới giải thích nói đây là âm sát chi thể âm sát chi thể trừ r a lâm khiếu lâm động cùng liếu nghiên bên ngoài những người khác n h a u n h a u đều làn g h ỉ non tái diễn đối với cái này thể chất đặc biệt bọn hắn cảm thấy mười phần lạ lẫm lạnh lạnh lạnh lâm thanh đàn bị đặt lên giường nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lay động càng ngày càng kịch liệt lần này hàn khí bộc phát tựa hồ so tương đương manh liệt ta tiêu hàn lấy ra một kiện đồ vật chính là dành thời gian phía dưới tại một con hồn thú trên thân thu hoạch ngoài thân hồn cốt hồn cốt không phải bát chu m â u mà là sáu con cánh ve đồng dạng cánh chim đây là tiêu hàn tại đánh g i ế t đấu la vị diện một vị thần chi thời điểm rơi xuống một khối ngoài thân hồn cốt thanh đàn chờ sau đó sẽ có chút đau ngươi phải kiên trì chỉ cần kiên trì ngươi liền có hy vọng có thể khống chế lại trong cơ thể ngươi hàn khí tiêu hàn nhẹ giọng nhắc nhở lấy tiêu hàn ca ca ngươi cứ tới đi thanh đàn thanh đàn có thể thừa nhận ở lâm thanh đàn bờ môi run rẩy khẽ mỉm cười lâm ra ra còn có các vị thúc thúc các ngươi đi ra ngoài trước đi đóng kỹ cửa lại Các ngươi ở chỗ này, chờ sau đó sẽ có c ngươi này, ở h sau sẽ đó ú tiêu không t ệ n t i hàn d ừ n gật một mọi Ừm. chút, tất Trấn cạnh cả nhìn Thiên bên người. g Lâm gật đầu nói ra, tiêu Hàn, ngươi Tiêu ra, chờ ó biện p á p nào liền cứ việc thử. Chúng ta ở bên ngoài việc cứ c thử. ta h ở lấy, là lấy liền ngươi nếu cần, chúng tiếng. Tiêu hàn gì gọi gật gật cái chi Tiêu có ta một Ừm. đến ầ u chờ đ lâm trấn thiên tất cả mọi người đi ra ngoài đóng cửa thật kỹ lúc này mới đôi lâm thanh đản có chút lúng túng nói ra cái kia thanh đản ta lát nữa thao tác cần tiếp xúc phía sau lưng của ngươi cho nên ngươi cần cởi áo của ngươi ách cởi quần áo lâm thanh đàn hơi s ữ n g sở sắc mặt p h í m hồng cũng là bị thân thể hàn khí đông lạnh thành từ sắc chật khẽ vớt c ằ m tiêu hàn ca ca ta tin ngươi chỉ là ta hiện tại không thoát được quần áo ngươi có thể hay không giúp ta một chút thời k h ắ c này lâm thanh đàn đông lạnh lấy ngay cả mình đắp chăn năng lực đều không có thân thể cuộn t r ò n làm sao có thể thoát lấy y phục của mình đâu lâm thanh đàn nói xong lời cuối cùng thời điểm càng là ngữ như như mua ối nhỏ khó thể nghe cái này tốt ta tiêu hàn khẽ gật đầu đưa ra tay xoay một tiếng mười phần bạo lực đem lâm thanh đàn phía sau lưng quần áo cho xé thành hai nửa lộ ra một khối lớn da thịt tuyết trắng giờ phút này từ kiết như ngọc da thịt bên trong ngay tại tuân ra trận trận rét lạnh hàn khí t h ấ u xương thanh đàn ta muốn bắt đầu làm tiêu hàn nhắc nhở ừ m tiêu hàn ca ca ngươi cứ tới ta không sợ đau lâm thanh đàn cố gắng kiên cường nói ngay vậy tiêu hàn đem trong tay lục rực thiền rực hướng phía lâm thanh đàn phía sau lưng đỉnh đi a đương lục rực thiền rực đẹ vào lâm thanh đàn phía sau lưng lâm thanh đàn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn thương yêu nàng rơi ra nước mắt nước mắt tại toàn thân hàn khí tác dụng dưới trực tiếp biến thành hai giọt băng trâu nhỏ xuống tại trên mặt đất về phần lục rực thiền rực xương q u a i xanh cũng là đâm vào lâm thanh đàn da thịt thẳng tới c u sống trong đó đau đớn chỉ sợ cũng chỉ có lâm thanh đàn có thể chân chính cảm nhận được cũng may ngoại phụ hồn cốt p h ụ thể hết sức đơn giản cũng là mười phần ngắn ngủi thanh đàn hiện tại chỉ là thành công bước đầu tiên còn có bước thứ hai ngươi dựa vào tự thân ý niệm thử đem thể nội tất cả hà n khí toàn bộ di động đến ngoại phụ hồn cốt cũng chính là ngươi phía sau lưng cảm giác được đau đớn địa phương tiêu hàn đau lòng phân phó dựa vào ý niệm khu động hà n khí lâm thanh đàn không hổ là giống như tiểu ý tiên tri tiêu nữ một điểm tức thông rất nhanh mà có thể dựa vào ý niệm đem thể nội hạt khí khu động đến phía sau lục rực thiền rực bên trong theo thời gian trôi qua lâm thanh đàn phía sau lục rực thiền rực cũng là từ từ đang phát sinh lấy biến hóa ta nhất thời khắc hệ thống thanh âm cũng là rốt cục vang lên Thấu chương xong.